Trình mộ bạch một lời nói, kinh ngạc lâu phủ người, lâu dung trời sắc mặt nháy mắt tái nhận, đại phu nhân cảm thấy thực không thể tưởng tượng, lâu xinh đẹp ngẩng đầu, lại thấy trình mộ bạch tay phải ngón cái bên trái tay ngón cái thượng nhẹ nhàng phất động. Kinh Nam lấy mệnh lệnh đi ra ngoài, lâu dung trời vốn định làm quản gia hỗ trợ, trình mộ bạch nói không cần, một nén nhang thời gian sau, kinh Nam trở về, đem một quả phỉ thúy lục nhẫn ban chỉ đưa lên, thế tử, tìm được ngài nhẫn ban chỉ. Linh Khê cười nói, định là ôm thế tử phi thời điểm rớt. Kinh Nam ở nơi nào tìm? Kinh Nam nói, này cái nhẫn ban chỉ ở lâu láo ra trong phòng tìm đến. Trình mộ bạch không chút để ý mà mỉm cười, lâu dung trời khiếp sợ quá độ, buột miệng tốt ra, không có khả năng, ta sao có thể nhặt thế tử nhẫn ban chỉ không còn? Linh khê mỉm cười, lâu láo ra, này bằng chứng như núi, ngại như thế nào lại đến lên rớt? Người sáng suốt đều nhìn ra được, trình mộ bạch ở cố ý khó xử lâu dung trời, như vậy trong thời gian ngắn. Lâu Lão gia tuyệt đối không có khả năng nhặt nhận ban chỉ không còn, còn bắt được trong phòng. Hắn rõ ràng là vì cấp vân bất hối thoát tội. Vương phủ Linh Khê cùng Kinh Nam kẻ sứa người họa, đã kêu lâu dung trời hết đường chối cãi, sự thật như thế nào không quan trọng, quan trọng là thế tử cho rằng sự thật như thế nào tương đối quan trọng. Trinh Mộ bạch cười khẽ hỏi, ta hỏi lại một lần, Lâu láo gia, ta bất hối thật sự trộm ngươi nữ nhi của hồi môn sao? Đi ngoại một mảnh yên tĩnh, Lâu Dung trời sắc mặt chết bạch, không biết như thế nào trả lời. Nói là, kia bằng chứng như núi, hắn cũng nhặt thế tử nhận ban chỉ không còn, cũng là tội lớn, nói không phải, vân bất hối suýt nữa tặng tánh mạng, lại là bất bạch chi hoan, trình mộ bạch cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lâu xinh đẹp muốn nói chuyện, lại bị đại phu nhân kéo tay háo, không cho phép nàng nói nửa câu, liên lụy đại phòng, lâu dung trời sợ hãi cực kỳ, tam phu nhân rất là vui mừng, lần đầu tiên cảm thấy, bất hối gả cho trình mộ bạch, có lẽ thật là một cái hảo quy tốt. 103 Lâu dung trời sợ hãi giờ đầu, đã là kinh hồn tăng đảm, Lúc này đoạn không dám lại nói vân bất hối trộm của hồi môn, có lẽ là Lão Phu sơ suất, hoa uổng bất hối. Chuyện này Lão Phu nhất định sẽ lại tra rõ rõ ràng. Linh khê đạm đạm cười, lâu lão gia nói được cực kỳ nhẹ nhàng, lại không biết đối thế tử phi danh dự nhiều có tổn thương. Ngài một toan uổng nàng trộm lâu phủ đồ vật, chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa. Hôm nay mỗi người biết được thế tử phi hành trộm, ngài làm thế tử phi bạch bạch lãnh chịu tội danh sao? Ngài phạt cũng phạt. Đánh cũng đánh, thế tử phi người hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh, đại phu nói nếu vãn một bước, ba tháng tam đó là hỷ sự liền tăng sự, ngài như thế nào hướng thế tử công đạo. Đều nói thế tử phi là trong sạch, chẳng sợ thế tử phi thấy tam tiểu thư của hồi môn đẹp lấy tới ngắm cảnh, cũng chưa chắc không thể, ngài biết rõ nàng đã là tương lai thế tử phi lại hạm như vậy trong tay, trong lòng nên tưởng hảo hậu quả, hiện giờ một câu sơ xuất liền xong việc. Lâu láo ra, thế tử phi từ nhỏ lớn lên ở lâu ra, nàng nghe ngươi quảng giáo. Tâm địa thiện lương, ngài nhưng đừng khi chúng ta thế tử dễ khi dễ. Linh khê dừng một chút, trường tụ che miệng, rất có điểm giấu tay háo công sảm chi ý. Việc này nếu là gác ở vương phủ, nếu là nào một phòng chắc phi nương nương dám như thế xử phạt thế tử phi, thế tử cũng sẽ không nhẹ tha. Lâu lâu ra, ngài cảm thấy, ngài so chắc phi nương nương đều có mặt mũi sao? Linh khê buổi nói chuyện nói được lâu dung trời xấu hổ và giận dữ, hổ thẹn, không dám ngẩng đầu, liên tục hẳn là, nói được đại phu nhân sắc mặt xanh trắng. Lâu xinh đẹp trong lòng hơi nhức mỏi, mọi người nghe này sau lưng ý tứ, cũng không phải là chỉ trích đơn giản như vậy. Nàng là trình mộ bạch bên người thị tỷ, mặc đã là tiểu thư giả dạng, bộ dáng vũ mị, tính tình dịu dàng thông minh, là cái quyết đoán nhạy bén nha đầu, nếu không có trình mộ bạch bày mưu đặc kế, nói như vậy nàng là không dám nói. Linh khê làm rõ, chẳng sợ chắc phi nương nương xử phạt thế tử phi, thế tử cũng sẽ không nhẹ tha cũng đó là nói, vẫn bất hối là hắn đầu quả tim người, chẳng sợ nàng thật sự phạm sai lầm Chắc phi nương nương đều không động đậy đến, húng chi là các người, hoặc là nói, chắc phi nương nương tức phụ nhi. Việc này nhân đại phu nhân cùng lâu xinh đẹp sở khởi, Linh Khê lời này đã cho các nàng nhắc nhở, ngày sau vân bất hối ở vương phủ sẽ là cái dạng gì địa vị, cho dù là lâu xinh đẹp đối bất hối cũng muốn cung kính lễ nhượng, tôn ti có phần. Lâu xinh đẹp băng tuyết thông minh, tất nhiên là lý giải Linh Khê ý tứ, đại phu nhân tất nhiên là không cần phải nói. Trinh mộ bạch ngửa đầu nhìn nhìn thiên, chính ngọ thái dương chính liệt, hắn nói. Lâu dung trời sơ xuất, thế tử phi bị bất bạch chi hoan, ở dưới ánh nắng trói trang bạo phơi hai cái canh giờ, lại bị nhốt ở phòng chất ủi, suýt nữa mất đi tánh mạng, thật sự đáng giận đến cực điểm. Lâu ra ra quyến không biết khuyên can, dung túng lâu lão ra khinh nục thái tử phi, cùng tội luận xử. Lâu dung trời và ra quyến, trừ tam phu nhân ngoại, toàn bộ quỳ gia tòa trước gạch thượng, thẳng đến thế tử phi thanh tỉnh. vẫn bất hối bị cái dạng gì tội, hắn muốn lâu ra cùng nhau thừa nhận, ba tháng tâm nhanh. Từ nay về sau nàng liền về hắn che chở, xem lâu ra ai dám lại khi dễ nàng, vẫn bất hối là lâu ra biểu tiểu thư, lâu dung trời đối nàng có hiềm khích, tất nhiên là không tốt, theo hắn biết, đại phòng, nhị phòng đối nàng cũng là ác độc, như thế xử phạt, xem như tìm một cơ hội, làm lâu ra còn bất hối một ít. Lâu xinh đẹp không phục nói, thế tử, ngài đau bất hối chịu bất bạch chi hoan, về tình cảm có thể tha thứ, nhưng luận xử lâu ra nhiều người như vậy, hay không bất công. Gia phụ là có sơ suất. Nhưng Bất Hối cũng không vì chính mình bị giải, lại nói không rõ đồ vật nơi phát ra, thật sự khả nghi. Thứ hai, ra mẫu đám người không có khuyên can phụ thân xử phạt Bất Hối, từng có tự nhiên nên phạt, nhưng lâu ra con cái lại có gì tội lỗi, vài vị muội muội tuổi nhỏ, thượng cái gì đều không biết, có thể nào cùng nhau luận tội. Trình Mộ bạch khoanh tay mà đứng, trên cao nhìn xuống, chỉ có một loại quân lâm thiên hạ khí phách, Tam tiểu thư trách ta có thất công bằng, nhiên, Bất Hối gì cô, sớm biết hôm nay cần gì phải lúc trước còn dám nhiều lời, lâu dung trời cập ra quyến thẳng quỷ đến ngày mai hoàng hôn, lâu sinh đẹp dương dương ngưng trình mộ bạch, tựa hồ không thể tin được hắn thế, nhưng như thế nhất tâm, nàng vốn tưởng rằng nàng câu tình, trình mộ bạch nhiều ít sẽ nghe một vài câu, sẽ không làm nàng nàng ham, nói không chừng sẽ từ nhẹ xử lý. hắn nuôi chính mình, rõ ràng là có hảo cảm, nhưng không nghĩ tới trình mộ bạch thế nhưng như thế tuyệt đối, không lưu tình, sao mà chịu nổi? nàng không dám nhiều lời nữa, chỉ mong bất hối lại chút tình lại. Hôm qua xử phạt vân bất hối, nàng trong lòng bất an, nguyên nghĩ tin tức phong bế, quan bất hối một đêm, ngày thứ hai liền thả ra, dù sao nàng thân phận ở nơi đó, cũng không tiện thế nào, ai biết trình mộ bạch tới nhanh như vậy, gọi người trở tay không kịp. Đại phu nhân lôi kéo lâu xinh đẹp, cũng không đồng ý nàng lại nói. Trước mắt cũng liền chờ vân bất hối tỉnh lại, mới có thể đặt xá. Lâu dung trời lánh đại phu nhân, nhị phu nhân cập lâu ra con cái quỳ đến trung đình gạch thượng, mặt trời trói trang bạ phơi. Vì 15 phút liền gọi người mồ hôi nóng đầm địa, thể lực chống đỡ hết nổi, mọi người đều là nuông chiều từ bé, có từng chịu quá như vậy tội. Lâu Minh Ngọc cùng Lâu An Bình đang ở đầu khấu niên hoa, thân mình lại nhược, 15 phút liền chịu không nổi, nhị phu nhân liếm ngẽ tình thâm, chịu đựng tính tình nhịn không được bùng nổ. Đều án các ngươi, chỉ lo nhất thời thông khoái, không mang hậu quả, biết rõ nàng là tương lai thế tử phi còn dám đánh, dám quảng, đồ vật không có liền không có, gian dậy một vài thành cũng liền thôi thế nhưng làm hại chúng ta bạch bạch bị các ngươi đại phòng liên lụy. Nhị phu nhân lấy trưởng tụ chống đỡ ánh nắng, miễn cho lâu an bình bị phơi, nàng bệnh vừa vận hai ngày, không thể lại bị bệnh. Đại phu nhân cái lại, ngươi hôm qua lại như thế nào không nói, hiện tại làm chuyện gì sau ra cắt lượng. Nhị phu nhân có thể nổi giận, ngươi xưa nay tranh chỗ quán, lại thấy thế tử sủng ái bất hối, trình đại thiếu gia đối tăng cô nương lánh lánh đạm đạm, hận không thể tìm cái lấy cớ diệt bất hối vi phòng, lão gia nhất thời tức giận đem chén trà tạp hướng bất hối. Ngươi còn một lần nữa đưa lên một cái, ăn cái gì tâm, ta không quên, chính ngươi đấy lòng liền không số sao. Lâu thiếu kỷ thấy mẫu thân bị nhị phu nhân chỉ trích, nhịn không được nói, nhị di nương, mẫu thân cũng là vô tâm, ai biết bất hối thân mình như vậy nhược, mới một buổi tối liền không được, quái được hay? Lâu Yên Vân cũng nói, chính là, chính mình thân mình kiểu quý, quái mẫu thân làm cái gì. Lâu an bình đã là môi sắc trắng bệnh, nhị phu nhân chỉ cảm thấy trong lòng còn đau, càng có một cổ lửa giận dâng lên. Đây là các ngươi đại phòng phạm phải sai, xong việc còn không biết hối cải, đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Ngày nào đó hai vị cô nương và phủ, xinh đẹp tuy là trưởng tức, bất hối mới là đích tức, tôn quý vừa thấy tức phân, thật không biết các ngươi có cái gì nhưng khoe ra, còn dám tại đây thời điểm thượng cấp bất hối năn kham, thật là không biết sống chết. Đại phu nhân cũng nổi giận, ngươi cho rằng chúng ta hoan hưởng nàng sao? Ta lại tưởng giáo huấn nàng cũng sẽ không lấy xinh đẹp của hồi môn nói giỡn, đồ vật là nàng trong phòng lục soát ra tới. Ta như thế nào biết vì sao từ nàng trong phòng lục soát ra tới, này lại không phải ta sai. Người một nhà lẫn nhau chỉ trích, chứng khí mù mịt, lâu dung trời lại là không nói chuyện, trách hắn qua xúc động, chỉ vì nhớ tới tuổi nhỏ việc, hắn cùng lâu tú ngọc huynh muội tình thâm, thiếu niên khi, hắn cũng từng ăn cáp, bị người nhà bắt được, là lâu tú ngọc động thân mà ra gánh chịu tội danh, bị cha mẹ trưởng đánh, lại bị trong phủ hạ nhân chỉ chỉ trò trò, hắn thập phân đau lòng, thề lại không trộm trộm, ngày nào đó lâu ra nếu có này loại sự tình phát sinh.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 Lâu Tú Ngọc cam nguyện chính mình gánh chịu tội danh, bị xử phạt, cũng không muốn cung ra hắn, nhưng nhìn cùng Lâu Tú Ngọc tương tự bất hối, trộm của hồi môn, hắn nhịn không được một đoàn hỏa đi lên, chỉ cảm thấy phẫn nộ dị thường. Hiện giờ nghĩ đến, tất nhiên là bất an. Hắn lại đáng giận hành trộm, cũng nên nguôi giận, xem Tú Ngọc trên mặt, cũng không nên đánh bất hối. Không cần sảo. Lâu Dung trời quát lên, thật muốn quỷ đến ngày mai hoàng hôn sao? Ba nguyệt cùng Linh Khê ngao dược đút cho Vân bất hối, một chén rượu uy đến tích thủy không dư thừa. Nàng ngủ say một canh giờ, sốt cao đã lui, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, hơi thở lại ổn, đại phu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thẳng Vân Bất Hối phúc khí hảo, sốt cao một lui, cơ bản không có gì nguy hiểm. Trình Mộ Bạch mệnh Linh Khê cho tiền thưởng, trước tống cổ đại phu rời đi, hắn cũng dần dần an tâm. Băng Nguyệt sợ Bất Hối bị đói, Hầu Hạ Vân Bất Hối uống thuốc, thấy Trình Mộ Bạch tại nội thất chiếu cố, nàng liền đi xuống cấp Vân Bất Hối chuẩn bị thức ăn. Đãi nàng vừa đi, Linh Khê che miệng cười, nhẹ giọng nói: Thế tử phi thật là danh tác, thế tử cẩn thận nghe, đây là cái gì hương? Linh Khê nếu không nói, trình mộ bạch còn chưa cảm giác được, hắn là nhạy bén người, nhưng bất hối đe dọa, hắn một lòng lo lắng, không rảnh lo bên sự, hiện giờ nghe Linh Khê nói lên, lúc này mới phát hiện rất thơm. Trong không khí có một cổ lanh hương, mới vừa bi dược, nội thất còn có một cổ ấm áp trung dược vị, lại áp không được nguyên bản ở trong không khí lanh hương, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên, mạ vàng lư hương trung lượng lờ thang yên. Trình Mộ Bạch hơi hơi nhún mẩy, trầm thủy hương. Linh Khê nói, đúng vậy, nô tỳ vừa vào cửa đã nghe chứ, này hương khó được, vương gia khó được một hộp trầm thủy hương, toàn tặng với vân chắc phi, thế tử muốn nhờ đều không có, có thể thấy được chân quý. Trình Mộ Bạch mỉm cười, thấy vân bất hối bệnh tình ổn định, hắn đứng dậy, tinh tế quan sát vân bất hối lương quê, đại khái bài trí không, có gì xuất sắc, chỉ cảm thấy có chút tấm áp, đại kiện gia cụ cũng chỉ nói tầm thường gia cụ, thật có chút tiểu kiện, lại là khó được. Như miêu phượng ngọc ly, dèm châu lại là tuyết lỗ mặt, trên tường bản vẽ đẹp, cũng là danh gia bút tích. Ngoại thất ấm sụp thượng bãi một bộ bạch ngọc cấm cờ, tất cả đều là bạch ngọc chế tác, cực kỳ quý báu, liền kêu ấm sụp thượng phô khăn, cũng là tô thị hai mặt đều, thập phần tinh xảo. Nhìn kỹ cũng biết, căn phòng này chủ nhân, định là phú quý người, nếu không dùng không dậy nổi này đó thứ tốt. Nàng sắc thực thần bí. Trinh mộ bạch mỉm cười, Linh Khê Chi cẩn thận là có tiếng. Bàn trang điểm thượng thiếu phấn mặt cùng bột nước nàng đều đã nhìn ra, khắc một mực đều toàn, lại thiếu vài thứ, tầm thường nữ tử dùng phấn mặt đều sẽ dùng một vài hộp, nhan sắc cũng có phân chia, vẫn bất hối bản trang điểm thượng thế nhưng không có một hộp phấn mặt. Những lời này, điểm đến mới thôi, Linh Khê cũng sẽ không nhiều lời. Vẫn bất hối tỉnh lại khi, đầu thực trầm trọng, hơi hơi cảm thấy lòng bàn tay thực ấm, hình như có người nắm chặt tay nàng, phản phất tuổi nhỏ khi phụ thân nắm tay nàng, kia tay rất lớn, thực ấm áp, nàng cảm thấy an tâm quen thuộc hương khí đập vào mặt, kẹp một tia nhàn nhạt trung dược vị, vẫn bất hối chậm rãi mở to mắt, tầm mắt nội, trình mộ bạch lún đồng tiền ôn nu, lòng bàn tay đã ấm áp mà xoa nàng mặt, vì nàng trải vớt hơi loạn sợi tóc. đây là nàng phòng, hắn vốn không nên xuất hiện tại đây, nàng lại một chút đều không ngoài ý muốn. người đã đến rồi, là ta tới, tới có chút vãn, chịu khổ. trinh mộ bạch thương tiếp nói, ánh mắt tỉnh là ôn nu, é e sợ cho quấy nhiễu nàng, vẫn bất hối mỉm cười, thoáng nhìn một bên linh khê. Linh Khê hành lễ, nô tỷ Linh Khê là thế tử thị tỷ, gặp qua thế tử phi. Miễn lễ, tạ thế tử phi. Linh Khê cười đứng dậy, vẫn bất hối thực sự mệt mỏi, cũng không nghĩ nói chuyện, nhắm mắt lại dưỡng thần, trình mộ bạch sử một cái ánh mắt. Linh Khê hiểu ý, ra nội thất, đem không gian để lại cho bọn họ. Ba Nguyệt cho ta truyền tin, vốn định đem qua liền tới đây, nhưng thật sự thất lễ, vừa lúc gặp hôm nay thì ngày, ta tìm lấy cớ, sáng sớm liền tới, không nghĩ tới, vẫn là chậm chút. Trình Mộ Bạch nói, gần nhất thời tiết chuyển ấm, một đêm công phu, hắn tưởng Vân Bất Hối ngao đến quá, nhưng băng nguyệt sốt ruột ở dưới, chưa nói Vân Bất Hối ở quan tiến phòng chất tuổi trước bị phạt quỷ bạo phơi hai cái canh, giờ nếu là biết, hắn hôm qua liền tới, đâu thèm cái gì thất lễ không mất lễ. Vân Bất Hối mở to mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi tới không muộn, nếu là tới vãn, ta giờ phút này cũng nên ở bồi mẫu thân, không được ngươi nói vậy. Trình Mộ Bạch chợt lánh lệ âm sắc, Vân Bất Hối kinh ngạc mà nhìn hắn, Trình Mộ Bạch dừng một chút. Nắm chặt tay nàng, hơi hơi cỏ sát nàng tiểu nộn ngu bàn tay. Ba tháng tam, ngươi phải gả ta làm vợ, không cho nói chút điểm xấu nói. Hắn thực nghiêm túc, nàng có chút xem không rõ, cửa này hôn nhân, không phải lẫn nhau giao dịch sao. Hắn khi nào như thế để ý qua. Thả mặc kệ hắn vì sao để ý, đối nàng mà nói, tóm lại là tốt. Nàng thân mình mệt thật sự, lại ngủ không dưới, chỉ mộ bạch nắm tay nàng, nàng có chút biệt hữu nàng lại không hảo kêu hắn bùng ra, hắn liền như vậy vẫn luôn nắm không muốn bung ra. Nàng nghĩ nghĩ, liền tùy hắn đi. Nguyện ý nắm, liền nắm đi. Lúc này đây hắn tới, nàng thực cảm kích. Nguy nan là lúc, có người giải cứu, nguyên lai là như thế tốt đẹp việc, sẽ lệnh người miên man bất định, khó trách sẽ coi anh hùng, cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp vừa nói. Chân tình thấy ở nguy nan khi, mặc kệ trình mộ bạch trong lòng như thế nào tưởng, lúc này đây sự tình làm nàng đối cuộc hôn nhân này lại nhiều một phân chờ mong. Chỉ mong, hắn là nàng anh hùng nàng là hắn mỹ nhân. Nàng tưởng ngồi dậy, trình mộ bạch đỡ nàng đứng dậy, dùng gối mềm lót ở sau thắt lưng, nàng có vài phần mắt hoa, đại phu nói qua là thấp huyết gây ra, trình mộ bạch thấy nàng không thoải mái, không đành lòng nàng mệt nhọc, ai nhịn không được nói, nghỉ ngơi đi. Ta không có việc gì. Vẫn bất hối xoa xoa ngạch bị thương địa phương, thượng có chút đau, bên ngoài như thế nào như thế an tĩnh. Nàng cho rằng sẽ thử ẩm ý mới là, trình mộ bạch nhẹ nhàng bân quơ, trừ bỏ tam phu nhân. Ta làm ngươi cứu cứu cùng lâu phủ mặt khác ra quyến ở trung đình quỳ, thẳng đến ngươi tỉnh lại, quỳ một canh giờ, lâu an bình thể lực chống đỡ hết nổi, ta chuẩn nàng đi xuống nghỉ ngơi, còn lại người vẫn quỳ. Vẫn bất hối ngơ ngẩn mà nhìn trình mộ bạch, hắn tới vì nàng giải vây, đã làm nàng thực cảm động, không nghĩ tới trình mộ bạch thế nhưng sẽ vì nàng, xử phạt lâu ra người, này phân tâm ý, làm nàng thực sự cảm động. 105. Vẫn bất hối ngơ ngẩn mà nhìn trình mộ bạch, hắn tới vì nàng giải vây đã làm nàng thực cảm động, không nghĩ tới trình mộ bạch thế nhưng sẽ vì nàng xử phạt lâu ra người này phân tâm ý làm nàng thực sự cảm động. Mặt trời chói chang, bạo phơi hai cái canh giờ, ngươi một giới nhược nữ tử, bọn họ làm sao nhẫn tâm, cũng nên làm cho bọn họ nếm thử loại mùi vị này. Trình mộ bạch che trở chi ý thập phần rõ ràng, ta phủng ở lòng bàn tay nữ nhân, há dung bọn họ thiệt hại một phân, ta phủng ở lòng bàn tay nữ nhân. Những lời này từ nàng màng thai xuyên qua, chỉ xuyên đến trái tim đi. Sóng âm chấn động phảng phất trái tim cũng đi theo chấn động, hơi hơi nhanh mấy cái nhịp, Vân bất hối nhuyễn miệng cười, hơi hơi cúi đầu, không muốn hắn thấy nàng trong mắt động dung. Thật giả cũng thế, liền những lời này, có bao nhiêu cho nàng vài phần gả cho hắn tin tưởng? Nếu là ta thật sự hành trộm đâu? Vân bất hối hỏi. Trình Mộ Bạch bật cười, chẳng sợ ngươi thật sự hành trộm, ta cũng hộ ngươi rốt cuộc. Nàng một hộp trầm thủy hương đã là khó tìm, sao lại mơ ước lâu sinh đẹp của hồi môn? Vì sao đối ta như thế hảo? Ngươi sẽ là thế tử của ta, ta đối với ngươi hảo, không phải thiên kinh địa nghĩa sao?" Trình Mộ Bạch cười hỏi lại, Vân Bất Hối cũng không biết nên như thế nào trả lời, Trình Mộ Bạch cười xoa xoa nàng sợi tóc, "Ngươi cứu cứu đám người còn quỷ, muốn cho bọn họ lên sao? Quỷ đủ hai cái canh giờ đi." Vân Bất Hối đạm mặc nói, nàng trả lời ở Trình Mộ Bạch dự kiến bên trong, Vân Bất Hối tính tình mỏng lạnh, chính mình bị hoan khuất, Bạch Bạch chịu nhục lại sao lại thiện bãi cam hưu. "Ba nguyệt đâu? Nàng đi xuống cho ngươi chuẩn bị đồ ăn." Ngươi gọi nàng trở về đi, ta có việc phân phó nàng. Vân bất hối nói, trình mộ bạch cười nói, Linh Khê bên ngoài, ngươi có chuyện gì, phân phó Linh Khê cũng là giống nhau. Vân bất hối lắc đầu, ta muốn cho băng nguyệt cha một cha là ai đem đồ vật đặt ở ta trong phòng, ta cẩn thận nghĩ tới, chỉ có ta lãnh băng nguyệt đi đại sảnh kia đoạn thời gian mới có người có thể có cơ hội vũ an. Nếu thật là ta làm không quan trọng, ta nhận, nhưng nếu không duyên cớ bắt ta một thân nước bẩn, há đơn giản như vậy liền buông tha. Ta nhất định phải tìm ra người này, nếu không vĩnh viễn chịu trách nhiệm này tội danh. Ta tưởng chuyện gì, nguyên lai là chuyện này, ta đã làm kinh nam đi tra xét. Trình mộ bạch cười nói, người an tâm dưỡng thân mình, kinh nam sẽ không làm ngươi thất vọng, sự tình thực mau cha ra manh mối. Vân bất hối gật gật đầu, băng nguyệt bưng một chén gan heo cháo tiến vào, thấy vân bất hối tỉnh, người cũng có chút tinh thần, nàng cao hứng hỏng rồi, nếu không có trình mộ bạch ở đây, nàng thật muốn ốm vân bất hối, hảo hảo làm nũng gan heo cháo là bất hối ngày thường sợ ái nàng ăn uống không hảo thường xuyên ăn gan heo cháo một chén gan heo cháo uống xong dạ dày ấm cũng điền bụng tinh thần liền khá hơn nhiều tam phu nhân cũng tới trình mộ bạch gia nội thất băng nguyệt đi pha trà nội thất chỉ để lại tam phu nhân cùng vân bất hối tam mợ bất hối lại làm ngươi bị sợ hãi đứa nhỏ ngốc, nói cái gì ngốc lời nói ngươi bình an không có việc gì liền hảo miệng vết thương có đau hay không tam phu nhân lo lắng hỏi vân bất hối mỉm cười nói không có gì trở ngại, quá mấy ngày liền hảo, không có việc gì liền hảo. Tam Phu Nhân nhìn nhìn ngoại thất, Trình Mộ Bạch ở Thường Hoa, Tam Phu Nhân quay đầu, hơi hơi mỉm cười, hắn đối đại ngươi cực hảo, ta nguyên còn lo lắng ngươi gả qua đi sẽ chịu khi dễ, xem ra ta lo lắng là dư thừa, vẫn bất hối nhuyễn miệng cười. Tam Phu Nhân do dự hồi lâu, khó xử mà nhìn vẫn bất hối, làm như có miệng khó trả lời, vẫn bất hối hỏi, mợ chính là muốn vì cứu cứu cầu tình Ta biết, việc này ngươi bị ủy khuất. Phạt quỳ hai cái canh dở cũng là là, nhưng bất hối, ngươi cứu cứu tuổi tác lớn, quỳ thẳng nền đá xanh đối hắn thân thể không tốt, đã hơn một canh dở, không bằng liền tính, làm cho bọn họ miễn quỳ đi. Tam phu nhân có vẻ khó xử, lại nhiều không phải, người nọ cũng là chính mình trợ phu. Vân bất hối nhìn tam phu nhân, ngoan ngoãn gật đầu, bất hối đã biết. Tam mợ thật xin lỗi ngươi. Tam mợ, ngươi nói như vậy, bất hối nhưng như thế nào cho phải. Vân bất hối nắm lấy tam phu nhân tay, không nóng nảy, miễn chính là tam mở cũng không cần lại lo lắng. Trình Ngộ Bạch cùng Vân Bất Hối đi vào Thiên Đình, Linh Khê cùng Băng Nguyệt bung rủ che chở chính mình chủ tử. Trình Ngộ mộ Bạch một bên Ho Khan vừa đi, người chưa đến tiền Đình, Lâu Dung Trời đám người đã nghe được hắn Ho Khan thành. Xuân Yến đỡ Tam Phu nhân theo sát sau đó. Lâu Dung Trời cùng Lâu Thiếu Kỳ là nam nhân, quý hơn một canh giờ không quan trọng, không tính cái gì, còn lại nữ quyến liền có chút thể lực chống đỡ hết nổi cùng mắt hoa, chính ngọ sau hơn một canh giờ đúng là thái dương nhất liệt thời điểm chư vị nữ quyến bị phơi đến sắc mặt đỏ lên, mồ hôi nóng đầm địa. lao quản gia lãnh lâu phủ chư vị nô buộc bên ngoài đứng một vòng, bồi các chủ tử bạo phơi, trung tâm đáng khen. đều đứng lên đi. trinh mộ bạch nói, lời này đối lâu gia người mà nói quả thực là tiếng trời. hương lan hương vân đám người cuốn quýt qua đi đỡ nhà mình chủ tử đến dâm mát chỗ, quản gia đã sớm sai người chuẩn bị nước trà, vừa đến dâm mát chỗ liền cấp chư vị chủ tử giải khát. trong lúc nhất thời, náo thành một đoàn, tạp thanh không ngừng. thật lâu sau. Lâu dung trời đám người toàn thở dài nhẹ nhõn một hơi, lãnh lâu thiếu kỷ cùng chư vị nữ quyến lại đây tạ ơn, trình mộ bạch nói, lâu dung trời, nhưng nhớ do giao hấn. Là, là, lão phu nhớ kỹ, ngày sau nhất định nghiêm tra, sẽ không lại làm bất luận kẻ nào bị bất bạch chi hoan. Lâu dung trời nào dám nói cái gì nữa, chỉ nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, việc này không hề để ra. Đại phu nhân một phòng trong lòng có ủy khuất, lại cũng không dám nói. Lâu ra là phượng thành nhà giàu số một lại như thế nào, nhân ra là hoàng thần quốc thích, tuyên vương là đường kim thánh thượng bảo đệ, trình mộ bạch là ruột thịt cháu trai, thân phận tôn quý, không tầm thường. Trình mộ bạch nhấp môi, nhìn vân bất hối liếc mắt một cái, nói, việc này là thế tử phi hảo tâm, xá các ngươi tội, nếu không buồn thế tử cố ý cho các ngươi quỷ đến mặt trời lặn hoàng hôn, còn không cảm ơn thế tử phi. Lâu dung trời đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Xưa nay chỉ có bọn họ khi dễ vân bất hối phần, khi nào đến phiên bọn họ đối vân bất hối không lưng uống gối, quả thực khuất đủ. Trinh mộ bạch ánh mắt một lệ, lại không ca nguyện, mọi người cũng chỉ đến ngoan ngoan hành lễ, cảm tạ thế tử phi, vân bất hối ôn nhu nói, cứu cứu, đơn giản cũng không có việc gì, sự tình qua đi liền tính, nhưng làm phiền cứu cứu trả lại hôm qua cũng không hối trong phòng đoạt được chi vật sao. Đó là thế tử tặng với bất hối, nếu thiếu giống nhau, bất hối nhưng gánh không dậy nổi. Hôm qua Tử Vân bất hối trong phòng được đến Tuyết Cẩm, Tuyết Phấn mặt, núi Sa Đại cùng Châu Đáo chờ vật phẩm, đều bị Lâu Dung trời tịch thu. Giờ phút này Vân bất hối nhắc tới, Lâu Dung trời thầm giật mình. Những cái đó Châu Đáo hắn thấy là chân phẩm liền thu hồi tới. Tuyết Cẩm cùng Phấn mặt, núi Sa Đại cùng mấy thoán Chu Thoa chờ đều cho đại phu nhân. Lâu Yên Vân cuống quýt túi đầu, thân mình run nhẹ nhẹ. Vân bất hối đột nhiên cười nói, rất quen thuộc hương khí, Yên Vân biểu mỗi hôm nay dùng chính là Tuyết Phấn mặt Ta coi kia lông mày nhập đuôi tóc, như núi Sa chi đại sử dụng hay không núi xa đại 106 Nàng tuy cười, lại nổi giận Nàng ghét nhất người khác động nàng đồ vật kia phấn mặt nàng đã dùng một nửa Nhất chân quý, nàng chính mình cũng chỉ có một hộ Giao quang không yêu son phấn Mấy thứ này giao quang hao hết tâm tư đoạt được đưa với nàng Giờ phút này bị người khác sử dụng Bất hối trong lòng thực không thoải mái Lâu yên vân thân mình run lên Cũng không ngày thường kiêu ngạo Nàng ái cực vân bất hối son phấn cùng núi xa đại tương đại phu nhân cho nàng Nguyên bản đại phu nhân là tưởng cấp lâu xinh đẹp, lâu xinh đẹp là tầm cao khí nạo nữ tử, làm sao sẽ dùng bất hối đồ vật, cho nên đại phu nhân liền cho lâu yên vân. Bất hối mắt sắc, giờ phút này hỏi, nàng thấp thỏm lo âu, vân bất hối cười lạnh, làm phiền yên vân biểu mội trả lại với ta. Là, là, là lâu yên vân cuốn quyết gật đầu, lâu dung trời cùng đại phu nhân vội vàng phái người đem hôm qua tịch thu đồ vật đưa lên tới, may mắn là hôm qua mới được đến, đều còn không có dùng, châu về hợp phố trừ bỏ son phấn cùng núi sa đại. Lão quản gia kiểm kê hoàn chỉnh cấp bất hối xem qua, vẫn bất hối nhàn nhạt nói, "Ta trang đại thượng, rõ ràng có hai hộp tuyết phấn mặt, quản gia nhưng có nhớ lầm." Biểu tiểu thư lão quản gia ngẩn ra, Lâu Yên Vân kinh hãi, thình thịch một tiếng quý xuống, "Ta chỉ lấy một hộp tuyết phấn mặt, ta thề, ta chỉ lấy một hộp, nếu là ta nói dối, thiên lôi đánh xuống không chết tử thế được." Nàng ngày thường là kiêu ngạo quán, đột nhiên vừa thấy nàng như thế kinh hoàng chật vật, rất là giật mình, đại phu nhân tức giận Uống quýt kéo lâu yên vân, thầm mắng thanh không tiền đồ đồ vẩn. Vân bất hối đạm đạm cười, nàng nói là bao lớn lá gan đâu, nguyên lai like như vậy không trải qua dọa, có lẽ là ta nhớ lầm. Yên vân biểu mũi không cần như vậy kinh hoàng. Vân bất hối không chút để ý mà nói, trong lòng không được cười lạnh, ngày thường khí thế đều đến chỗ nào vậy, thời điểm mấu chốt thế nhưng như thế chịu đựng không nổi trường hợp. Trình ngộ bạch mỉm cười mà ngưng Vân bất hối, đối nàng tiểu tâm tư, hắn rõ như lòng bàn tay, xem ra nàng là cực cái này phân son phấn cùng núi sa đại. Liền bởi vì lâu yên vân dùng quá liền có tâm làm khó dễ. Tuyết phấn mặt cùng bạch son phấn, núi xa đại sao. Nếu nàng yêu thích, hắn lo lắng tìm tới chính là, vì bác gia nhân cười, lo lắng là đăng giá. Vân bất hối là chuyển biến tốt liền thu người, vô tâm thật sự cùng bọn họ khó xử. Một câu vui đùa lời nói liền qua, trình mộ bạch nói, thế tử phi trong phòng có cái gì thứ tốt, đều là bổn thế tử chịu mến sở thưởng ta có thể thấy được không được có người mơ ước nàng đổ vật, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Liên can người chờ túi đầu hẳn là không dám lại nói. Vốn tưởng rằng việc này đến đây hẳn là Hạ màn, Kinh Nam vội vàng mà đến, đem mấy thứ trang sức đặt lên bàn, đại phu nhân cùng Lâu Sinh đẹp nhìn nhau, đại phu nhân đột miệng tốt ra, "Mấy thứ này ngươi từ đâu mà đến?" Lâu Thiếu Kỳ đôi mắt trừng lớn, hoảng sợ bò đầy mặt bảng, thế nhưng vô pháp ức chế mà run rẩy lên. Kinh Nam hỏi, "Xin hỏi Lâu phu nhân, này đó đồ vật là Tam tiểu thư đánh rơi của hồi môn sao?" Đúng là. Lâu Sinh đẹp trả lời, Đại phu nhân hỏi từ đâu mà đến, kinh nam nhìn về phía lâu thiếu kỳ, chỉ sợ này muốn hỏi lâu đại thiếu gia, hắn nhất rõ ràng. Đại phu nhân vừa nghe hoàn toàn minh bạch sao lại thế này, giận cực công tâm, một cái tắt đánh qua đi, hôn trướng. Lâu thiếu kỳ ăn một cái tát, không dám nói lời nào, cũng quyết quỳ xuống tới, khóc lóc ôm đại phu nhân ủi, cầu đại phu nhân tha thứ, lâu dung trời tức giận đến cả người phát run, nhị phu nhân châm trọng niệm ai, làm tặc tiêu chảo tặc, quả thực không giả, thật là cướp nhà khó phòng. Lâu thiếu kỳ thích đánh bạc, bán của cải lấy tiền mặt trang sức đã không phải lần đầu tiên, đại phu nhân không nghĩ tới hắn lá gan lớn đến động lâu xinh đẹp của hồi môn, sự việc đã bại lộ sau không có nhận tội, thế nhưng vu gan vẫn bất hối, quả thực đáng giận. Lâu phủ nô bộ cố lên, mỗi người đều nói biểu tiểu thư ghen ghét, trộm tam tiểu thư của hồi môn, lại không nghĩ rằng, lại là đại thiếu gia trộm của hồi môn. Đại phu nhân tức muốn hụt máu, cũng không màng lễ nghi, phất tay liền đánh tiêm tế móng tay ở lâu thiếu kỳ trên mặt vẽ ra một đạo vệt đỏ, một bên đánh một bên mắng, vẫn bất hối nhưng không thưởng thức một màn này, sự tình biết rõ ràng liền hảo, nàng gánh không được này tội danh. rũ mắt kéo trên cổ tay vòng tay, đó là vương phi cho nàng vòng ngọc, nói ngọc thật là thứ tốt. thiên lãnh sờ ở lòng bàn tay một trận ấm áp, thiên lãnh băng lạnh, chân chính là ấm lạnh hắn biết, so người đáng yêu đến nhiều. đại phu nhân đánh chửi, lâu thiếu kỳ khóc nháo, lâu xinh đẹp phiền chán mà nhắm mắt lại, nàng như thế nào có này ca ca. Làm ra này chờ rèm pha không biết hối cải, lại vẫn vu oan giá họa, nếu là hắn đúng sự thật cung khai, nhiều lắm liền ở trong phòng đánh chửi một vài câu, sẽ không nháo đến mọi người đều biết, chọc chê cười. Ngày mai Phượng Thành còn không biết như thế nào truyền lâu ra đại phòng người đâu, người có tâm không chừng sẽ nói là đại phòng nhân đấu kỵ cũng Vân Bất Hối, thông đồng cùng nhau hãm hại Vân Bất Hối, bạch bạch mệnh mỏi cả nhà thanh danh. Đại ca sao sinh như thế hồ đồ, ai không giá họa, càng muốn giá họa cho Vân Bất Hối. Lâu Thiếu Kỳ khóc lóc nói: Nhi tử bài bạc thiếu lưu ra thiếu ra một bút chướng đã còn không thượng, mẫu thân ngươi lại bận về việc muội muội hôn sự, không có bạc cho ta, nhi tử cho rằng một cái dương trang sức nhiều như vậy, lấy vài món không mấu chốt, cũng không ai phát hiện. Ai biết hôm qua từ bên ngoài trở về liền biết sự việc đã bại lộ, mẫu thân đã nháo lên, nhi tử cũng không dám thừa nhận, ngày ấy thấy bất hối biểu muội cũng ở nhà kho, nhi tử lại trải qua tuyết mai cư phụ cận, đơn giản liền đem chỉ dư lại nhị kiện phong tới tuyết mai cư, bất hối biểu muội. Biểu ca không phải ý định yếu hại người, mậu thân, phụ thân, nhi tử biết sai rồi, về sau lại không dám. Lâu thiếu kỷ nước mắt lương trọng, nói được thập phần đáng thương. Đại phu nhân giận này không tranh, tức giận đến đánh hắn sức lực đều không có, một cái kính mà mắng, ta như thế nào sinh ra người loại này nhi tử, nói được bất đắc dĩ lại đáng giận. Lâu xinh đẹp tiến lên vài bước, giữ chặt đại phu nhân, ôn nhu khuyên can, mậu thân, tính, ca ca đã co hối cải chi ý, trở về phòng lại nói, ngài cũng không cần sinh khí. Lâu thiếu kỳ là một trăm cảm kích lâu xinh đẹp, lâu xinh đẹp trong lòng như đổ cái gì dường như, như thế ca ca, như thế dèm pha, lại tại ngưỡng mộ người trước mặt phát sinh, nàng buồn dầu xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, hận không thể không sóng không gió qua. Nhị phu nhân bị đại phòng liên lụy quỷ hai cái canh giờ, lâu an bình ống yếu, không khỏe ngã xuống, nàng trong lòng có hoán, bén nhỏ nói, hôm qua chợt nghe bất hối ăn cáp, không phải muốn động ra pháp sao. Phát bất hối quỷ hồi lâu, lại đóng một đêm, hiện giờ chân tướng đại Bạch. Cha ra manh mối liền lạc một vài tích nước mắt đã vượt qua. Ngày sau lâu ra có phải hay không ăn cắp giả đều quỳ xuống tới lưu nước mắt, nói ta sai rồi liền từ bỏ. Tuy là phạm sai lầm, dù sao cũng là chính mình như tử, đại phu nhân cũng là đau lòng. Nghe nhị phu nhân như thế vừa nói, không khỏi tức giận, vẫn bất hối đối lúc này không có hứng thú. Nhưng cũng biết, ngại với trình mộ bạch tại đây, lâu dung trời cùng đại phu nhân muốn làm việc thiên tư đều không được. 107. Lâu thiếu kỳ bị trưởng đánh 20 côn lại bị Lâu Dung trời phạt đi từ đường quỳ một ngày tỉnh lại việc này mới từ bỏ vân bất hối thấy sự tình hạ màn, nàng trong lòng cũng thản nhiên thân mình bệnh dễ dàng mệt mỏi vì nàng đánh rơi bảo vật cùng chân tướng nàng mới miễn cưỡng chống sự tình một song liền vô tâm trình mộ bạch cùng Lâu Dung trời nói băng nguyệt một người hầu hạ vân bất hối sợ là chiếu cô không chu toàn cho nên đem linh khê lưu lại Lâu Dung trời tự không thể cự tuyệt linh khê cảm tạ Lâu Dung trời đại phu nhân hận đến ngứa răng Vốn Trình Mộ Bạch vừa đi nàng liền muốn phát tác, Nhi Tử lại không biết cố gắng cũng là chính mình Nhi Tử, côn đánh vào trên người hắn, đau ở nàng trong lòng, nàng như thế nào cũng muốn làm khó dễ Vân Bất Hối, đặc biệt là Băng Nguyệt, là Băng Nguyệt đi mật báo mới đưa tới Trình Mộ Bạch. Ai biết Trình Mộ Bạch sẽ đem Linh Khê lưu lại, rõ ràng là Trình Mộ Bạch đối lâu ra cảnh cáo, Linh Khê là hắn bên người thị tỷ, Linh Khê ở, giống như hắn ở, ai dám đối Vân Bất Hối cùng Băng Nguyệt bất lợi, định tha không thứ. Tuy biết Trình Mộ Bạch tứ mà khi mặt cũng không thể phát tác, tam phu nhân chỉ cảm thấy trình mộ bạch suy nghĩ chu đáo, thả an bài thỏa đáng. linh khê ở, đại phu nhân định không dám đối bất hối cùng băng nguyệt như thế nào, vân bất hối buồn muốn đưa trình mộ bạch tới cửa, hắn gom lại trên người nàng áo choàng, ngươi thân mình không tốt, đi vào nghỉ ngơi đi. tam phu nhân nói, ngươi một bệnh rất khó chuyển biến tốt, cần phải hảo hảo dưỡng hảo thân mình, ta muốn gặp đến tinh thần no đủ tân nương tử. là, ta đã biết. vân bất hối cũng không miễn cưỡng, linh khê bái biệt trình mộ bạch cùng băng nguyệt một tẢ một hưu tùy vân bất hối hồi tuyết mai cư. Tới rồi tuyết mai cư, vẫn bất hối thật sự mệt mỏi, công đạo băng nguyệt hảo hảo thu thập linh khê phòng, cũng bất hòa linh khê khách sáo, đi nội thất nghỉ ngơi, linh khê cũng không để ý, có người tiếp khách, băng nguyệt tất nhiên là thập phần vui vẻ, hưng phấn mà thu thập phòng, cùng nhau cùng linh khê lời nói việc nhà. Linh khê là một đóa giải ngữ hoa, thông minh lanh lợi, băng nguyệt kiều tiếu đáng yêu, hai người ăn nhịp với nhau, thực mau liền thành hảo tỷ muội, băng nguyệt thẳng khen trình mộ bạch Đối vị này tương lai cô ra là thập phần vừa lòng, Linh Khê nghe cũng cảm thấy thoải mái. Tam phu nhân sợ Linh Khê mới tới, rất nhiều đồ vật không thói quen, Mệnh Xuân Yến đưa tới một ít vỏ chăn cùng gối đầu, dường chăn cùng tắm rửa quần áo từ từ, đều là dựa theo tiểu thư quy cách cấp Linh Khê, có thể thấy được tam phu nhân đối Linh Khê nhiều coi trọng. Bang Nguyệt tuy lá hét tam phu nhân bất công, lại một chút ghen ghét tâm đều không có. vẫn bất hối đãi nàng như muội. Bang Nguyệt Phòng vừa thấy cũng không phải thị nữ nên có giả dạo. Xưa nay mặc tuy không kịp Linh Khê, cũng là cực hảo, thả băng nguyệt trong phòng có vài phê cầm tú, đều không có làm thành y hề phục trang sức hộp cũng có rất nhiều châu đáo, băng nguyệt nói là tiểu thư cấp nhưng xưa nay không mang, Linh Khê tưởng, có thể là sợ rêu giao đi, thế tử phi rốt cuộc ăn nhờ ở đầu. Nếu bên người thị nữ mặc đều như tiểu thư giống nhau, chỉ sợ sẽ giúp lấy nhàn thoại. Vương Phủ Trình mộ bạch mới vừa một hồi phủ liền gặp gỡ trình hữu thiên, hôm nay hắn có việc gấp ra cửa. Một hồi tới liền nghe nói trình mộ bạch sáng sớm thì ngày, hắn nói hôm nay đều phải thay đổi đâu, vô duyên vô cớ, hắn như thế nào đi thì ngày. Thả vừa đi đó là một ngày, hắn tưởng, trình mộ bạch có lẽ là tìm một cái cớ đi gặp Vân bất hối. Huynh đệ hai gặp mặt cũng không nói nhiều, trình mộ bạch thoạt nhìn thực mệt mỏi, chào hỏi liền trở về hạ nguyệt cư, trình hữu thiên sau nửa canh giờ liền nghe được thuộc hạ thanh phong nói lên lâu ra phát sinh sự, thế mới biết chính mình bỏ lỡ cho hay. Thật là vì Vân bất hối đi Nguyên lai vân bất hối bị hãm hại, băng nguyệt cứu chủ xuất ruột, xin giúp đỡ với trình mộ bạch, hắn sáng sớm liền đi lâu ra, thả phạt lâu ra người bên ngoài quỷ hai cái canh dở, việc này đã nháo đến Phượng Thành đều biết. Mỗi người đều cười lâu ra, dạy con không nghiêm, gia này chờ rèm pha lại vu oan hám hại, thật sự thiếu đạo đức. Các loại lời ra tiếng vào đều có. Thanh Phong nói, đại thiếu gia, người hôm nay cũng nên cùng tỉnh ngày, nếu là ngày thứ, thiếu nãi nãi một nhà liền sẽ không bị thế tử khi dễ. Thả khi dễ đến như thế hoàn toàn. Trình hữu Thiên hí mắt, hôm qua vân bất hối bị phạt quỷ bạo phơi hai cái canh dở, lại đóng một đêm thiếu chút nữa mất mạng. Đồn Đãi là nói như vậy, Thế tử nếu là đi vãn một bước, sợ là mất mạng. Thanh Phong đúng sự thật nói, vẫn như cũ cảm thấy Trình Hưu Thiên hôm nay không xuất hiện ở lâu gia qua đáng tiếc. Thế tử đối kia tương lai Thế tử phi sùng ái có thêm, trái lại đại thiếu gia đối tương lai đại thiếu nãi nãi lại là lãnh đạo, hắn nhìn đều sốt ruột. Trình Hưu Thiên hừ lạnh một tiếng. Nếu thật là như thế, xử phạt đó là nhẹ. Thanh phong khó hiểu, trình hữu thiên lại không nhiều lắm lời nói, phất tay háo bỏ đi. Vân chắc phi ở cây mai sau nghe xong bọn họ nói chuyện, bên cạnh thị Tỳ như ý nói, chắc phi nương nương, ngài xem nên khuyên như thế nào đại thiếu ra làm một lần mặt công phu, trường này đi xuống, lâu ra sợ là có ý tưởng, nói chúng ta không muốn hôn sự này đâu. Hai huynh đệ đối lập thật sự quá mức rõ ràng. Vân chắc phi nhu nhu cười, người cũng biết hữu thiên tính cách, khuyên như thế nào à? Hôn sự này hắn đã thực nghẹn quất, chuyện khác cũng đừng buộc hắn, hắn không muốn. Chắc Phi nương nương, lời này nói như thế nào? Như ý khó hiểu, vẫn chắc Phi cười khẽ, nàng cũng không biết từ đâu mà nói lên, có thể nói chính mình nhi tử hối hôn sau lại phát hiện chính mình yêu tiền vị hôn thê, muốn cưới chi lại bị đệ đệ đoạn, một lòng khó chịu sao? Lời này, sao nói được xuất khẩu, lại nói đi ra ngoài, chuyển tới Vương Phi cùng Vương ra lỗ thai, không biết như thế nào khó nghe? Ngày nào đó hai vị tân tức phụ vào phủ liền thà bằng ngày. Đừng động hắn, hôm nay việc này dù sao cũng là lâu ra ra sự, bọn họ làm có thất bất công, bị phạt cũng là hẳn là, chúng ta không nên quản, cũng quản không được. Vân Chắc Phi nói, hy vọng hưu sáng sớm ngày minh bạch. trác Phi nương nương, đại thiếu gia đối tương lai thế tử Phi tựa hồ thực quan tâm đâu. Như ý đột nhiên nói. Vân Chắc Phi nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, câm miệng. Nói hiệu nói vượn cái gì. Như ý sợ hãi thấp đầu. Không dám lại nói, vân chắc phi sắc mặt không tốt, lạnh lùng nói, đi nhà kho chọn một ít thứ tốt, lấy đại thiếu ra dành nghĩa đưa đi cấp lâu tam tiểu thư, liền nói đại thiếu ra mấy ngày trước đây người bên ngoài vì vương ra ban sai, mới vừa hồi phượng thành, đó là từ ngoài ra còn thêm tới lễ vật, Là, nô tỳ minh bạch. Như ý nói, này đảo vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay, vân chắc phi nhẹ nhàng thở dài, ngày sau nhưng có phiền lòng. Thật là trời xui đất khiến, quá yêu sai cưới. Có linh khê. Tuyết mai cư tiếng cười cũng nhiều, linh khê hảo tĩnh, băng nguyệt hiếu động, một tĩnh vừa động chính phối hợp đến hảo, cảm tình cực hảo, vân bất hối thấy băng nguyệt vui vẻ, chính mình tâm tình cũng hảo. Lúc này đây bệnh, hảo đến cực nhanh, mới mấy ngày công phu, trên người liền thoải mái thanh tân nhiều. 108. Đại phu nhân cân nhắc đại cục, vẫn chưa tìm khó, vẫn bất hối qua đến thập phần tiêu giao, thả lâu xinh đẹp gần nhất xuân phong đắc ý, trình hưu thiên sai người tặng rất nhiều chân quý lễ vật, hống đến đại phu nhân tâm ngọt tự cũng không muốn cùng vân bất hối so đo. lâu thiếu kỳ là yếu đối tính tình, bị phạt quỳ một ngày cũng chỉ có thể nhận tài đại phu nhân đem của hồi môn bổ tề. việc này liền tính đi qua. ly ba tháng tam không xa, ai cũng không nghĩ sinh sự, chỉ nghĩ hảo hảo chờ này hai chàng hôn lễ cử hành. thời tiết tiệm ấm, vân bất hối trên người dần dần cũng hảo lưu loát. trình ngộ bạch không biết từ chỗ nào tìm tới một gốc cây hoa xương, làm nàng dưỡng chơi, bất hối cũng co hứng thú. hoa xương là một loại như xương sắc hoa cùng thược dược cực kỳ tương tự, lại so với thược dược nhiều một phân linh hương, trầm thủy hương chủ yếu hương vị đó là hoa xương cánh hoa ma mạt mà thành. "Tiểu thư, thế tử đối đãi ngươi thật sự thực dụng tâm." Vẫn bất hối cực cái trầm thủy hương, trên người cũng mang theo một cổ trầm thủy hương lãnh hương, này hoa xương hương khí cùng trên người nàng hương khí thập phần gần. Vẫn bất hối cẩn thận vì hoa xương tới nước, trình mộ bạch đối nàng hảo, nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, khó được dụng tâm. Nàng một lòng tưởng kháng cự, rồi lại nhịn không được trầm luân ở hắn ôn nhu sủng ái chung. Đây là một loại cực mâu thuẫn tâm tình. Hắn càng là dụng tâm, nàng càng là sợ hãi, có lẽ là bởi vì lúc trước lẫn nhau mục đích đều không thuần, cho nên không thể tin được hắn đối nàng hảo, toàn vô mục đích. Nếu có người giúp ngươi phủng đến cao cao tại thượng, lại đột nhiên một phen kéo ngươi xuống địa ngục, chẳng phải là sẽ rơi tan xương nát thịt. Lâu ngày thấy lòng người, hảo cùng không tốt, ngày sau liền biết được. Vẫn bất hối cười nhìn Hoa Sương, hắn đãi nàng hảo một phần Nàng liền đai hắn hảo thập phần, hắn nếu đãi nàng hư một phần, nàng liền còn hắn phần trăm. ba Nguyệt Tổng cảm thấy bất hối đa tâm, nam nhân đai nữ nhân, quý ở dụng tâm, trình mộ bạch nơi trốn có thể thấy được dụng tâm, nếu là tầm thường nữ tử, sợ sớm đã phương tâm ám phó. Lâu sinh đẹp gần nhất thực không vui, người ở bên ngoài xem ra, nàng là Xuân Phong đắc ý, trình hưu thiên thái độ khác thường, bắt đầu đãi nàng thân thiện lên, nơi trốn lấy lòng, nàng lại không vui, trải qua ăn cắp của hồi môn một chuyện. Nàng ái mộ Trình Mộ Bạch tâm lại thâm vài phần. Đêm khuya tĩnh lặng, luôn là suy nghĩ, nếu ngày ấy Trình Mộ Bạch biết đánh đàn người là nàng, phi Vân bất hối, này hết thảy có phải hay không bất đồng? Hôm nay Vân bất hối đoạt được hết thảy, đều là cũng nàng nên đến. Càng muốn, trong lòng càng là phát đổ. Đại phu nhân đôn đôn dạy bảo, nàng làm sao không rõ trong đó lợi hại quan hệ, nhưng có đôi khi thật sự tâm không khỏi mình, 3 tháng tam tới gần, nàng lại si tâm vọng tưởng, này phân tâm tình hay là thật muốn vĩnh viễn mai táng dưới đáy lòng sao? Thanh xuân niên thiếu khi yêu một người, lại vĩnh viễn không chiếm được, về sau gặp mặt, hắn muốn xưng nàng một tiếng tẩu tẩu, chỉ là tưởng tượng, trái tim đó là quặn đau lên. Thu Xương Minh Bạch chủ tử khổ sở, muốn khuyên giải an ủi, rồi lại cảm thấy khẩu vụng, không biết từ đâu khuyên khởi. Lâu xinh đẹp trong lòng phiền muộn, ngày ngày ở hoa viên đánh đàn giải buồn, sở đạn chi khúc, duy độc quên ương sướng. Nguyên đương sướng, sướng nguyên đương, nguyên đương hí thủy, ân ái vĩnh công phụ. Nàng lại là đầy ngập tình ý, sai phó Đông Lưu thủy Long bàn tay văng lên, không hoán không chậm, kinh ngạc hết sức chăm chú đánh đàn nàng, đầu ngón tay hơi hơi dùng một chút lực, cầm huyền đoạn, nàng một đốn, ngưng mi nhìn về phía người tới, Trình Hữu Thiên một thân ám văn mạ vàng biên cẩm tú trường bào, trường thân như ngọc lập với vườn hoa trung. Lâu xinh đẹp đứng dậy, hơi hơi mỉm cười, Trình đại thiếu gia khi nào tới, cũng không gọi người thông truyền một tiếng. Trình Hữu Thiên đi vào đỉnh hóng gió, cầm đạn đến không tồi, lại thiếu cảm tình. Lâu xinh đẹp thầm nghĩ, cảm tình sao? Cầm có thể biểu tâm Nguyên lai nàng tâm chết, tiếng đàn cũng có thể tiết lộ tâm tình. Sưa nay nhàm chán đàn thượng mấy đầu, xuân vây đích xác không có gì tâm tình. Lâu xinh đẹp nói, đánh đàn quý ở có chi âm, không người thưởng thức, tái hảo cầm nghệ cũng là lãng phí, đó là có cảm tình cũng là không phó. Trình Hữu Thiên ánh mắt như huy, ngươi thực thích nguyên ương sướng. Chưa nói tới thích, đây là mẫu thân giáo khúc, hôm nay mẫu thân cùng xinh đẹp nói chuyện buổi nói chuyện, cảm xúc rất nhiều, cũng nhớ tới năm đó mẫu thân sở giáo viên ương sướng. Lâu sinh đẹp nói, Xoay đề tài, đại thiếu ra hôm nay như thế nào có rảnh qua phủ Còn có 10 ngày đó là 3 tháng tam, Ngài không nên nhiều tới lâu ra đi lại Từ đính hôn sau, hắn là lần đầu tiên tới cửa bái phỏng Lâu xinh đẹp trong lòng cười lạnh Hắn đãi nàng này vị hôn thê Đến tột cùng lại có bao nhiêu thiệt tình Người không cần tâm, đưa lại nhiều vàng bạc châu đáo cũng là hổng phí Hắn mấy ngày liền sờ đưa, đều là vàng bạc châu đáo Lâu ra ngoại phượng thành nhà giàu số 1 Nàng lại đến lâu dung trời yêu thích Sao lại hiếm lạ vàng bạc châu áo? Trình hữu thiên, chẳng sợ ngươi lại dùng tâm một ít, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện một ít, đối người nọ cảm tình cũng sẽ thiếu vài phần, nhiều vài phần nhân mệnh. Ngày đó trình hữu thiên hắn hối hôn, nàng thượng cảm thấy hắn là một vị không tồi trượng phu người được chọn, hiện giờ cũng mới biết được, chính mình mười phần sai. Chưa thành thân liền như thế lạnh nhạt mới lạ, ngày nào đó thành thân, càng không biết là cái gì quan cảnh. Đón dâu tiền tăng ngày, thân nhân không nên gặp mặt hiện giờ thượng sớm. Trình Hữu Thiên nhàn nhạt nói, "Chợt nu thanh âm, ta lại đây nhìn xem ngươi." Đa Tạ đại thiếu gia quan tâm, ta hết thể mạnh khỏe. Lâu xinh đẹp có lễ trả lời. Trình Hữu Thiên hơi hơi meo lại đôi mắt, tàng trụ trong mắt hiện lên lạnh lẽo, "Tam tiểu thư, ngươi đối hôn sự này hay không mọi cách không muốn?" Đại thiếu gia Đa Tầm, ngươi tuấn tú lịch sự, phong thần tuấn lãng, là phượng thành nữ tử cảm nhận chung như ý lang quân, xinh đẹp đến này hôn phu là tam sinh hữu hạnh, sao lại không muốn?" Lâu xinh đẹp cười đến tích thủy bất lâu. Xinh đẹp cười nói chung tìm không ra một phân không uốn. Trình Hữu Thiên cười lạnh, trợn ánh mắt lệch về một bên, lãnh ngạnh thần sắc chậm rãi truyền u, cửa nách chỗ truyền đến nữ tử tiếng cười, Băng Nguyệt Linh động tiếng cười ở xuân phong trung có nói không nên lời tiểu thiếu, tiểu thư, tiểu thư, ngươi xem mẫu đơn nở hoa rồi. Linh khê nói, năm nay mẫu đơn khai đến sớm chút, năm rồi đến 3 tháng trung tuần mới là hoa kỳ. Khai đến thật tốt. Vẫn bất hối khẽ mỉm cười, túi xuống thân mình, nhắm mắt lại nhẹ ngửi hoa mẫu đơn hương, nàng trang dung tinh xảo. Sơ nửa tháng búi tóc, búi tóc thượng mang theo hồng nhạt hoa mai châu hoa, nghiêng cắm một chi lưu ly chế tạo hoa trầm, trên nhụy hoa được khảm một viên tiểu minh châu, càng sấn ra nàng mặt nếu đào hoa, băng cơ tuyết ra, không thắng mê người. Một bộ hồng nhạt xa dệt váy dài, cổ tay háo cùng làn váy đều theo ngày xuân hải đường, tiểu diễm bắt mắt, cánh tay thượng cuốn lấy một cái hồng nhạt tơ lụa, dáng người là lướt, chân chính là người so hoa tiểu quốc sắc thiên hương, tài quá hoa viên vô số nhan sắc. Trình Hữu Thiên Tử xem đến mê muội. Lâu Sinh đẹp khỏe môi hiện lên cười lạnh, vẫn bất hối, ngươi đến tụt cùng có cái gì bản lĩnh, có thể làm hai vị nhân trung chi long vì ngươi thần hồn điên đảo, bị lạc tâm hồn. Rõ ràng là Trình Hữu Thiên không cần nữ tử, giờ phút này hắn lại xem đến mê muội. 109. Vẫn bất hối đứng dậy hết sức, liền thấy trong hoa viên ương đỉnh hóng gió trung Trình Hữu Thiên, nàng doanh doanh nhất bái, vô ngắm hoa tâm tư, huề băng nguyệt cùng Linh Khê rời đi, Linh Khê quay đầu, nhìn nhiều Trình Hữu Thiên liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ Xem ra đồn đãi là thật sự, đại thiếu gia thật sự đối thế tử phi cố ý. Nhưng Vân Bất Hối trong mắt chợt lóe mà qua chán ghét, nàng cũng thấy được rõ ràng, ra ngoài nghe đồn chưa chắc có thể tin, thả hầu hạ Vân Bất Hối mấy ngày, Linh Khê đại khái cũng thăm dò nàng tính tình, đồn đãi bất quá là đồn đãi thôi, rốt cuộc là thế tử tâm quan, cũng tín nhiệm thế tử phi. Vân Bất Hối thân ảnh biến mất ở cửa nách chỗ, Lâu Sinh đẹp nói, hoa khai đến thật đẹp, có phải hay không? Trình Hữu Thiên phục hồi tinh thần lại, nhìn Lâu Sinh đẹp Đạm đạm cười, ngươi so hoa kiểu. Lâu xinh đẹp cười mà không nói. Vẫn bất hối đã không có ngắm hoa hứng thú, Linh Khê cùng Băng Nguyệt bồi nàng cùng nhau đến bờ sông phơi phơi nắng. mùa xuân thân mình có chút mệt mỏi, luôn là ở trong nhà thân mình càng yếu, ra tới đi vừa đi liền tinh thần một ít. "Tiểu thư, nghe nói Trình đại thiếu gia ngày gần đây đối biểu Tam tiểu thư thực hảo, nói vậy hắn cũng là cực cái biểu Tam tiểu thư." Băng Nguyệt nói. "Tam biểu tỷ dịu dàng hào phóng, chi thư đặt lý, bọn họ lại đem là phu thê." Một đời tình duyên, Trình Hữu Thiên tự nhiên sẽ yêu thích tam biểu tỷ. Vẫn bất hối nói, Linh Khê thầm nghĩ, Thế tử Phi nói lên trái lương tâm chi luận, thật là không nháy mắt đâu. Vẫn bất hối làm sao không biết, Trình Hữu Thiên đối chính mình tâm tư thâm hậu, chưa từ bỏ, nhưng việc đã đến nước này, đã mất cứu vãn đường sống, nói vậy hắn cũng không còn hắn pháp. Hắn yêu thích ai cũng hảo, chung quy cùng nàng không quan hệ, ngày sau nàng yêu cầu quan tâm người là Trình Mộ Bạch, Phi Trình Hữu Thiên. Hắn đối nàng, đơn giản là không chiếm được. Thế gian chân quý nhất người, một là không chiếm được, nhị là mất đi. Nàng là hắn không chiếm được, cho nên tự nhiên chân quý một ít, nếu là được đến, chưa chắc quý trọng, chỉ là nam nhân chinh phục lòng đang quay phá. Còn có 10 ngày. 10 ngày sau, đó là 3 tháng tam. Lâu khai dương cùng lâu diêu quăng là không kịp đã trở lại, tuy có chút đáng tiếc, vẫn bất hối lại cũng không đặc biệt mất mát, thủ tốc chi tình thâm hậu, không để bụng tới hay không ăn mừng nàng hôn lễ, hy vọng bọn họ có thể bình an về đến nhà. Phút chốc nghe một trận vui đùa ở Mỹ Thanh, Lâu An Bình cùng Lâu Minh Ngọc từ nhỏ hà bên kia nói nói cười cười lại đây, thấy Vân bất hối, tươi cười liếm tẫn, phảng phất làm chuyện xấu, vội vàng kêu một tiếng bất hối biểu tỷ liền nhanh như chớp đi rồi. Ba Nguyệt căm giận nói, biểu bát tiểu thư cùng cửu tiểu thư cũng thật yếu đuối, ngày ấy các nàng tới nhất vãn, rõ ràng thấy biểu đại thiếu gia từ nhỏ tỷ trong viện ra tới, các nàng lại không dám chỉ chứng, nếu không tiểu thư cũng không cần bạch bạch chịu khổ. Ba Nguyệt ngẫu nhiên nghe được Lâu An Bình cùng Lâu Minh Ngọc nói lên ngày ấy việc, các nàng tới Nhất Vãn, thấy Lâu Thiếu Kỳ lén lút vào Tuyết Mai Cư lại ra tới, Đại Sảnh Thượng lại không dám chỉ chứng, vẫn luôn cảm thấy thẹn với Vân Bất Hối. Vân Bất Hối cũng không vái các nàng tỷ muội. Lâu An Bình cùng Lâu Minh Ngọc yếu đối quán, Lâu Thiếu Kỳ cùng Lâu Yên Vân đều là kiêu ngạo khắc nghiệt người, ngày thường không thể thiếu khi dễ bọn họ. Đối lại phòng, ngày hai tỷ muội có sợ hãi, tất nhiên là không dám nói. Linh Khê nói, Thế Tử Phi thiện tâm. Việc này nếu là đặt ở vương phủ, thế tử định sẽ không khinh tha các nàng. Bàn Nguyệt hỏi, Linh Khê, vương phủ vài vị phu nhân xử đến hảo sao? Nhà của chúng ta vài vị phu nhân trô đến nhưng không tốt, ngày thường chứng khí mù mịt. Linh Khê che miệng cười, vương phủ nhưng thật ra không thấy có người cãi nhau, cũng không dám cãi nhau. Vương phi uy nghiêm sắc bén, Vân Trác phi tính tình bình thản, Lý Trác phi khắc nghiệt bá đạo, Ngọc Trác phi dịu dàng khả nhân, bốn vị phu nhân tính cách khác biệt. Vương phi cùng Ngọc Trác phi giao tình muốn tốt một chút. Vân Trác phi cùng Lý Trác phi như nước với lửa, xưa nay lui tới ít nhất. Vương phi có Thế tử, Ngọc Trí quận chúa cùng Ngọc Vũ Quận chúa, Vân Trác phi có đại thiếu gia cùng Ngọc Dung tiểu thư, Lý Trác phi có Ngọc Mị tiểu thư, Ngọc Trác phi có Mục Đông thiếu gia. Thế tử cùng hai vị thiếu gia mặt ngoài cũng coi như không có trở ngại, không giống tầm thường huynh đệ thân cận, cũng không có gì tranh chấp, Ngọc Dung tiểu thư tính tình tùy Vân Trác phi, ôn nhu hào phóng, Ngọc Mị tiểu thư liền muốn khắc nghiệt một ít, ngày nào đó Thế tử phi vào Vương phủ liền biết kỳ thật ở nào nhốn nháo cũng là tốt, lâu ra vài vị phu nhân lại ở mỹ cũng là đóng cửa ở mỹ, tâm đều là hướng về lâu gia, nếu là xảy ra chuyện cũng sẽ đoàn kết một lòng, bất quá là cá nhân ích lợi, có chút tiểu tranh chấp, không tính cái gì đại mâu thuẫn. Bang nguyệt có chút không hiểu linh khê theo như lời, vẫn bất hối còn lại là tâm như gương sáng, tục ngữ nói rất đúng, vừa ở vào hầu môn sâu như biển, ngày nào đó thật muốn thận trọng từng bước, vương phủ phi tầm thường nhân gia có thể so, tuyên vương mãi hoàng thượng bảo đệ. Đương kim thánh thượng chính trực trắng niên thái tử ở tử trong bụng mẹ khi bị độc hại, hai chân đều tàn, hơn 20 năm vẫn luôn rửa xe lăn độ nhật, tuy kinh tài tuyệt diễm, lại là tàn phế, hai vị hoàng tử tính tình hung tàn bị lưu đầy hoang dã nơi. Sớm chút năm, hoàng đế từng thả ra tiếng gió, cố ý ở tuyên vương con nối roi chúng tuyển hiền lương giả kế vị, cho nên vương phủ nội có con nối roi phu nhân. tất nhiên là hy vọng nhà mình nhi tử có thể trổ hết tài năng. Hoàng đế xưa nay thế tử trình mộ bạch. Đây cũng là vì sao tuyên vương sủng Ái Vân chất Phi, sủng Tín Trình Hữu Thiên, lại cũng cực yêu thương Trình Mộ Bạch. Vân bất hối nghĩ thầm, nhìn không thấy khói thuốc súng địa phương, mới là đáng sợ chiến trường, ngáy mắt muốn nhân tính mệnh, Trình Mộ Bạch ở như vậy hoàn cảnh chung. Nói vậy thập phần vất vả, hắn có phải hay không vội vàng yêu cầu một người chia sẻ hắn thống khổ? 3 tháng tam Phượng Thành Đại Hỷ Trình, Lâu Hai Nhà, Một Quý Một Phú kết thành quan hệ thông ra. Sáng sớm vây xem đám người liền đem lâu ra vây đến chật như nêm bối, vì một thấy cô dâu mới phong thái, trời còn chưa sáng, đó là chiêng chống văn trời. Vân bất hối thiên tờ mở sáng liền bị băng nguyệt đánh thức, đơn giản dùng một chén chè hạt sen liền đi từ đường lễ bái cha mẹ. Vân văn trương cùng lâu tú ngọc bài vị cũng cung phụng ở lâu ra, Vân văn trương là cô nhi, không thân không thích, hắn cùng lâu tú ngọc không người cung phụng, lâu dung trời yêu thương muội muội, liền đem bọn họ bài vị rời vào lâu ra từ đường. Lâu xinh đẹp so Vân bất hối thức dậy sớm. Vân bất hối tới từ đường, nàng đã thượng hương, cũng thỉnh nguyện, vội vàng rời đi, cũng không nhiều xem Vân bất hối liếc mắt một cái. Ba nén hương, một là khấu tạ cha mẹ sinh dục tri ân, nhị là khấu tạ cha mẹ dưỡng dục tri ân, tam là bái biệt cha mẹ, từ đây thân là trình ra người. Vân bất hối ánh mắt quyến luyến mà nhìn bài vị, bọn họ hai người ở lâu ra từ đường, có như vậy nhiều người làm bạn, nàng cũng yên tâm, sớm muộn gì có người dân hương, thanh minh có người tế bái, nàng cũng tâm an. Cha, mẫu thân. Nữ nhi hôm nay xuất giá, vẫn bất hối mỉm cười nói, là tuyên vương thế tử trình mộ bạch, phi trình hữu thiên, nữ nhi sớm chút ngày sau cùng các ngươi đề qua, hôm nay chính thức xuất giá, từ đây đó là người của hắn. Chỉ mong cha cùng mẫu thân trên trời có linh thiêng có thể phù hộ trình mộ bạch Phúc Thái An Khang, tuổi tuổi thường kiện, phù hộ nữ nhi có thể được như ước nguyện, đến một người tâm, đầu bạc không xa nhau. 111. Ly Nguyệt nói đến mong ước, Ly Nguyệt lại chuyển hướng trình mộ bạch cùng trình hữu thiên, hai người trở về lễ. Trình Mộ Bạch nhìn của hồi môn chân thế, hơi hơi câu môi, này Lâu Khai Dương thật là yêu thương Vân Bất Hối, thả bất công đến cực rõ ràng, này 50 gánh của hồi môn, thế nhưng toàn đưa cho Vân Bất Hối, cũng không để cập Lâu xinh đẹp. Ly nguyệt phụ trách đưa của hồi môn, sẽ tự đem của hồi môn đưa đến vương phủ, bảng quan mọi người vừa thấy của hồi môn đội ngũ đã nổ tung nổi, Phượng Thành nổi hiếm thấy như vậy đưa gả đội ngũ, thật là lệnh người mở rộng tầm mắt, chỉ là Lâu Khai Dương đưa với Vân Bất Hối của hồi môn, đã là hiếm thấy. Hơn nữa lâu ra chuẩn bị của hồi môn, nàng tuyệt đối là nhất chú mục tân nương. Đại phu nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, vì trương hiển lâu xinh đẹp đưa gả đội. Đại phu nhân cố ý mệnh lệnh hai người đưa gả đội tách ra một khoảng cách, nếu không đi cùng một chỗ, ai biết nào một phần là lâu xinh đẹp, nào một phần là vân bất hối. Ai biết lâu khai dương thế nhưng lén chuẩn bị 50 gánh của hồi môn, thả tới rồi đón dâu người mới đưa tới, đánh đến nàng trở tay không kịp. Nàng tức giận trừng hướng tam phu nhân, thâm mắng tiện nhân, nhất định là nàng Tam phu nhân chính mình cũng mơ hồ, có thể thấy được đại phu nhân trừng nàng, cố ý hơi hơi mỉm cười, đại phu nhân sắc mặt xanh mét, nhị phu nhân trong lòng cũng là không mau. như vậy xuất sắc của hồi môn, nói là tư nhân kinh doanh, nếu vô lâu ra chống đỡ, hắn làm sao tới tư nhân kinh doanh. Lâu dung trời biết đại phu nhân không mau, nhưng giờ phút này lại có thể nói cái gì, làm cho trình mộ bạch cùng trình hữu thiên mặt sao. Đại viện nội lại truyền đến pháo mừng thanh, khỉ bà hô lớn, tân nương tử xuất giá lạc, theo chiên chống cùng pháo thanh, hai vị hỉ bà công tân nương tử ra tới, lâu sinh đẹp ở phía trước, vân bất hối ở phía sau, linh khê theo sát ở vân bất hối bên người, hỉ bà đem hai vị tân nương tử phóng tới hỉ kiệu trung, trinh ngộ bạch khẽ môi hơi hơi dơ lên ý cười, hắn tân nương tử, nương tử, hắn đã gấp không chờ nổi, muốn thấy vì hắn mặc vào hạ y y hải mũ phượng vân bất hối lại như thế nào động lòng người kiều diễm, linh khê hạ thế tử đại hỉ, linh khê hành lễ, lại chuyển hướng trình hữu thiên. Hạ đại thiếu gia đại hỉ, Trình mộ bạch phất tay, linh khê đứng dậy, băng nguyệt đã thu thập thứ tốt, cho đưa gả đội ngũ, vui sướng mà đứng ở linh khê bên người, thừa dịp không người chú ý, bướng bỉnh mà chiều ly nguyệt chớp chớp mắt, ly nguyệt nhấp môi cười, an ý mười phần. Hành lễ, tân lang quan bái biệt lâu ra mọi người, phân biệt lên ngựa, một trước một sau lanh chính mình tân nương tử hướng vương phủ đi đến, vân bất hối tâm tình thập phần phức tạp, chợt hỉ chợt không biết cô dâu mới tâm tình có phải hay không đều như nàng giống nhau bên thai tịnh là chiêng chống tháo thanh, biết trình mộ bạch đi ở đằng trước, tự mình tới đón thân, vân bất hối cảm giác mạc danh an tâm. Tiệu hoa vòng phượng thành đi một vòng liền ở vương phủ dừng lại, tân lang bắn tam tiễn, tân lương hạ tiệu, hỉ bà đem lụa đỏ mang đặt ở tân nhân trong tay, trung gian có một cái đỏ thâm hoa cầu, khan đoan hạ vân bất hối ánh mắt hơi hơi một trọn, thấy cặp kia xinh đẹp tay, chính nắm lụa đỏ lụa đầu kia, nàng tâm trở nên chợt hỉ chợt bi, này đó là chính mình dắt cả đời người, trình mộ bạch, hơi hơi ho khan thanh truyền đến. Nàng mạc danh có chút an tâm, càng xác định, bên kia là trượng phu của nàng, nếu hắn đãi nàng hảo, nàng cũng sẽ toàn tâm toàn ý đại hắn hảo, như tên nàng, cả đời bất hối. Hồng ảnh phất động, hắn hồng bào xẹt qua nàng ánh mắt. Phảng phất xẹt qua ngàn vạn năm thời gian, thuộc về nàng người, chung quy lại về tới tay nàng. Hoan hoan chỉnh chỉnh. Vương phủ cửa, cũng là pháo chúc không ngừng. Trong phủ ra quyến nô bộc sôi nổi tề tụ cửa, vương ra cười không thỏa thuận miệng sớu nay ít khi nói cười vương phi hôm nay cũng mang theo vài phần ý cười tâm tình thực hảo vân chắc phi cùng vài vị chắc phi cũng là vẻ mặt ý cười ngọc trí nhất kiêu tiếu vỗ tay nói thẳng ca ca hôm nay xinh đẹp nhất một ngụm một cái tẩu tử mặt đều khan văn hạ vân bất hối hơi hơi đỏ mặt vương phi lôi kéo ngọc trí ngọc vũ cũng cười đến vui vẻ ngọc dung cũng hô to ca ca đại hỉ trình ngục đông cười như không cười mà đứng ở cũng ngọc chắc phi bên người nghiền ngẫm mà nhìn hai đối tân nhân bên hai đều là ồn ảo thanh Khi bà ở một bên công đạo tiến viện vượt chậu than phải cẩn thận, Vân Bất Hối ghi nhớ, vượt qua chậu than, nàng liền từ trình mộ bạch lãnh nàng vào đại sảnh, lớn nhỏ có thứ tự, trình mộ bạch cùng Vân Bất Hối chờ trình Hưu Thiên cùng lâu xinh đẹp trước đã bái thiên địa. Bốn phía đều là người, nàng thế giới lại thập phần an tĩnh, gắt gao mà bất lấy lửa đỏ lửa một mặt. Trình Hưu Thiên cùng lâu xinh đẹp đã bái thiên địa, liền đến phiên trình mộ bạch cùng Vân Bất Hối bái thiên địa, Vương phi ý cười thâm nũng, khó được có một mặt từ ái, nhìn xuất chúng nhi tử. Lòng tràn đầy vui mừng, cuối cùng thấy hắn thành ra, chẳng sợ con dâu nàng không vừa ý, đây cũng là hỷ sự một cọc. Ở cha mẹ trong mắt, thành thân nhi nữ, mới xem như chân chính thành nhân. Thân nhân chẳng hảo, thi nghi hô lớn. Nhất bái thiên địa. Này nhất bái, thiên địa làm chứng, từ đây kết làm vợ chồng. Nhị bái cao đường. Này nhất bái, cao đường làm chứng, ngày nào đó thừa hoan rồi gối. Phu thê đôi bái. Này nhất bái, phu thê tình nghĩa, nhất sinh nhất thế một người vẫn bất hối nghe ti nghi tuyên bố kết thúc buổi lễ, trên mặt hơi nhiệt, trên mặt hiện lên một đóa mây đỏ, từ nay về sau, nàng đó là Trình Mộ Bạch Thế tử. Kết thúc buổi lễ sau, Vương phủ lão ma ma đưa tân nhân từng người hồi tân phòng, Vương phủ hành lang gấp khúc thật sâu, luân quanh lòng vòng, địa hình so chi lâu ra càng là phức tạp, Vương phủ muốn đại ra rất nhiều, đi rồi ước chừng 15 phút nhiều, mới vừa tới hạo Nguyệt cư. Tân nhân tới rồi hạo Nguyệt cư, Trình Mộ Bạch muốn phản hồi tiền đỉnh kính rượu, tiếp thu bạn bè thân thích chúc mừng. Vân bất hối ngồi ở trong phòng chờ đợi, băng đầu tháng đến vương phủ, một ít toàn không quen thuộc. Linh khê cùng linh tâm muốn đi hầu hạ trình mộ bạch, đem nàng một người lưu tại hạo nguyệt cư. Trừ bỏ băng nguyệt, thượng có hai gã lao ma ma. Vân bất hối không yêu người khác quấy rầy, ma ma bên ngoài bồi, băng nguyệt ở bên trong bồi Vân bất hối. Tiểu thư, vương phủ thật đại, so lâu gia đại gấp đôi. Băng nguyệt nhẹ giọng nói, tráng lệ huy hoàng, nhưng mỹ, mới vừa đi quá liền có hai cái hoa viên. Linh khê nói, đây mới là vương phủ một nửa đâu. Tết nguyên tiêu ngày ấy, nàng đã tới vương phủ, đêm đó sắt trời mông lùng, lại rơi xuống tiểu tuyết, xem đến không lắm rõ ràng, tuy là như thế nàng cũng biết, vương phủ là cực đại, tự không tầm thường phú quý nhân ra có thể so. Trình mộ bạch hạo nguyệt cư đó là nàng tuyết mai cư bốn lần có thừa. Tiểu thư, ngươi khẩn trương sao? Muốn hay không băng nguyệt bồi ngươi trò chuyện? Băng nguyệt ôn nhu hỏi, dù sao cũng là hầu hạ nàng nhiều năm khả nhân nhi, so với ai khác đều chi kỷ. Vẫn bất hối mỉm cười, ta không khẩn trương. Ta biết ngươi hiếu động, đừng ở chỗ này nhi bồi ta, ở hạo nguyệt cư đi một chút, quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh. Không, ta muốn bồi tiểu thư. Bang Nguyệt kiên trì, vân bất hối cũng không miễn cưỡng, bang Nguyệt chi đầu ngồi ở trước giường trên sàn nhà, bởi vì trải thảm, thật là ấm áp, ngồi cũng thoải mái. Nàng ngẫu nhiên cùng vân bất hối cho chuyện, giải giải buồn, ly trời tối còn có thời gian rất lâu đâu. 112. Đang lúc hoàng hôn, Linh Khê liền về trước tới, bang Nguyệt quá mức nhàm chán, chính mình nói muốn bồi vân bất hối người đã chi đầu ngủ ga ngủ gần linh khê trở về mới giật mình tỉnh nàng linh khê hướng vân bất hối thấy lễ vân bất hối hỏi như thế nào trở về sớm như vậy thế tử đâu thế tử làm nô tỳ trở về hầu hạ thế tử phi hắn muộn chút thời điểm liền đã trở lại thế tử gia thân mình không tốt khách khứa cũng biết đúng mực sẽ không chút rượu đại thiếu gia đã có thể thảm bị rót rất nhiều rượu vân bất hối cười khẽ nàng liêu được đến chính mộ bạch kia thân mình tất nhiên không thể nhiều uống vân bất hối nói Thế tử thân thể không tốt, cũng chạm lâu rồi nhất định thực mệnh, khách khứa cũng biết thế tử thân mình chạm hôn kém, không bằng không đi bồi đâu. Linh Khê ngẩn ra, đối vân bất hối hảo cảm lại nhiều một phần, nàng mang mũ phượng ngồi một ngày làm sao không mệt, lại nghĩ thế tử thân thể, đúng là khó được. Linh Khê treo gẹo nói, thế tử phi cùng vương phi theo như lời giống nhau đâu, có thể thấy được ngày sau đau thế tử người lại nhiều thế tử phi một người. Đều nói nam nhân tiền 18 năm thương yêu nhất hắn nữ tử đó là mẫu thân rồi sau đó nhất đau lòng người của hắn đó là hắn thê tử, lời này nói được một chút đều không giả. Nam tử thành hôn sớm, 18 tuổi trước cưới vợ chỗ nào cũng có, nhưng 18 là nam tử thành thuộc tuổi đường danh giới, cho nên liền có nam tử 18 cưới vợ thành nhân vừa nói. Vẫn bất hối trên mặt đại nhiệt, bị linh khê treo gẻo đến ngượng ngùng bất an, may mắn là có khăn đoan, các nàng nhìn không thấy nàng sắc mặt. Có phải hay không tâm cảnh có biến hóa, nàng tính tình nhạt nhẹo, cực nhỏ quan tâm người khác. Nhưng đối trình bạch thật là nói không rõ. Băng Nguyệt nói, Vương Phi cũng làm thế tử không cần đi ra ngoài xã giao khách khứa, kia liền không đi, bạch bạch mệt mỏi thân mình. Linh Khê cười nói, thế tử nói, tân nhân tiếp thu khách khứa ăn mừng là một loại tập tục, tân nương ở tân phòng, tân lang bên ngoài cùng cấp đại biểu hai người tiếp thu chúc phúc, nếu là không xã giao khách khứa, như thế nào có thể tiếp thu khách khứa chúc phúc? Khách khứa tề hạ, đại biểu hôn nhân lâu dài chi ý, thế tử nói tự nhiên là muốn xã giao, chẳng sợ lại mệt đều hảo. Vương Phi nghe thế tử như thế vừa nói liền không miễn cưỡng. Ba Nguyệt quay đầu lại nhìn vân bất hối liếc mắt một cái, nhân đội khăn văn, cũng thấy không rõ thần sắc của nàng, nàng tưởng, nhà nàng tiểu thư trong lòng giờ phút này sợ là thực ngọt nào đi. Thế tử đãi nàng thật tốt, như thế coi trọng của hôn nhân này, nhà nàng tiểu thư ngược lại là không chút để ý. Linh khê A, ba Nguyệt một ngày đều bồi ta, sợ là cũng mệt mỏi, ngươi mang nàng nơi nơi đi một chút giải sâu đi, một chốc một lát thế tử sợ còn sẽ không trở về. Vân bất hối nhàn nhạt nói. Linh khê lên tiếng, lãnh băng nguyệt đi ra ngoài, lưu vân bất hối một người ở trong phòng chờ đợi. Nàng tưởng yên lặng một chút. Tính hạ tâm tới, chờ hắn trở về. Cái gì đều không nghĩ, cái gì đều không tính kế. Hôm nay là bọn họ ngày đại hỷ, mặc kệ như thế nào, đều là hỷ sự một cọc. Hôm nay nàng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về hắn, liền nghĩ hắn, chờ hắn liền hảo. Long Vượng đến đỏ bốc cháy lên, trong nhà cũng điểm hương, ấm hương tập người. Tuy không phải nàng quen dùng trầm thủy hương, nàng cũng cực kỳ yêu thích. Như vậy ấm hương so với trầm thủy hương như vậy, lãnh hương càng thích hợp đêm tân hôn. Trinh Mộ Bạch trở về phòng, đã là mặt trời lặn hoàng hôn, hành lang dài cũng điểm đỏ thâm đen lồng. Người khác tại ngoại viện, ho khan Thanh đã chuyển tiến nội thất, vẫn bất hối vốn cũng chờ đến mơ màng sắp ngủ. Vừa nghe này ho Kha Thanh, người toàn bộ nhi tinh thần, cơ hồ theo bản năng thẳng thắn xuống lưng, thẳng tắp mà ngồi ở chỗ đó, người cũng mặc danh mà khẩn trương lên. Hắn đã trở lại. Cung nên Thế Tử trở về phòng, chúc mừng Thế Tử Đại Hỷ. Linh Khê, Linh Tâm cùng băng nguyệt, hai vị ma ma cùng nhau quỳ xuống chúc mừng. Trình mộ bạch hôm nay trên người chuẩn bị bao lì xì còn sót lại 5 cái, phân biệt cho các nàng mấy người, chúng nữ lại nói tạ, trình mộ bạch mới vào phòng. Nội thất một mảnh hương ảnh, khắp nơi rán hỷ tự, trên bàn bãi rất nhiều đồ ăn, có long vượng gà ti, sinh hạt sen, táo đỏ canh, sinh quả, tổ hiến, bánh hấp cháo, còn có vài đạo ướt đồ ăn Trên bàn châm một đôi long phượng bước, ánh đến sáng ngời, chiếu đến tân phòng càng thêm vui mừng. Đỏ thắm màn lùa, long Vượng hồng bị, viên ương gối mềm, hắn tân nương đang ngồi ở trên giường, tay quy quy củ củ mà thu ở trong tay áo khăn đoan phất động, liền như vậy ngồi, hắn đã cảm thấy hắn nương tử thiên kiểu bá mị. Trinh mộ bạch đại hôn, vương phi liên thế tử thân mình không tốt, không cho phép có người nháo động phòng, muốn nháo động phòng khách khứa đi đại thiếu ra bên kia nháo, không cho phép tới xảo thế tử cùng thế tử phi cho nên Hạo Nguyệt Cư thử can tĩnh, tình đến hắn có thể nghe được lẫn nhau, tựa hồ đều nhanh chút tiếng tim động. Thế tử gia thỉnh sốc khăn đoan, Mama ma đem bóc hỉ khăn xưng giao cho Trình Mộ Bạch, hắn đi qua đi, nhẹ nhàng khơi mào khăn đoan. Nến đỏ lay động, giai nhân như hoa, da như ngưng chi, hai má đào hoa, phảng phất cánh đồng tuyết thượng ốn lượn một chút phấn mặt, mỹ lệ động lòng người, cặp kia linh động mắt lưu quang liễm diễm, một trọn một rũ giang, kinh diễm vạn dặm non sông, liễm hết thiên hạ sở hữu mỹ cùng tiểu. Hôm nay Vân Bất Hối, trên người có thiếu nữ thanh lệ, cũng có thiếu phụ phong vận, đặc thù khí chất ở nàng đặc có thanh lãnh hạ càng hiện động lòng người, giống như ngàn vạn đóa hoa tươi mở ra ở hắn trước mắt. Thật thật là thiên điều bá mỹ, phong tình vạn chủng. Thì Nương cười thanh, Trình Ngộ Bạch hơi hơi thu tâm thần, linh khê, linh tâm cùng Băng Nguyệt vài vị nha đầu nhấp môi cười, Trình Ngộ Bạch ngẩm bực, lại không phải lần đầu tiên thấy chính mình tân nương tử, thấy thế nào đến thất thần, thế nhưng mê hồn phách. Vân Bất Hối trên mặt đại nhiệt Kia Tuyết phấn mặt theo trên mặt làn da độ ấm lên cao, nhan sắc càng là vượng khai, cực kỳ xinh đẹp. Phu quân có lễ. Nàng hơi hơi đứng dậy, cúi xuống đầu hành lễ, lộ ra tinh xảo cổ. Kia tinh tế da thịt tựa hồ cũng nhiễm phấn mặt, một mảnh hồng nhạt. Nương tử có lễ. Trình Mộ Bạch hơi hơi mỉm cười, trả lại một lễ, khỏe môi ý cười càng thêm sủng lịch và phần. Mama gặp qua vô số lần đêm động phòng hoa trúc, cũng chưa thấy qua này một đôi tân nhân như thế. Hảo. Các nàng niệm thư không nhiều lắm không biết nên như thế nào hình dung loại cảm giác này chỉ là cảm thấy một chữ hảo cái gì cũng tốt không khí hảo thân nhân cũng hảo Tân nhân đều là khuynh thành chi mạo khí độ phong vận cực kỳ xứng đôi như là một đôi thần tiên quý nữ tân lương nhuyễn miệng cười thẹn thùng vô hạ tân lang phong tư sáng quắc ôn nhuận như ngọc đúng là khó tìm một đôi giai nhân vân bất hối một lần nữa ngồi xuống ma ma phủng tới hai chén bách hợp canh ngụ ý bách niên hảo hợp chi ý vân bất hối ngồi một ngày không ăn cái gì Ăn đến đặc biệt thưa ngọn, mỗi bưng tới một lần đồ ăn, đại bọn họ ăn xong, mama đều sẽ nói đồ ăn sở đại biểu cắt tường chi ý. Vân Bất Hối lần đầu tiên trải qua, cũng cảm thấy thật là mới mẻ. Chờ đồ ăn đều nếm đến không sai biệt lắm, mama đem một mầm sinh hạt sen cấp trình mộ bạch, Vân Bất Hối thầm nghĩ, sinh hạt sen không phải thực khổ sao? Này có cái gì cắt tường chi ý đâu? Mama nói, thỉnh thế tử đốt cho thế tử phi. 114. Nàng ở hắn trước người bận bận rộn rộn vì hắn thay áo thay quần áo, tầm thường là linh khê, linh tâm công tác, nàng làm lên vụ về, cũng không nhanh nhẹn, hắn lại lòng tràn đầy vui mừng, này nhỏ sinh nhân nhi, là hắn thế tử, phụ quân, người trước nghỉ ngơi đi, ta theo sau liền hảo, vẫn bất hối đem hỉ phục phóng hảo, đỏ mặt thỉnh trình mộ bạch đi trước nghỉ tạm, nàng rẫy ruồi không biết nên như thế nào cùng trình mộ bạch nói, đêm động phòng hoa trúc, có không sau này đầy đẩy, nàng con không có chuẩn bị tâm lý, nàng nhìn trên giường phô thuần trắng ti lụa, trên mặt càng cảm thấy đến nhiệt. Hôn sự này là nàng sở cầu, cũng không hối hận, gả cho trình mộ bạch, người này sớm hay muộn là hắn, hắn nếu muốn nàng, nàng cũng sẽ không làm ra vẻ không cho, chỉ là. Nàng tưởng hoan chút thời điểm, đãi hai người càng quen thuộc một ít. Trình mộ bạch vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về nàng mặt, đầu ngón tay vòng quanh má nàng liền sợi tóc, cuốn cuốn, mặc phát ở hắn đầu ngón tay quyển thượng quá, như tơ lụa phất quá, lạnh băng nhu thuận, xúc cảm thật tốt. Sợi tóc cuốn quá đầu ngón tay, nhẹ nhàng phất khởi. Hắn chỉ dừng ở nàng và táo trước nút bọc thượng, hơi hơi cởi bỏ một viên. Vẫn bất hối tim đập không chịu không chế ra tốc, phảng phất muốn nhảy ra giọng, trong nháy mắt, Trình Mộ Bạch đã cởi bỏ đệ nhị viên nút bọc, hạ y hạ màu trắng áo trong đã hiển lộ ra tới, Trình Mộ Bạch đầu ngón tay phất quá đệ tam viên nút bọc, vẫn bất hối đột nhiên rối tay nắm lấy hắn tay. Hắn mu bàn tay ra thịt lạnh lẽo, tay nàng tâm lại là một đoàn mồ hôi lạnh, nhiệt khí hứa ra, hắn so nàng cao hơn rất nhiều, ở trước mặt hắn, nàng muốn ngửa đầu nhìn hắn, "Phu quân" Có thể hay không? Có thể hay không vãn chút thời điểm. Trình mộ bạch cười như không cười mà lướt nàng, không muốn. Vẫn bất hối cúi đầu, ngón chân bất an mà xúc hởi. Trình mộ bạch thanh âm mang theo ý cười, vẫn chưa sinh khí, nhưng nàng lại cảm thấy ấy náy, rõ ràng là nàng sở cầu hôn nhân, hắn muốn nàng là thiên kinh địa nghĩa. Đêm nay là bọn họ đêm động phòng hoa trúc, nàng không có lý do gì từ chối. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trình mộ bạch một tay ngâng lên nàng cằm, gia nhân như hoa, má thắng đào hoa. Mắt phượng ẩn tình, ngượng ngung bất an, kháng cự chi ý cũng không rõ ràng, trình mộ bạch hỏi, đó là vì sao? Vân bất hối nhìn thẳng trình mộ bạch, thành thân trước, chúng ta không có gặp qua vài lần, ta cùng thế tử quen biết không thâm, lẫn nhau thượng xa lạ thật sự, đột nhiên muốn. Muốn. Bất hối cảm thấy có chút nhanh, có thể hay không chậm lại chút thời gian. Trình mộ bạch hơi hơi mỉm cười, phu quân đổi thành thế tử. Nàng ngụ ý, hắn làm sao không biết, hắn muốn là chỉ là đầu đậu nàng chơi, sẽ không thật sự muốn nàng. Nghe xong lời này, nhướng mày, nương tử, tối nay là chúng ta đêm động phòng hoa trúc, ngươi phải vì phu đệ nhất vãn liền độc thủ không khuê sao. Vẫn bất hối cứng họng, hắn ngữ khí sao sinh như thế bị khuất, nàng nói, như thế nào là độc thủ không khuê đâu. Bất hối tại đây bồi thế tử, cũng sẽ không rời đi. Chỉ cổ chỉ có nam tử làm nữ tử độc thủ không khuê, há có nữ tử làm nam tử độc thủ không khuê đạo lý, lời này cũng liền trình mộ bạch nói được. Trình mộ bạch nắm tay chống lại bên môi ho khan, thanh thanh tiệm trọng Cụ đến vân bất hối lòng có bất an, cũng biết vì hắn thuật khí, nhẹ nhàng vô hắn phía sau lưng, đỡ hắn ngồi vào trên giường, một hồi lâu, trình mộ bạch mới hoang quá khí tới. Hắn ngưng vân bất hối, thở ngắn than dài, thành thân đệ nhất vãn, nương tử liền như thế bị khuất vi phu, thật là. Hắn lại thở dài, nói rất đúng không bị khuất, vân bất hối cắn môi dưới, cũng thật là bị khuất mà ngưng hắn, hai người nhất thời lặng im, lẫn nhau đều dùng thực bị khuất biểu tình nhìn đối phương, phản phất đối phương đối chính mình làm nhiều tội ác tại trời sự tình. Vân Bất Hối đột nhiên xì một tiếng cười, nháy mắt trăm hoa đua nở, quốc sắc thiên hương. Trình Mộ Bạch cảm thấy Vân Bất Hối nhuyển miệng cười khi cực kỳ mỹ lệ, như một đóa hồng mai sáng trong nhiên thình phóng. Không nghĩ tới, cười to khi Vân Bất Hối cũng là như thế bắt mắt, sáng như mâu đơn. Hắn nhất thời xem đến si mê, thế nhưng rời không ra ánh mắt, giống như vạch trần khăn voan trong nháy mắt kia. Phu quân, đêm nay hủy khốn ngài, ngày nào đó Nương Tử lại bổ trở về, có được hay không? Vân Bất Hối bướng bình hỏi, tiêu thiếu đáng yêu càng là linh khí bất người, trình mộ bạch vốn là không tồn như vậy tâm tư, thấy như thế phong tình nàng, càng là một chữ cự tuyệt cũng nói không nên lời, thầm nghĩ nữ sắc lầm người, nữ sắc lầm người, hắn nguyên bản tính toán lại đầu đậu nàng, giờ phút này cũng không có tâm tư, nàng nói cái gì, đó là cái gì đi, lời này chính là nương tử nói, ngày sau cần phải hảo hảo đổi thường vi phu, bằng không nhiều cô phụ này xuân tiêu một khắc, trinh mộ bạch nửa thật nửa giả nói, vẫn bất hối doanh doanh nhất bái, lúng đồng tiền xinh đẹp, là Bất hối nhất định ghi nhớ, nàng bưng ly nhiệt tham trà tới, hầu hạ trình mộ bạch uống xong, thời điểm không còn sớm, thế tử sớm chút nghỉ ngơi đi. Trình mộ bạch vỗ vỗ bên người vị trí, vẫn bất hối hiểu ý, tuy là ngượng ngùng lại cũng không hề xấu hổ, nàng mạc danh mà tín nhiệm trình mộ bạch, hắn đáp ứng đêm nay không động phòng, kia nhất định sẽ không thương tổn nàng. Vốn tưởng rằng muốn lo lắng môi lưỡi, không nghĩ tới thế nhưng như thế thuận lợi. Tân hôn đệ nhất vãn liền không cho chính mình phu quân chạm vào, thật là hủy Nào có nam tử có thể tùy ý chính mình nương tử như thế tùy hứng, cô phụ rất tốt ngày tốt, tục nữ nói, động phòng hoa trúc, đêm xuân thiên kim. Trình mộ bạch có thể rốt nàng, hóa lại đêm động phòng hoa trúc, thật là rộng lượng. Nàng đối hắn hảo cảm, lại nhiều vài phần. Nàng đến bình phong sau, cởi bỏ chính mình hạ y y thay ngân bạch áo ngủ, quần ngủ, trình mộ bạch còn không có nghỉ ngơi, đang ở long phượng song đuốc trước không biết đang xem cái gì, vẫn bất hối đi qua đi, thế tử đang xem cái gì. Này muốn tiêu diệt Trinh mộ bạch quay đầu lại nói, vẫn bất hối nhìn về phía long phượng song đuốc, long đuốc đuốc tâm hơi hơi rũ, tựa phải có diệt dấu hiệu, phượng đuốc lại thiêu đến cực vượng, đêm tân hôn, này một đôi long phượng song đuốc muốn châm đến bình minh, ngọn đến nếu là trên đường tắt, đó là điểm xấu hiện ra, nếu là ngọn đến điểm đến bình minh, liền đại biểu cho vợ chồng hai người có thể bách niên hảo hợp chi ý. Nếu là trên đường nào một chi ngọn đến dập tắt, liền đại biểu cho nào một phương chết trước đi. Phượng đuốc thiêu đốt đến vượng, long đuốc lại sắp tát vẫn bất hối nhìn trình mộ bạch liếc mắt một cái, tìm tới một phen kéo, trình mộ bạch khó hiểu, ngươi đang làm cái gì? nàng nhọn miệng cười, dùng kéo cắt đi núp tâm, long nuốt đầu tiên là đem diệt thái độ, một lát liền lại bốc cháy lên, cùng phượng nuốt một dưỡng, châm đến cực tràn đầy, trình mộ bạch khẽ môi cũng dơ lên một mặt ý cười, nương tử thật thông minh, vẫn bất hối nói, cái này kêu cắt núp tâm, đem hư kia bộ phận cắt rớt, tân ra tới, tự nhiên liền châm đến tràn đầy, thế tử mau đừng nhìn, nghỉ đi thôi. Ánh nến sáng ngời, một đôi bích nhân bóng dáng lay động, như lên hương đăng cổ. 115. Ánh nến sáng ngời, một đôi bích nhân bóng dáng lay động, như lên hương đăng cổ. Long Phượng xong đuốc muốn thiêu đốt một đêm, nội thất một mảnh sáng ngời, buông mảnh trướng cũng che không đi ánh nến, vẫn bất hối bận rộn một đêm, vô buồn ngủ, nàng nằm ở sườn, Trình Mộ Bạch liền ngủ ở nàng bên cạnh. Nàng sơn mắt thấy đi, Trình Mộ Bạch ngủ đến an ổn, yên lặng, phảng phất một chút không chịu quá nhiều. Vẫn bất hối hơi hơi mỉm cười. Dương nội có ấm hương, cũng có một cổ ấm áp trung dược vị. này vốn là trình mộ bạch giường, nạp lại sức một lần thành hỉ giường. hắn là ấm sắt thuốc, hạ nguyệt cư nội hàng năm bay một cổ trung dược vị. nàng không chán ghét kia cổ hương vị, thậm chí thức thích. bên cạnh đột nhiên ngủ một người nam tử, thật sự có chút không thói quen. nàng chăn cho khó miên, trình mộ bạch hơi hơi mở to mắt, ngươi mệt mỏi một ngày, không gây sao? nếu là không thói quen, ta đi ấm sụp thượng ngủ. ta nhận giường, thay đổi giường liền ngủ không tốt. Đều không phải là thế tử nguyên nhân Vân bất hối nói Chẳng sợ thật là trình mộ bạch nguyên nhân Nàng cũng không thể nói Đêm tân hôn Không được chu công chi lệ đã là nàng không phải Sao có thể làm thân mình ốm yếu hắn đi ngủ lắm sụ Nếu là cảm lạnh chịu đông lạnh Nhưng sao sinh là hảo Trình mộ bạch nói Nếu là như thế Ngày mai ta liền gọi kinh nam đi lâu ra Đem lương tử dường dọn đến hảo nguyệt cư tới Vân bất hối cả kinh Cũng quyết nói Đừng à Làm như vậy Cần phải cười chết người Vương gia cùng vương phi nên thấy thế nào ta, thế tử ngươi cũng đừng làm cho ta thẹn thùng. Vi phu đây là đau nương tử, sao làm ngươi khó xử? Trình mộ bạch nói, nương tử một chút đều lý giải vi phu khổ tâm. Vân bất hối nhàn nhạt cười nói, còn thỉnh thế tử không cần vì bất hối tốn nhiều tâm, quá chút thời gian thành thói quen. Nương tử nói như vậy, nhưng bị thương vi phu tâm. À, phu quân, nương tử sai rồi vân bất hối ngoan ngoãn mà nhận sai, gọi được Trình mộ bạch không thể nào phản bác. Hắn cưới một vị thất khiếu linh lung tâm thế tử là một đóa giải ngữ hoa trinh mộ bạch cười mà không nói dù sao ta cũng ngủ không được bất hối cùng ta nói chút chuyện của ngươi đi thế tử muốn nghe cái gì nói cái gì đều hảo chỉ cần là chuyện của ngươi ta đều nghe tỉ như ngươi thích cái gì chán ghét cái gì trước kia đã làm cái gì thú sự đều nói một vài cho ta nghe đi trinh mộ bạch mỉm cười nói vẫn bất hối nhếch môi hơi hơi mỉm cười hảo hôm sau sáng sớm Thiện Miên hai người tỉnh lại đến sớm, Hàn Huyên một đêm, chỉ chợp mắt hai cái canh giờ liền tỉnh, vẫn bất hối không có gọi Ba Nguyệt, Linh Khê cùng Linh Tâm tiến vào hầu hạ, chính mình sầu kia ti luận lên như thế nào xử lý. Nàng kéo, nhắm mắt lại nhẫn tâm muốn ở trên tay một hoa, Trình Mộ bạch đoạt nàng kéo, nàng vừa mở mắt liền thấy hắn đã cắt qua ngón tay, đem huyết tích ở ti lùa thượng, hơi hơi vượng khai chút. Vẫn bất hối nhẹ tê thế tử. Trình Mộ bạch nói, ngươi rõ ràng như thế sợ đau, làm sao khổ khó xử chính mình? miệng vết thương hoa đến không thâm, huyết lưu đến không nhiều lắm, vẫn bất hối tưởng cho hắn thượng dược. Trình Mộ Bạch lại nói, thượng dược chẳng phải quá rõ ràng, chỉ là tiểu miệng vết thương, không ai sẽ chú ý tới. Vẫn bất hối thượng lo lắng, Trình Mộ Bạch vỗ vỗ nàng bả vai, ngoan, đi gọi bọn nha đầu tiến vào hầu hạ đi. Nàng mỉm cười gật đầu, đi gọi Linh Khê đám người tiến vào hầu hạ bọn họ rửa mặt trải đầu. Linh Khê cùng Linh Tâm, Băng Nguyệt đã sớm chuẩn bị tốt nước gấm cùng cúc hoa thủy. Vương Phi trong phòng một ma ma sáng sớm liền chờ ở phòng ngoại. Theo linh khê đám người tiến vào vì trình mộ bạch cùng vân bất hối sửa sang lại giường đệm, thấy kia nhiệm huyết tí lụa lao ma ma mặt mày hớn hở, vân bất hối ngồi ở gương trang điểm trước, từ trong gương thấy ma ma gương mặt tươi cười, khỏe môi cũng phát họa ra một mặt ý cười. Linh tâm hầu hạ trình mộ bạch thay quần áo, thay một thân cẩm tú trường bào. linh khê cùng băng nguyệt hầu hạ vân bất hối, nàng thay một thân hồng nhạt tuyết lửa váy lụa ngày xuân hải đường ở cổ tay tháo nửa rộ, mỹ lệ động lòng người. Linh khê khéo tay. Vì Vân bất hối trải một cái xinh đẹp thiếu phụ đuôi tóc cũng mang lên trình mộ bạch tặng cho Châu Hoa cùng Trân Ngọc. Băng Nguyệt vì Vân bất hối điểm trang, Vân bất hối nguyên lai son phấn Băng Nguyệt đã lấy lại đây, lại ngoài ý muốn phát hiện bản trang điểm thượng có một bộ hoàn toàn mới tuyết phấn mặt, bạch son phấn cùng núi sa đại, càng có một bộ chân quý chân Châu son phấn bôi trên trên mặt tinh tế chân mềm, không có son phấn vị, thoạt nhìn thập phần tươi mát kiểu nộn Linh Khê nói, thế tử biết thế tử phi thích, cố ý sai người đến trong cung cầu, năm nay tiến cống hai bộ. Hoàng thượng biết thế tử đại hôn, đều thưởng cho thế tử, nói là tặng với thế tử phi. Vân bất hối đạm đạm cười, Trình Mộ Bạch đã rửa mặt trải đầu xong, tại ngoại thất dùng trà. Băng Nguyệt một bên vì Vân bất hối điểm trang, một bên nói, thế tử cũng thật có tâm, tiểu thư nguyên lai kia bộ son phấn cũng mau dùng không có, đang lo không tân đâu. Kia ma ma cầm ti luo, Thỉnh An liền lui đi, hẳn là trở về phục mệnh. Vân bất hối hơi hơi an an tâm, trang điểm xong, Vân bất hối ra nội thất, Trình ngộ Bạch đang ở uống trà. Nàng một thân hồng nhạt xuất hiện ở trước mặt hắn, Thiên Kiều Bá Mị, trình mộ bạch nói, "Ngươi xuyên tuyết lửa thật đẹp, phiêu giật linh khí, cực phù hợp khí chất của nàng." Vân Bất Hối Siêm Ý liễu vốn là không ít, tuyết lửa váy lụa thiếu, Vương phủ vì tân tức phụ lại chuẩn bị 10 dư bộ Siêm Ý, gì hề. trong đó có một nửa là tuyết lụa tài trước, này một bộ ngày xuân hải đường váy lụa đó là Vương phủ vì tân tức phụ chuẩn bị, Vân Bất Hối thập phần yêu thích. Thế tử phi người xinh đẹp, mặc gì cũng đẹp. Linh tâm ca ngợi, Vân Bất Hối mỉm cười. Linh Khê thấy canh giờ chính thích hợp, nhắc nhở Trình Mộ Bạch cùng Vân Bất Hối đi cấp cũng vương ra, vương phi thỉnh an. Trình Mộ Bạch, Lăng Vân Bất Hối đi đại sảnh, từ Hạo Nguyệt Cư qua đi, khúc khúc chiết chiết, hắn vừa đi, một bên giáo Vân Bất Hối nhớ rõ lộ, ngày hôm qua cái hà khan, chỉ cảm thấy vương phủ thập phân đại, cũng không thể nhìn kỹ thanh. Hiện giờ vừa thấy, đích sắt tráng lệ phi phàm, có vài tòa đại điện liên tục kéo dài thành một mảnh, chỉ là hoa viên liền có bốn cái hoa viên, đình đài thủy tạ hành lang gấp khúc u tĩnh. Đáp ứng không xuể, đẹp nhất chính là có một cái bích nguyệt hành lang dài kiến ở hồ hoa sen thượng, ước chừng có 30 mét trường, khúc khúc du du. Trinh mộ bạch nói, tới rồi mùa hạ, bích nguyệt hành lang dài là nhất thích hợp thưởng cảnh chỗ, hành lang dài gió lạnh từ từ, hoa sen mang trì, bếch diệp mấy ngày liền, thật là đẹp không sao tả xiết. Hiện giờ đi ở hành lang dài, đã là tiếp thiên lá sen vô cùng bích, tươi mát bước người, có thể nghĩ, tới rồi hoa sen thịnh phóng mùa, cảnh trí nên thật đẹp. Thừa dịp đi tiền viện trên đường. Trình Mộ Bạch cũng đại khái giới thiệu Vương Phủ địa hình, Vương Phi cùng 3 vị con cái trụ Mặt Đông, Vân Trác Phi cùng hai vị con cái trụ phía Tây, Lý Trác Phi cùng Ngọc Mị ở tại Nam Diện, Ngọc Trác Phi cùng Trình Mục Đông ở tại Mặt Bắc, Vương gia đơn độc đỉnh viện vị ở giữa gian, Lý Mặt Đông gần nhất, lại thông qua một cái hành lang dài đó là sảnh ngoài, ngày ấy Vương Phủ tổ chức yến hội liền ở chỗ này. Tiên đình ngoại không xa đó là rừng hoa đảo, một mảnh liên miên, nhất tới gần Vương gia chủ cư. 116. Một đường gặp được nô bộc đều thực cung kính về phía Trình Mộ Bạch cùng Vân Bất Hối thỉnh An. Bọn họ đi ra một khoảng cách liền sẽ xoay người nhiều xem Vân Bất Hối vài lần. Này đó là vương phủ vị thứ hai đứng đắn nữ chủ nhân. Vương phủ thực trọng đích thứ tôn ti, vương gia tuy sủng ái Vân chắc phi, nhưng nàng cũng chỉ có thể tính tiếp thất. Vương phi danh phận ở kia, nàng mới là vương phủ nữ chủ nhân, Trình Mộ Bạch là con vợ cả, thế tử phi tự nhiên đó là vị thứ hai nữ chủ nhân. Bọn họ tới rồi tiên đình, Trình Hữu Thiên cùng lâu xinh đẹp cũng đủ nên diện gặp phải, vẫn bất hối nhìn về phía trình hưu thiên cùng lâu sinh đẹp, bọn họ vừa đi một bên nói giỡn, thoạt nhìn cảm tình cực đốc. lâu sinh đẹp ăn mặc một bộ hà màu xanh lục thời trang mùa xuân, trang điểm cực kỳ thoải mái thanh tân, càng có vẻ tự nhiên hào phóng. trình hưu thiên bên người thị nữ đỗ quyên cùng hỉ thức, còn có lâu sinh đẹp của hồi môn thị nữ thu sương theo sát sau đó, thu sương cùng hỉ thức cũng nhỏ giọng nói chuyện, đỗ quyên lại banh mặt, thoạt nhìn thập phần không vui. hai phòng người chạm vào mặt, lâu sinh đẹp cười. Vân Bất Hối nhàn nhạt gật gật đầu. Ba Nguyệt cân nhắc muốn hay không cấp lâu xinh đẹp cùng Trình Hưu Thiên Thịnh an, thấy Linh Khê các nàng không động tĩnh, Đỗ Quyên cùng Hỉ Thức cũng không hướng Trình Mộ Bạch cùng Vân Bất Hối hành lễ, nàng liền lẳng lặng đứng ở một bên. Mới tới vương phủ, quy củ còn không hiểu, Vân Bất Hối lại đây khi liền làm Linh Khê cùng Linh Tâm hảo hảo giáo ba Nguyệt, miễn cho nàng phạm sai lầm. Trình Mộ Bạch nắm tay chống quẻ môi, hơi hơi ho khan, Vân Bất Hối ôn nhu mà đỡ hắn, Trình Hưu Thiên nói, "Mộ Bạch, người thân mình không tốt, Thỉnh An, có thể vãn chút lại đây, xuân sớm sương mù trọng, đừng bị thương thân mình." Trình Mộ Bạch mỉm cười nói, "Đa tạ đại ca quan tâm, hôm nay bất đồng ngày xưa, lại không khỏe cũng muốn sớm chút lại đây thỉnh An, nếu là bởi vì ta chậm Thịnh An, mệt mỏi bất hối lạc cái bất hiếu chi danh đó là tội lỗi." Trình hưu Thiên đạm đạm cười, ý cười không đạt đáy mắt, vẫn bất hối hơi hơi hành lễ, "Bất hối bái kiến đại ca, đại tẩu." Lâu xinh đẹp giữa mày một đình, ngược lại bung ra, Trình Thiên nói, "Để muội miễn lễ." Mau chút đỡ mộ bạch vào đi thôi, đừng ở cửa chung gió. Là, vẫn bất hối đỡ trình mộ bạch đi vào. Trong lòng nghĩ hoặc, này một đường đi tới cũng không gặp hắn như thế nào ho khan, như thế nào tới rồi cửa liền khụ thành như vậy. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía trình mộ bạch, hắn bệnh trạng không giống ngụy trang. Trình mộ bạch treo kẹo hỏi, nương tử vì sao sáng sớm liền nhìn chằm chằm vi phu xem? Ngươi đẹp. Trình mộ bạch sướng suốt, ngược lại cười to phía sau trình hưu thiên cùng lâu xinh đẹp không biết đằng trước hai người nói cái gì đó nghe được trình mộ bạch tiếng cười đều cảm thấy kinh ngạc trình hưu thiên cùng trình mộ bạch cùng nhau lớn lên hắn xưa nay là ổn trọng tính tình khí nộ không lộ hiếm thấy như vậy thoải mái cười to thời điểm người chưa tiến tiếng cười đã truyền tới đại sảnh vương phi hơi hơi kinh ngạc liền thấy vân bất hối đỡ trình mộ bạch vào đại sảnh trên mặt hắn thượng mang theo vài phần ý cười vân bất hối còn lại là vẻ mặt mặt hưởng hào tựa giận tựa giận tân hôn phu thê Vốn nên như thế, ngọt như mật đường, đôi lông mảy mang tiểu. Vương gia, Vương Phi, vài vị chắc Phi cùng Vương Phi các tiểu thư, trình mục đông đều ở đại sảnh, tân nhân tới nhất vãn, Ngọc Trí cười hỏi, ca ca, cái gì cười đến như vậy vui vẻ? Trình mộ bạch nghiêng đầu nhìn vân bất hối liếc mắt một cái, mỉm cười nói, ngươi tẩu tử nói cái chê cười, ca ca nghe thực sự vui vẻ. Cái gì chê cười tốt như vậy cười a? rảnh rỗi, ca ca nói cho ngươi nghe. Trình mộ bạch nói, Vương Phi tâm tình phức tạp nàng không mừng vân bất hối vị này con râu nhưng cưới thê tử trình mộ bạch khí sắc cực hảo sáng sớm liền vẻ mặt ý cười nàng nhi tử cực nhỏ cười đến như thế thoải mái nàng trong lòng lại là hỉ lại là bực trình hữu thiên cùng lâu sinh đẹp cũng tới trình mộ bạch lanh vân bất hối ngồi vào chính mình vị trí thượng ngọc trí cùng ngọc vũ ngồi ở vân bất hối bên cạnh ngọc trí một ngụm một cái tẩu tử tiêu đến cực ngọn tiêu đến vân bất hối rất thèm thùng trình hữu thiên cùng lâu sinh đẹp trước cấp vương gia vương phi vân chất phi Lý Trắc Phi cùng Ngọc Trắc Phi phụ trà, vẫn bất hồi âm thầm quan sát vài vị trắc phi, vài vị trắc phi đều đã đến trung niên, tuổi tác sắp xỉ, đều là bảo dưỡng đến cực hảo nữ tử. Vương phi đoan trang thành thục, Vân Trắc Phi linh tú nhã nhặn lịch sự, Lý Trắc Phi kiểu diễm động lòng người, Ngọc Trắc Phi dịu dàng nhu mỹ, vài vị trắc phi mỗi người mỗi vẻ, đều là phong vận cực hảo phụ nhân. Trình Hữu Thiên cùng lâu sinh đẹp phụ trà, vương gia cùng vương phi, vài vị trắc phi nương nương đều nói chút cắt tưởng như ý nói, thả phân biệt cho lễ gặp mặt. Đến phiên trình Mộ Bạch cùng Vân Bất Hối Phụng Trà Khi, không sai biệt lắm cũng là giống nhau. Vương gia cho một đôi ngọc Như Ý, Vương phi cho một đôi kim bộ diêu, Vân Trác phi cho một đôi ngọc ly, Lý Trác phi cho một đôi minh châu, Ngọc Trác phi cho một đôi Như Ý khóa. Đều là tinh xảo đồ vật, Vân Bất Hối nhất nhất cảm tạ ân, Linh Khê cùng Linh Tâm đem lễ gặp mặt thu hảo, trình Mộ Bạch nắm nàng ngồi vào chỗ cũ, phụng trà lễ xem như hoàn thành. Vân Bất Hối ánh mắt dạo qua một vòng, vương phủ dân cư cùng lâu ra không sai biệt lắm. Nhưng thoạt nhìn so lâu ra muốn hòa thuận đến nhiều. Ngọc Trác Phi mỉm cười nói, "Tiết Nguyên Tiêu ngày ấy ánh đèn ám, xem đến không cẩn thận, hiện giờ vừa thấy hai vị tân tức phụ thật là cốt sắc thiên hương, một cái tái một cái xinh đẹp, đại thiếu gia cùng thế tử phi thật là hảo phúc khí. Cũng là chúng ta Vương phủ phúc khí." Lý Trác Phi phất phất khăn tay, cũng cười nói, "Đúng vậy, mỗi người giống hoa giống nhau xinh đẹp, trong phủ thêm dân cư, sau này cần phải náo nhiệt một chút." Vương Phi nói, tân tức phụ vào cửa, quy củ đều còn không hiểu. Vài vị muội muội cũng lưu tâm giáo, ra hòa vạn sự hưng, về sao phải hảo hảo ở chung. Vài vị chắc phi đồng thời nói là Thỉnh an, đại gia cùng nhau lời nói việc nhà, nói được là ngày thường thú sự, cũng không có người lấy tân hôn phu thê trêu gẹo, vẫn bất hối cũng tự tại một ít, cho tới hứng thú chỗ, nàng ngẫu nhiên nói một câu, cũng không quá thân thiện, không giống lâu xinh đẹp khéo đưa đẩy hào phóng, thảo đến vài vị chắc phi niềm vui. Hai người một đối lập, vẫn bất hối tính tình hiển nhiên an tính rất nhiều, thả thực ít lời luôn là nhàn nhạt mà cười, này biểu tình cùng trình mộ bạch nhưng thật ra cực xứng đôi. Ngọc Trác Phi cười hỏi, Thế tử Phi có phải hay không xa lạ, sao sinh đều không thích nói chuyện, có phải hay không chúng ta liêu để tải người không có hứng thú, liền cảm thấy mệt buồn. Vân bất hối hơi hơi mỉm cười, không thể nào, vài vị di nương liêu đến vui vẻ, bất hối nghe cũng vui vẻ. Vân Trác Phi nói, Thế tử Phi tuy rằng ít nói, đáng nói hành cử chỉ thập phần hào phóng thản nhiên, nhưng thật ra khó được ổn trọng. Lâu gia giáo dưỡng hai vị hảo cô nương cấp vương phủ Đường Tức Phụ đâu? Vân bất hối dưỡng ở lâu gia, tất nhiên là lâu gia giáo dưỡng nữ nhi. Lý Trác Phi nói, nói đến ổn trọng, đại thiếu mãi mãi cũng là khó được ổn trọng. Vân tỷ tỷ lợi này khen chính là ai đâu? Vân Trác Phi dịu dàng mà cười, hai vị Tân Tức Phụ đều khen. Lý Trác Phi cười nói, thật là ổn trọng, đại thiếu mãi mãi ổn trọng, nói chuyện cũng hào phóng, thảo hỉ, thập phần làm cho người ta thích. Nói vậy ngày thường cùng đại thiếu gia ở chung cũng cực kỳ hòa thuận.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 Ngọc Chí nói, Lý Di Nương, ca ca tẩu tẩu vừa tiến đến đó là một trận tiếng cười, ta xem tẩu tử là đóa giải ngữ hoa đâu, chúng ta trong phủ ai có thể hống đến ca ca cười đến như thế thoải mái đâu. Trình Mục Đông nói, Ngọc Chí nói được rất có đạo lý. Lý Chắc Phi nói, nói như thế tới nhưng thật ra ta lo lắng vô ích, còn sợ thế tử Phi cùng thế tử không hảo ở chung đâu, rốt cuộc không bằng đại thiếu gia cùng đại thiếu nãi nãi, đại thiếu ra sáng sớm liền nhìn chúng đại thiếu nãi nãi, hai người nhận thức cũng lâu ở trung tự muốn dễ dàng chút. Trình hữu thiên nhíu mày, lâu xinh đẹp ý cười không giảm, kỳ thật, xinh đẹp cùng đại thiếu ra hôn tiến đến hướng cũng không nhiều, chỉ thấy quá vài lần mặt. Vương Phi nói, cho nên nói, nhân duyên thứ này, thật sự thực huyền liền Vương ra ở một bên uống trà, cũng không cùng các nữ nhân cùng nhau nói chuyện thiếm, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên sẹt qua vân bất hối, vân bất hối vẫn chưa phát hiện, khi thì suy nghĩ tâm sự của mình, khi thì cùng trình mộ bạch trò chuyện, một lòng còn nghe mọi người nói chuyện thiếm nhưng tính một lòng đa dụng. Trình Mộ Bạch ho khan vài tiếng, hình như có không khỏe chi trạng. Lâu Sinh đẹp hỏi, thế tử hay không không khỏe? Trình Mộ Bạch lắc đầu, nhàn nhạt nói, không ngại. Trình hữu Thiên nói, mùa xuân sớm lạnh, Mộ Bạch dậy sớm hẳn là nhiều khoác một kiện áo ngoài, miễn cho cảm lạnh. Đa tạ đại ca, đại tẩu quan tâm. Trình Mộ Bạch ôn hòa nói, một tiếng đại tẩu, làm Lâu Sinh đẹp sắc mặt hơi hơi cứng đờ, thực mau liền lấy tươi cười che giấu qua đi. Vẫn bất hối quay đầu lại, phân phó linh khê cấp thế tử đổi một ly nhiệt táo đỏ trà lại đây. linh khê đi xuống bị trà. ngọc trác phi nói, thế tử phi thật là cẩn thận, có ngươi chiếu cố, vương phi tỷ tỷ cũng có thể thiếu nhọc lòng. lý trác phi nói, đúng vậy, thế tử ốm yếu, vốn dĩ cho rằng thế tử phi muốn hảo chút thời gian mới có thể thích ứng, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể chiếu cố hảo thế tử, thật sự cẩn thận ổn thỏa đâu. vương phi tỷ tỷ thật sự hảo phúc khí. vương phi sắc mặt không vui, lại không hảo biểu hiện ra ngoài nàng này rõ ràng là trâm trọng trình mộ bạch là ma ốm, vân bất hối cười khen nói, lý di nương lộc, thế tử tuy ốm yếu, việc vật lại không cần bất hối lao tâm, là bất hối đau lòng thế tử thân mình, luôn muốn làm hắn thoải mái chút, cho nên ái chuyện bé xé ra to. lý trác phi cười lạnh che giấu với khỏe môi, ai nói vân bất hối ít nói, rõ ràng là cái nhanh mồm dẻo miệng nha đầu, tâm tư là nước, ít có nhạy bén thông minh. lâu xinh đẹp trong lòng có một đoàn bén nhọn đồ vật đang không ngừng mà toát ra đầu tới, thứ nàng tâm. Hơi hơi đau đớn, mắt thấy vân bất hối có thể quang minh chính đại mà tỏ vẻ chính mình đối trình mộ bạch quan tâm, thả cố ý biểu đạt đến như thế ân ái, phu thê tình thâm, xem ở trong mắt nàng, lại là một trận đau đớn. Bọn họ cảm tình, quả thực như thế được chứ. Hắn cùng nàng chi gian, sinh sôi cách một đạo khoảng cách. Ngọc Trác Phi nói, thế tử Phi nói rất đúng, làm người thế giả, tất nhiên là hy vọng trượng phu an khang thoải mái, nhìn thế tử Phi cùng đại thiếu nãi nãi, ta cũng nóng trong mục đồng có thể mau chút cưới vợ bằng không luôn là đỏ mắt sao sinh là hảo ngọc trác phi lời này dẫn tới vương phi cùng vân trác phi cười khẽ chỉ Mục đông mắt đảo hoa một trọn em đẹp như thế nào xả đến nhi tử nơi này mẫu thân ngươi tưởng uống tức phụ trà cần phải chậm rãi chờ hôn tiểu tử ngọc trác phi cười mắng thanh lý trác phi thanh êm lược có điểm bén nhọn mà nói ngọc nguội nguội mục đông là phượng thành đãi gả nữ tử trong lòng như ý lang quân ngươi nhưng không lo không có tức phụ trà uống liền sợ ngày nào đó mục đông cưới vợ nát đầy đất phương tâm Trả thù nữ tử cần phải đạp vỡ vương phủ ngạch cửa đâu Trình Mục Đông cười to nói Lý di nương lời này nói được thật thật không dễ nghe Ngươi cũng thật đừng nói Ta cũng thật sợ có nữ tử tới cửa trả thù đâu Ngọc Trác Phi trừng hắn Trình Mục Đông không sao cả cười cười Ta nhưng không có đại ca nhị ca phúc khí Đại tẩu là tiểu thư khuê các Nhị tẩu săn sóc tỉ mỉ Nương tử của ta à Còn không biết có hay không gặp gỡ ta đâu Vương gia nói Hiếu thiên cùng mộ bạch cũng thành hôn Mục Đông đừng lao cả lơ phất Nghiêm túc tìm môn hảo việc hôn nhân, nếu bằng không lại quá một vài năm chính là vi phu cho người làm chủ. Trình mục đông cuốn quýt phất tay, đừng, đừng, đừng, phụ vương ngài muốn nhọc lòng sự quá nhiều, liền không nhọc lòng nhi tử cái này, ta nhất định cho ngài cưới cái hảo tức phụ về nhà, ngài liền an tâm. Hắn thở dài, em đẹp, nói như thế nào thượng ta đâu? Ai? Ta rõ ràng là tới uống xem tẩu tử. Mọi người cười to, lại đàm tiếu một lát liền tan. Vương gia có việc mang theo tùy tùng gia phủ làm việc. Vương phi lanh trình mộ bạch, vẫn bất hối cùng ngọc trí, ngọc vũ đám người hồi Đông Nguyệt. Đông Nguyệt là Vương phi cư trú sơn, so Hạo Nguyệt cư muốn lớn hơn một chút. Mọi người sáng sớm lên liền đi đại sảnh, còn chưa dùng đồ ăn sáng. Vương phi đã sớm làm Cúc Thanh cùng Trúc Thanh chuẩn bị, bọn họ trở lại Đông Nguyệt. Cúc Thanh cùng Trúc Thanh cũng bưng đồ ăn sáng đi lên. Vương phi nói, bất hối, mới đến, còn thói quen. Hết thể đều hảo, tạm mẫu thân quan tâm. Vẫn bất hối nói. Ngọc chí nói: Tẩu tử, ngươi cũng đừng quá khách khí. Đây là Đông Uyển, lại không phải Tiên Đình, ta không thịnh hành này một bộ, muốn một ngụm một cái tạ, nhiều mới là a. Chúng ta về sau là người một nhà đâu? Vương Phi nhìn Trình Mộ Bạch liếc mắt một cái, hắn chính mỉm cười nhìn vẫn bất hối. Vương Phi áp xuống trong lòng không mau. Thôi, thôi, dù sao Nhi Tử thích, hai vị nữ Nhi cũng đều nói nàng hảo, kia liền cho đi. Dù sao cũng là nhà mình tức phụ, so với nhà người khác tức phụ cần phải thân hậu chút. Liền hướng về phía mộ bạch buổi sáng kia một tiếng cười, nàng liền không nên cấp vân bất hối sắc mặt xem. Ngọc Trí nói đúng, người một nhà, không cần như vậy mới lạ. Là, vân bất hối xinh đẹp cười, băng nguyệt cùng Linh Khê lại đây cho bọn hắn bố thiện, vân bất hối buổi sáng dùng đến thiếu, trình mộ bạch hỏi, không hợp ăn uống sao. Hắn quay đầu cùng Linh Khê nói, đi bị một ít trẻ hạt sen lại đây. Tối hôm qua vân bất hối cùng hắn nói chuyện phiếm nói lên, nàng yêu nhất trẻ hạt sen, đồ ăn sáng đa dụng trẻ hạt sen. Ăn uống không thể ăn, cái này cũng khai vị. vẫn bất hối gọi lại Linh Khê, cười lắc lắc đầu, không cần, ta buổi sáng xưa nay không có ăn uống. Nói đánh ngáp một cái, Vương Phi nhúng mày, trì ngộ bạch sáng nay khí sắc không tồi, nhưng trước mắt thanh đại có thể thấy được, nàng nghĩ thầm dù sao cũng là tân hôn yến nhĩ, ban đêm hổ nháo đến trộm, bất hối thoạt nhìn cũng thực mệt mỏi, không ăn uống, chắc là ngày hôm qua tham hoan, hôm nay không khỏe. 118. Vương Phi nhúng mày, trì ngộ bạch sáng nay khí sắc không tồi, Nhưng trước mắt thanh đại có thể thấy được, nàng nghĩ thầm dù sao cũng là tân hôn yến nhĩ, ban đêm hồ nháo đến trộm, bất hối thoạt nhìn cũng thực mệt mỏi, không ăn uống, chắc là ngày hôm qua tham hoan, hôm nay không khỏe. Nàng là người từng trải, trong lòng minh bạch, ăn chút thanh đạm, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, mấy ngày này cũng không cần ngày ngày dậy sớm tình an, giữa trưa cùng mộ bạch cùng nhau lại đây dùng bữa liền hảo. Đông Tây Nam Bắc bốn luyện mỗi ngày đều là đơn độc dùng bữa, phản phất bốn người nhà, duy độc mùng một. 15 cùng ngày hội mới có thể ở bên nhau ăn cơm. Vẫn bất hối cũng không biết Vương phi hiểu lầm, hợp với gật đầu hẳn là. Ngọc Trí nói: "Tẩu tẩu, trong chốc lát đồ ăn sáng sau ngươi chơi với ta nhi được không?" Vẫn bất hối còn chưa nói lời nói, Vương phi nói: "Ngọc Trí, không nghe nương vừa mới nói sao? Làm ngươi tẩu tử sớm chút trở về nghỉ ngơi, ngươi sau giờ ngọ lại qua đi, đừng đi xảo." "Là, đã biết." Ngọc Trí cũng là ngoan ngoãn người, vừa nghe liền đáp ứng rồi. "Đồ ăn sáng sau." Trình Ngộ Bạch huệ Vân bất hối hồi hạ nguyệt ư, nàng thân mình mệnh thật sự, liền tại nội thất nghỉ ngơi. Trình mộ Bạch ở ấm sụ thượng dựa đọc sách, Linh Khê, Linh Tâm cùng Băng Nguyệt vội vàng đem Vân bất hối của hồi môn đặt thỏa đáng. Hạ nguyệt cư có đơn độc nhà kho, ở đại điện đông loan cát, vài vị nha đầu sáng sớm liền bận bận rộn rộn cũng không có đánh thức Vân bất hối. Trình Ngộ Bạch nhìn trong chốc lát thư cũng cảm thấy buồn ngủ, liền ở ấm sụp thượng nghỉ ngơi. Linh Khê tay chân nhẹ nhàng mà lấy quá một cái thảm mỏng cái ở hắn bên người, lại đem cửa sổ đóng lại. Hạ Nguyệt Cư có độc lập hoa viên nhỏ, vườn hoa trung xuân mẫu đơn đã nở hoa, hương khí hợp lòng người. Băng Nguyệt đem trình mộ bạch tặng với Vân Bất Hối, hoa xương dưỡng ở trong hoa viên, cẩn thận che chở. Hạ Nguyệt Cư im mắng nếu không có cửa sổ thượng đỏ thấm hỉ tự, chút nào cảm giác không ra tân hôn chi hỉ. Vân Bất Hối nghỉ ngơi hơn một canh giờ, tỉnh lại liền nghe nói một trận cười duyên, nàng sửa sang lại quần áo ra nội thất, trình mộ bạch ở ấm sụp thượng đang ngủ ngon lành, ngẫu nhiên nghe được Băng Nguyệt cùng Linh Tâm cố tình để thấp thanh âm. Tha mỏng từ trình mộ bạch trên người trượt xuống, vẫn bất hối đi qua đi, kéo thảm mỏng cái hắn, hắn ngủ đến thập phần thư ngọn, hô hấp tấm thiện, nhân trong nhà hòa hoãn, trên má hắn cũng có một chút đỏ ửng, phai nhạt ốm yếu thái độ. Nàng không có đánh thức hắn, lặng lặng ra phòng, trong hoa viên vài vị thiếu nữ đang ở thưởng thức mẫu đơn, nói lặng lẽ lời nói, Ngọc Trí cùng Ngọc Vũ tới. Hai vị quận chúa tuổi tác cùng linh khê, linh tâm sắp xỉ, Ngọc Chí băng tuyết thông minh, Ngọc Vũ trầm tĩnh ôn hòa, từ nhỏ cùng linh khê Linh tâm cùng nhau lớn lên, cảm tình tốt lắm. Bang Nguyệt lại là rộng rãi hoặc bắt chủ, mấy người ở bên nhau cũng không có gì chủ tớ cái giá, không biết nói đến cái gì, chính cười thành một đoàn. Nói cái gì đâu, cười đến như vậy vui vẻ. Vẫn bất hối đi qua, Ngọc chí kêu một tiếng tẩu tử, Ngọc Vũ cười gật gật đầu, cười đứng dậy, Linh khê cùng Linh tâm, Bang Nguyệt đám người hành lễ. Bang Nguyệt nói, Tiểu Thư, Ngọc chí Tiểu Thư đang cùng chúng ta nói ngày hôm qua khách hứa uống say thú sự đâu, ngươi không biết nhưng thú vị được ngay, lại thú vị, vân bất hối cũng không hứng thú. linh khê đi đoan một bình trà nóng đến đỉnh hao gió, biết vân bất hối đồ ăn sáng ăn đến thiếu, tỉnh lại sẽ đói. các nàng đã sớm chuẩn bị tốt điểm tâm, đều là mát lạnh ngon miệng điểm tâm, nhập khẩu thanh hương, vân bất hối thập phần thích, tam bàn điểm tâm đều dùng chút. ngọc trí cùng ngọc vũ cũng bồi nàng ăn không ít, ngọc trí nói, tẩu tử thực thích ăn đồ ngỏ sao, ăn uống không tốt, giống nhau liền dùng chút điểm tâm, cũng chưa nói tới có thích hay không. vân bất hối nói. Ba Nguyệt ở một bên nói, "Tiểu thư, nhưng khó hầu hạ, miệng chọn vô cùng, trước kia theo ta một người hầu hạ, ta cũng sẽ không điểm tâm, cả ngày liền sẽ một hai dạng lặp lại làm, hiện tại có Linh Khê cùng Linh Tâm, ta nhưng nhẹ nhàng nhiều." Linh Khê nhấp môi cười, Linh Tâm nói, "Nói đến làm điểm tâm, tỷ tỷ điểm tâm làm được tốt nhất, ngày thường Vương phi cũng ái kêu tỷ tỷ làm thượng mấy thứ đưa đi Đông nguyện, đặc biệt là thiên nhiệt thời điểm." Vẫn bất hối cũng cười tán, Linh Khê tay nghề đích xuất hảo, Ba Nguyệt cùng ngươi một so, nhưng kém xa. Tiểu thư băng nguyệt làm nũng, chừng mắt giậm chân, chọc đến mọi người một trận cười to, vân bất hối vội làm các nàng thấp thanh âm, trình mộ bạch còn ở nghỉ ngơi, đúng rồi, kinh nam đâu, như thế nào không gặp hắn. Kinh nam ra phủ làm việc đi, muốn quá hai ngày trở về. Linh tâm nói, thế tử phi, dù sao cũng là nhà hàn không bằng hai vị quận chúa mang thế tử phi quen thuộc trong phủ hoàn cảnh đi. Vân bất hối đang có ý này, Ngọc Trí cùng Ngọc Vũ vốn cũng là ý tứ này, Ngọc Vũ so một cái thủ thế, vân bất hối xem không hiểu. Ngọc Chí giải thích nói, Ngọc Vũ nói, nơi này về sau chính là Tẩu Tử gia. Vẫn bất hối trong lòng lấm áp, đối Ngọc Vũ hơi hơi một chút, nàng buông xuống đầu, bộ dáng Vũ Mị lại điềm tĩnh, chọc người chịu mến. Nàng nghĩ thầm, Ngọc Vũ bộ dạng so chi Ngọc Chí, Ngọc Dung, Ngọc Mị muốn mỹ lệ đến nhiều, ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, nhu mị vũ mị, một túi đầu, một du mắt, chỉ có một cổ phong tình vạn trùng thái độ, làm lòng người say. Thả lại như thế tâm tư tỉ mỉ, ôn hòa yên lặng, khó được thành thục. Duy nhất khuyết điểm đó là, nàng không thể nói chuyện, nếu không nên là được trời ưu hái nữ tử. Trinh mộ bạch ở nghỉ ngơi, Linh tâm lưu lại hầu hạ, Ngọc Trí, Ngọc Vũ mang theo vân bất hối quen thuộc vương phủ Đông Tây Nam Bắc Bốn Nguyện, Băng Nguyệt cùng Linh Khê theo sát sau đó hầu hạ. Đông Nguyện nhất độc đáo, Tây Nguyện nhất trắng lệ, Nam Nguyện nhất xa hoa, Bắc Nguyện nhất yên lặng. Đông Tây Nam Bắc Bốn Nguyện, tinh xảo cũng không tương đồng, Đông Nguyện cây mai thật nhiều, khúc kính hành lang dài sâu kín Nhà thủy tạ lâu đình rất có giang nam vùng sông nước chi mỹ tây huyện đại điện chiếm đa số tráng lệ huy hoàng hoa cỏ cây tối rất ít nam huyện xa hoa cung điện biệt viện đều có kim bích huy hoàng cảm giác bắc huyện tương hòa có một cái thanh thanh sông nhỏ bờ sông reo trồng vô số ngày xuân hải đường đúng là hải đường hoa khai mùa điểm điểm phấn hồng điểm trang chi đầu tú lệ cực kỳ sông nhỏ thượng lạc hồng nhạt cánh hoa tùy nước gợn phiêu đắng, phảng phất một cái hồng nhạt tơ lụa ở hơi hơi nhộn nhạo cảnh trí rất tốt vương phủ cực đại. Ước chừng năm ngày, vẫn bất hối mới đại khái đem vương phủ đi rồi một lần, trong lòng đối đông tây nam bắc bốn huyện cũng có đại khái hiểu biết, nàng yêu thích nhất Đông Nguyễn, tiếp theo đó là Bắc quyển. Thành thân sau, Nhật Tử quá đến thập phần thoải mái. Trượng phu săn sóc tỉ mỉ, bác học đa tài, vương gia hiền tử, đãi nàng cực hảo, vương phi tuy rằng nghiêm khắc, lại cũng chưa từng làm khó dễ, chị dâu em chồng ở chung càng là hòa hợp vui sướng, nàng đãi Ngọc Chí, Ngọc Vũ như thân muội muội, thiệt tình yêu thương, người một nhà hòa thuận đến cực điểm. Nàng hào tĩnh, bình thường cũng không yêu khắp nơi đi lại, cực nhỏ cùng Tây Huyển, Nam Huyển cùng Bắc Huyển người lui tới. Tuy mặt ngoài Vương Phi cùng vài vị chắc phi nương nương đều chỗ đến cực hảo, tỉ muội tình thâm, nhưng ám mà sóng gió mãnh liệt nàng xem đến rõ ràng, tự không muốn làm một ít Vương Phi không cao hứng sự tình. Vương ra quá mức sủng ái Vân Chắc Phi, Vương Phi cùng Lý Chất Phi, Ngọc Chắc Phi trong lòng có đoán, Vân Chắc Phi cũng không phải xảo quên người, ngày thường đối Vương Phi cũng xưa nay tôn kính, Vương Phi tuy không mừng nàng, cũng không biểu lộ. 119. Lý Trác Phi người liền khắc nghiệt nhiều, nàng cùng Vân Trác Phi thế thành nước lửa, lại nhân trình mộ bạch ôm yếu, Ngọc Vũ người căm thường xuyên chăm trọng, Vương Phi cực ghét nàng, Ngọc Trác Phi nhưng thật ra cùng thế vô tranh, thường tới Đông Nguyễn cùng Vương Phi cùng nhau lời nói việc nhà, hai người đảo chỗ đến không tồi, nàng cũng rất thích vị này tính nết ôn hòa Ngọc Trác Phi, trừ bỏ sau giờ ngọ đi Đông Nguyệt cùng Ngọc Chí, Ngọc Vũ cùng nhau dùng nữa, nàng còn lại thời gian đều ở Hạo Nguyệt cư, trình mộ bạch sợ nàng buồn, thường làm nàng ra phủ đi vừa đi vân bất hối tác tình nguyện lưu tại hạ nguyệt cư bồi hắn. hoặc cùng nhau đánh đàn, soạn nhạc, trình mộ bạch tiêu thổi đến cực hảo, có thể cùng nàng cầm cùng nhau ứng hòa, an ý mười phần, thường nghe được linh khê, băng nguyệt đám người mê mẩn hoặc cùng nhau ngâm thơ cầu đối, vẫn bất hối đọc đủ thứ thi thư, tuy không tính kiến thức bên bác, lại cũng là một người tài nữ, luôn là rượu ngữ liên châu, đầu đến trình mộ bạch thoải mái cười to hoặc là cùng nhau chơi cờ giải buồn, hai người đều là cờ trung cao thủ, kỳ phung đi thủ giết được khó phân thắng bại, hoặc là cùng nhau tản bộ ngắm hoa, ngày xuân hoa khai tiểu trình mộ bạch ở hạ nguyệt cư không yêu đi lại, thân mình khi tốt khi xấu, vân bất hối rảnh rỗi, thường bồi hắn cùng nhau ra tới đi lại, ngắm hoa tản bộ. trong phủ nô buộc thường thấy thế tử phi kéo thế tử ở ngắm hoa, hai người như một đôi thần tiên quyến nữ, tiện sát người khác, tương so dưới, cũng là tân hôn yến nhĩ đại thiếu gia cùng đại thiếu nãi nãi liền có vẻ quá tôn trọng nhau như khách, hai đối tân nhân hình thành cực đại tương phản mới vừa thành thân, mọi người phỏng đoán thế tử ốm yếu, thế tử phi thanh danh vốn cũng không hảo, người lại ít lời, hai người chắc chắn ở chung không tốt. Đại thiếu gia không khéo, đại thiếu mãi mãi xử sự, sự khéo đưa đẩy, đảo sẽ là một đôi ân ái phu thê. Không nghĩ tới, tình huống vừa lúc tương phản. Linh khê cùng linh tâm kinh nam là thập phần vui vẻ, nhân có vân bất hối này đóa giải ngữ hoa, trình mộ bạch tươi cười nhiều, di vãng trình mộ bạch tổng ở hạ nguyệt cư, một người đọc sách viết chữ, cực nhỏ ra ngoài, cũng không thấy lai like khách. Trừ bỏ Ngọc Chí, Ngọc Vũ cùng Vương Phi, Vương gia, người khác rất ít thấy hắn. Hiện giờ, nhưng thật ra thường ở trong phủ đi lại, tươi cười cũng nhiều, người khí sắc cũng là từ từ một ngày hảo. Ngọc Chí, Ngọc Vũ cùng trình mộ bạch cảm tình cực hảo, tổng sợ trình mộ bạch buồn, thường tới cùng hắn giải buồn. Hiện giờ có vân bất hối, càng ái tẩu tử tâm linh thủ xảo, tinh danh vô song, càng ái hướng Hạo Nguyệt cư chạy. Vương Phi thường báo cho các nàng đừng tới hướng quá thường xuyên, quấy giày ca ca tẩu tẩu. Hai vị quận chúa lại không nghe, ngày ngày đều tới. Tự vân bất hối vào phủ sau, vài vị con cái tươi cười dần dần nhiều, vân bất hối lại hiếu thuận, chẳng sợ nàng đối nàng chưa từng sắc mặt tốt, lại cực kỳ nghiêm khắc, nàng cũng ngày ngày lại đây thỉnh an, nhìn trình mộ bạch khí sắc tiệm hảo, nữ nhi cũng là một ngụm một cái tổ tử, khen đến vân bất hối như hoa đóa hảo, vương phi liền bắt đầu cảm thấy, cửa này hôn nhân là đúng rồi. 3 tháng 15, hoa thân tiết, mẫu đơn là phượng thành hoa vương, trùng loại nhiều, trùng loại chi quý, càng là hiếm thấy, phú quý mẫu đơn. Nhàn nhã mẫu đơn chỗ nào cũng có. Phượng thành người đam mê mẫu đơn vô luận bần phú, từng nhà đều loại hoa mẫu đơn, mỗi năm ba bốn nguyệt hoa mẫu đơn kỳ. Phượng thành nổi một mảnh mẫu đơn hương khí quanh quẩn không đi. Thành Phượng thành đặc sắc ba bốn nguyệt gian, cho dù là nho nhỏ ven đường đường mòn cũng sẽ thấy kiểu mỹ thịnh phóng hoa mẫu đơn. Hoa thần tiết là vì mẫu đơn vì thiết một cái ngày hội. Một ngày này Phượng thành lớn nhất trên quảng trường sẽ thiết có đại hình sân khấu, ca nữ hiến ca, vũ nữ hiến vũ, tranh đoạt hoa khôi. Mỗi vị xem xét nam nữ cầm trong tay mẫu đơn đưa cho biểu diễn tốt nhất nữ tử, ai thu được mẫu đơn nhiều nhất, ai đó là năm nay hoa khôi. Chỉ cần là chưa lập gia đình nữ tử, đều có thể tham gia hoa thần tiết biểu diễn. Vẫn bất hối xưa nay hoa thần tiết, Lâu Diêu Quang cũng là cái, mỗi năm 3 tháng 15, tỷ mỗi hai người đều tương mời cùng nhau tham gia hoa thần tiết, năm trước hoa thần tiết hoa khôi đó là Lâu Diêu Quang, nàng lên đài che mặt xa, cho nên mỗi người đều biết Lâu gia có một người tài nữ lâu xinh đẹp lại có một người sắc nghệ song toàn tiểu thư lâu diêu quang. Hoa thần tiết trước, Vân Bất Hối liền ương trình mộ Bạch cùng đi xem hoa thần tiết biểu diễn, Trình Mộ Bạch đối kiểu thê xưa nay hữu cầu tất ứng, ngoan ngoan phục tùng, cơ hồ không suy xét liền đáp ứng rồi. Ngọc Trí cùng Ngọc Vũ đã biết liền Ương muốn đi, Vương Phi không ứng. Trình Mộ Bạch cùng Vân Bất Hối là phu thê, hai người đi xem hoa thần tiết biểu diễn không có gì, nhưng Ngọc Chí cùng Ngọc Vũ là chưa lập gia đình nữ tử, hoa thần tiết nữ tử biểu diễn ca vũ khi, vì hấp dẫn nam tử ánh mắt, thường trang điểm yêu diễm lò lổ vương phi thực không thích ngọc trí cầu hồi lâu vương phi trong lòng không kiên nhẫn hỏi vân bất hối hay không tán thành hai vị quận chúa đi ra ngoài thưởng thức biểu diễn vân bất hối là tán thành nữ tử nhiều ra tới đi vừa đi gặp một lần cũng việc đời so ở khuê trung hiếu thăng đến nhiều nhưng nàng biết vương phi không thích cũng không tiện nói thẳng nói tán thành nàng nói mẫu thân ngọc trí ngọc vũ cũng lớn cũng tới rồi thích hôn tuổi hoa thần tiết thanh niên tài tuấn nhiều nhất thả lại là vui mừng tiết mục đi ra ngoài gặp một lần cũng là tốt. Nói không chừng có thể cũng có nhìn trúng ý thanh niên tài tuấn, lại mẫu thân tâm sự, đặc biệt là ngọc vũ. Ngọc vũ hôn sự là vương phi trong lòng đau, nàng đau nhất ba vị con cái, hôn nhân việc đều làm con cái làm chủ, cũng từng cấp ngọc trí tìm kiếm hảo lang quân, nhưng ngọc trí thấy một mặt liền không thích, nàng rất là vừa ý, muốn cho ngọc trí sớm chút gả chồng. Ngọc trí đòi chết đòi sống chính là không muốn, nàng chỉ có thể từ bỏ, tùy ngọc trí mong muốn. Nàng cũng biết ngọc trí tâm cao chính mình nếu không vừa ý nhất định không gả nhưng nàng tổng ở khuê trung cũng tìm không được hảo hôn phu như thế nào gả chồng mà ngọc vũ lại là người cầm, chẳng sợ xuất thân lại hảo dung mạo lại mỹ tính tình lại hảo cũng gả không được hảo lang quân nhà ai trong phủ đương gia chủ mẫu sẽ là một người người công vì ngọc vũ hôn sự vương phi là giàu thối ruột vân bất hối nói chính truyền thuyết vương phi tâm sự nàng suy nghĩ sau liền đồng ý chỉnh mộ bạch cùng vân bất hối mang hai vị muội muội đi ra ngoài xem xét tiết mục Thả dặn dò Vân bất hối muốn cẩn thận lưu tâm. Vương phi vốn dĩ cũng phải đi xem hoa thần tiết tiết mục, nàng mỗi năm cũng không thiếu lẩu, chỉ là ngày gần đây thân mình rất có không khỏe, không muốn đi người nhiều địa phương. Năm rồi đều là vương gia lãnh trong phủ người cùng nhau cũng đi xem xét, trừ bỏ trong phủ Ngọc Trí cùng Ngọc Vũ, đều sẽ tham gia hoa thần tiết. Ngọc Trí cùng Ngọc Vũ thập phần vui vẻ, Ô Vân bất hối ngàn ân và tạ, đặc biệt là Ngọc Vũ, trong lòng càng là cảm kích, Ngọc Trí thượng ra phủ chơi, Ngọc Vũ nhân là người cầm, Vương phi không yên tâm cũng không làm nàng tùy ngọc trí cùng nhau gia phủ. trinh mộ bạch nói, nương tử a, cả nhà trên dưới duy độc ngươi nhất là lước, liền mẫu thân cũng bị ngươi thuyết phục, thay đổi thường ngày là trăm triệu sẽ không đồng ý ngọc trí, ngọc vũ gia phủ. vân bất hối nghịch lật hồi, đó là ngươi không bản lĩnh thuyết phục mẫu thân. trinh mộ bạch đạm cười không nói. hoa thần tiết hôm nay, vân bất hối sáng sớm thường phục hầu trinh mộ bạch rửa mặt thay quần áo, nàng trang điểm xong, ngọc chí cùng ngọc vũ cũng lại đây, hai vị quận chúa đã sớm chuẩn bị tốt. Thập phần vui vẻ. Bác Nguyện, Linh Khê cùng Linh Tâm, Kinh Nam đều đi cùng hầu hạ, nhân là quan khán tiết mục, Trình mộ bạch cũng không làm trong phủ thị vệ tùy tùng bảo hộ, mang theo thế tử, muội muội liên can người chờ quần áo nhẹ ra cửa. 120. Bác Nguyện, Linh Khê cùng Linh Tâm, Kinh Nam đều đi cùng hầu hạ, nhân là quan khán tiết mục, Trình mộ bạch cũng không làm trong phủ thị vệ tùy tùng bảo hộ, mang theo thế tử, muội muội liên can người chờ quần áo nhẹ ra cửa. Bọn họ cũng không cùng vương ra cùng nhau đi. Băng Nguyệt nói, tiểu thư, nghe nói đại thiếu ra cùng đại thiếu nãi nãi cũng đi xem biểu diễn. Vân bất hối nhàn nhạt cười nói, này không kỳ quái, tam biểu tỷ xưa nay cũng ái. Băng Nguyệt nhấp môi nói, đúng vậy, biểu tam tiểu thư cũng tưởng lên đài biểu diễn, nhưng luận trên đài phong tư, lại có ai cùng biểu tứ tiểu thư so sánh với. Vân bất hối nhếch môi, đúng vậy, giao quang tỷ tỷ gánh nổi sắc nghệ song tuyệt khen ngợi. Đoàn người đến quảng trường, tiết mục còn không có bắt đầu, biển người tấp nập. Quảng trường bốn phía nở khắp sắp thái tươi đẹp mẫu đơn, hình thành một cái hoa mẫu đơn kính, vẫn luôn dọc theo hoa mẫu đơn kính. Trung ương đó là sân khấu, đại hình hồng chủ vũ đài dựng ở trung ương, đó là một cái hình tròn sân khấu. Sân khấu bốn phía cũng nở khắp mẫu đơn, lại lấy đỏ tươi tơ lụa trang trí, rũ tua, xa hoa lộng lẫy. Sân khấu bên cạnh đều là chỗ ngồi, cao cao thấp thấp, càng có một loạt thanh lưu nhã tọa trừ bỏ trong đó tầm mắt tốt nhất một gian nhã tọa mà khác nhã toạ đều ngồi đầy người, vương phủ người cũng ở nhã toạ chung. Hoa thần tiết là phượng thành nhất cổ xưa ngày hội, mỗi năm tổ chức kinh phí từ mỗi nhà mỗi hộ ra tiền. Chỗ cao nhã tỏa chỉ có 10 gian, nhà ai ra tiền nhiều nhất, nhà ai liền ở nhã tỏa xem xét. Quảng trường biển người tấp nập, náo nhiệt ồn ào. Trình Mộ Bạch vì phòng có người đụng phải vân bất hối, nắm tay nàng hộ tại bên người, Linh khê cùng linh tâm, băng nguyệt tre trở ngọc trí cùng ngọc vũ, người quá nhiều. Trình Mộ Bạch sợ hai vị quận chúa đi lạc, cố ý phân phó kinh nam muốn đa lưu tâm. Lâu ra người cũng chiếm cứ suốt một gian nhã tọa Tam phu nhân đối hoa thần tiết xưa nay không có gì hứng thú, năm trước giao quang thăm gia, nàng liền lại đây xem, năm nay giao quang không thăm gia, nàng liền không tới. Tam phu nhân không ở, vẫn bất hối cũng lười đi chào hỏi. Linh Khê nói, thế tử, chúng ta thượng nhã tọa đi thôi, vương gia cũng ở bên kia. Trinh mộ bạch nhìn về phía nhã tỏa phía trên, đã ngồi đầy người, vương phủ gia quyến nhiều, một gian nhã tỏa thượng có vẻ chen chúc, thả bọn họ qua đi, lời gia tiếng bảo nhiều, còn có cái gì tâm tình thưởng thức ca vũ. Vân bất hồi ung um tùn ngón tay ngọc chỉ hướng không kia gian nhã tọa, thế tử, chúng ta đi kia đi. Trình mộ bạch những mày, Linh Khê nói, thế tử phi, kia gian nhã tọa là vân giao phu nhân đi, chúng ta như thế nào có thể đi đâu. Vân giao phu nhân là vân giao cửa hàng nữ chủ nhân, cứ nghe là một người trung niên mỹ phụ, toàn bộ giang nam vận tải đường thủy đều ở vân giao phu nhân trong lòng bàn tay, phú khả địch quốc, nhưng nàng lại phi phượng thành người, thần bí vô cùng. Vân bất hồi nói. Giao Quang tỷ tỷ cùng Vân giao phu nhân tố có giao tình, năm rồi ta tới xem biểu diễn, đều ở kia gian nhà tọa, đều là dính giao Quang tỷ tỷ quang. Trình Mộ Bạch cười như không cười mà liếc Vân Bất Hối, nàng cũng không nói nhiều, năm Trình Mộ Bạch thượng lớn nhất một gian nhà tọa, Trình Mục Đông đã sớm thấy Vân Bất Hối cùng Trình Mộ Bạch, Ngọc trí cùng Ngọc Vũ đám người, cũng cùng vương gia nói, vương gia phái người đi lánh bọn họ đi lên. Ngọc Trác Phi nói, vương phi tỷ tỷ năm nay nhưng nổi tính, thế nhưng nguyện ý làm Ngọc Chí cùng Ngọc Vũ ra tới. Thật là hiếm lạ." Lý Trác Phi cười nói, hai vị quận chúa cũng nên trông thấy việc đời, luôn là dưỡng ở khuê trung, đại môn không ra nhị môn không ngại, sao sinh là hảo, tương lai lại như thế nào gả chồng, đặc biệt là Ngọc Vũ." Ngọc bị nói, "Mẫu thân, mau đừng nói nữa." Lý Trác Phi hừ hừ, đảo không nói chuyện. Lâu sinh đẹp đi xuống nhìn lại, trong đám người, Trình Ngộ Bạch không hề kiêng kỵ mà nắm vân bất hối, lấy thân mình che chở nàng không bị người đụng vào, săn sóc tỉ mỉ, vẫn luôn nắm nàng hướng nhã tọa phương hướng đi. Trình Mục Đông nghi hoặc, nhị ca cùng nhị tẩu như thế nào đi Vân Giao Phu nhân nhã tọa, vương gia cũng thấy được, chỗ đó tầm mắt tốt nhất, có thể nhìn đến sân khấu tốt nhất cảnh trí. Lâu Sinh đẹp nói, Vân Giao Phu nhân cùng Giao Quang Muội Muội là anh em kết nghĩa, nàng lại không thường ở phượng thành, năm rồi đều là Giao Quang Muội Muội mang theo bất hối Muội Muội ở nhã tọa thưởng thức biểu diễn. Trình Mục Đông kinh hô thành, cười ha ha, nguyên lai nhị tẩu còn có này đại mặt mũi, nơi này cũng tế thật sự, phụ vương, mẫu thân, ta tìm nhị ca. Nhị tẩu đi. Hắn nói liền thật ly nhã tọa vương gia giở khóc giở cười, trình hữu thiên nhấp môi, nhìn về phía lâu xinh đẹp, như thế nào cũng không từng nghe ngươi nói. Lâu xinh đẹp túi đầu uống trà, đầu ngón tay ở ngọc ly thượng xẹt qua, nhàn nhạt nói, cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, ngươi cũng không hỏi. Lâu ra người tự cũng thấy trình mộ bạch cùng vân bất hối, đại phu nhân trong lòng cực hụt vừa mới trình hữu thiên cùng lâu xinh đẹp lại đây thấy lễ, trình hữu thiên xưa nay lạnh lùng, thấy bọn họ cũng không nhiều cung kính. Đại Phu Nhân trong lòng vốn là không mau, Hiện giờ thấy Trình Mộ Bạch như thế che chở Vân Bất Hối, khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái. Lời nói lạnh nhạt vài câu, Tam Phu Nhân không ở, cũng không có gì khói thuốc xuống khí. Vân Bất Hối cùng Trình Mộ Bạch mới vừa ngồi xuống, Trình Mục Đông cũng lại đây, nói là bên kia tế, muốn cùng bọn họ một khối thưởng thức, Trình Mộ Bạch không cự tuyệt, Trình Mục Đông liền ngồi xuống. Trình Mộ Bạch làm Linh Tâm qua đi cùng Vương ra nói một tiếng, người nhiều không tiện qua đi hành lễ, Linh Tâm đi ra ngoài không trong chốc lát liền trở về uống lên một ly trà Trình Ngục Đông nói nhị tẩu nguyên lai ngươi nhận thức Vân Giao phu nhân Vân bất hối nói là Giao Quang tỷ tỷ nhận thức ta cũng không nhận thức thì ra là thế ta nhưng thật ra muốn gặp vị này Vân Giao phu nhân đâu nghe nói là danh mị quả phụ Trình Ngục Đông nói linh khê đám người che miệng cười linh tâm nói tam thiếu gia nói lời này cũng không e lệ Trình Ngục Đông cười ha ha Vân bất hối cũng không thưởng thức lời này trên mặt nhàn nhạt, nhạt nghe ly Nguyệt tin tức Lâu khai dương cùng Giao Quang hôm nay liền đã trở lại, bọn họ huynh muội thật tan ý, nhưng thật ra một khối đuổi kịp hoa thân thiết. Biểu diễn còn không có bắt đầu, hiện trường náo nhiệt, phía dưới có bọn họ cũng nhận thức quý gia công tử, bọn họ ở chỗ cao, nhìn một cái không xuất gì, nhìn chung toàn trường, đột nhiên nghe nói một tiếng thét chói tai, trình mộ bạch đám người xem đi xuống, liền thấy một người thiếu nữ đánh một người quý gia công tử một cái tác, nổi giận đùng đùng mang thị nữ hướng mặt khác một bên chẳng đi. Đó là Lưu gia công tử Lưu Tử Hùng. Băng Nguyệt cam giận nói, này sắp thôi, tính xấu không đổi. Cùng Lưu Tử Hùng ở bên nhau còn có lâu thiếu kỳ, hai người là cá mẹ một lứa, háo sát phong lưu. Trình Ngục Đông nhìn Vân Bất Hối liếc mắt một cái, cười nói, này Lưu Tử Hùng ở trong thành thanh danh không tốt, tiểu thư khuê cát, tiểu gia bích ngọc ai đến cũng không cự tuyệt, nghe nói còn từng đối nhị tẩu từng có ý tưởng không an phận. Trình mộ Bạch hơi hơi nhướng mày nhìn về phía Vân Bất Hối, nàng nói, hắn cùng đại biểu ca Giao Hảo, lâu phủ gặp qua vài lần, cũng liền hơi hợt chi giao. Bất hối lại phi quốc sắc thiên hương, đều không phải là mỗi người đều có ý tưởng không an phận. Trinh Mục Đông nói, nếu nhị tẩu thượng không phải thiên hương quốc sắc, thế gian nữ tử đều không mối. 122. Kinh Nam mang theo Linh Khê, Linh Tâm cùng băng nguyệt đi tìm Ngọc Vũ, Ngọc Trí phi thường xuất ruột, Ngọc Vũ từ nhỏ dưỡng ở vương phủ, cực nhỏ gia phủ, người lại mẫn cảm tinh tế, không dành thế sự. Nếu là lạc đường, nàng là người câm đều không hảo hỏi đường, Ngọc Trí tự trách không thôi, Trình Mộ Bạch làm nàng yên tâm Nhiều người như vậy đi tìm Ngọc Vũ, định có thể tìm được đến. Giao Quang nghe xong trình mục đông giải thích mới biết được Vương phủ có một vị người câm con chúa, vẫn bất hối hiển nhiên cũng là xuất ruột, tuy rằng mới vừa ở chung một đoạn nhật tử, vẫn bất hối đối Ngọc Vũ lại có vượt mức bình thường yêu thương, vì Ngọc Vũ còn chuyên môn học ngôn ngữ của người câm điếc, liền vì tưởng tùy thời cùng Ngọc Vũ câu thông. Nàng nếu là có cái sơ suất, nàng sẽ đau lòng cực kỳ. Giao Quang nói, yên tâm, chờ băng nguyệt bọn họ trở về nhìn xem tình huống nói không chừng liền mang về tới. Trình Mục Đông nói, phụ vương hôm nay mang theo thị vệ, muốn hay không thông chi phụ vương, làm hắn phái người tới tìm. Trình Mộ Bạch nói, thả chờ kinh nam trở về lại nói. Lúc này bọn họ cũng không tâm thưởng thức ca vũ, Ngọc Trí cùng Vân bất hối từ nhã tọa đi xuống xem, biển người tấp nập, nếu muốn tìm cá nhân thật đúng là không có phương tiện. Thả Ngọc Vũ hôm nay ăn mặc một thân hồng nhạt xiêm y yề, ở đây xuyên hồng nhạt xiêm y yề nữ tử quá nhiều, tìm bất quá tới. Nửa canh giờ đi qua. Trên đài vòng thứ nhất ca vũ đã mau đến kết thúc, 15 cái biểu diễn tiết mục vốn dĩ liền không đến một canh giờ công phu, chờ các thiếu nữ đều biểu diễn sau, xác định hoa khôi sau, còn có hơn một canh giờ tự do biểu diễn, vì hoa thần tiết trợ hứng, đây là không có tuyển thượng hoa khôi biểu diễn nữ tử sở biểu diễn tiết mục. Vân bất hối càng ngày càng lo lắng, thế tử, cùng phụ vương nói một câu, nhiều phái nhân thủ đi tìm đi, hôm nay rồng rắn hôn tạp, ngọc vũ lại kiều mị động lòng người, sẽ không nói nếu cho người ta khi dễ đi nhưng làm sao bây giờ? Trình Mộ Bạch đang muốn làm Trình Mục Đông đi tìm Kinh Nam đám người đã đã trở lại Thế tử, tìm Biến chính là không thấy tiểu con chúa, thuộc hạ nhiều phái nhân thủ đi tìm đi. Kinh Nam nói, Trình Mộ Bạch gật gật đầu, chợt nghe Ngọc chí kinh ngạc mà hô thanh, mọi người quay đầu lại, theo Ngọc chí tầm mắt nhìn về phía trên đài, chỉ thấy một người thân xuyên màu trắng con bướm váy áo che mặt nữ tử bị người đẩy, đã là đứng ở trên đài, màu trắng chỉ phòn xa váy dài nhan sắc thuần trắng, theo các màu con bướm, sinh động như thật. Đây là một bộ con bướm vũ y thủy tụ nãi lưu vân thủy tụ, phất động gian thập phần linh động, váy áo lay động, vũ trên áo con bướm phảng phất muốn dương cánh phi dương. Nàng kia dáng người cực kỳ hiểu điệu, thuốc eo con bướm đai lưng thúc doanh doanh không đủ nắm chặt eo nhỏ, ngực cao mông nở, dáng người cực mê người. Nàng đồ trang sức đơn giản, chỉ một chi con bướm ngọc châm trên mặt phúc lụa trắng, nhìn không thấy dung nhan, duy độc thấy một đôi như bị kinh hách mắt hoảng. Ngọc trí làm sao vậy? Trình mục Đông khó hiểu vì sao Ngọc Trí kinh ngạc như thế, Ngọc Trí che lại môi, mọi người cũng bắt đầu cảm thấy kinh ngạc, kia mang khăn che mặt nữ tử chính kinh hoàng thất thố mà nhìn bọn họ nhã tỏa phương hướng, vẫn bất hối trong lòng nể dựng, Ngọc Vũ, Ngọc Vũ sinh đến vũ mỹ, dáng người cũng thực xuất sắc, xem thân ảnh cực tượng Ngọc Vũ, nhưng này không phải Lưu gia thứ nữ tiểu thư biểu diễn tiết mục sao? Như thế nào thành Ngọc Vũ? Âm nhạc khởi, nàng kia ngơ ngẩn mà đứng trên đài, không biết làm sao phảng phất là lầm truyền nhân gian thiên sứ cho người chịu mến trình mộ bạch những mày kinh nam đi xem là kinh nam cũng bị kinh hách cũng quýt hạ nhã tọa đi xem nàng đứng ở trên đài cũng không thiếu vũ phía dưới người không ngừng mà ồn ào nàng tưởng càng là kinh hoàng muốn chạy trốn lại không chỗ nhưng trốn cuối cùng bắt đầu cứng đờ mà nhảy kia dáng múa khó coi cực kỳ vụ về thả lại phóng không khai thân mình luôn là hứa lượng vũ đạo cùng âm nhạc hoàn toàn không có phối hợp lại Vân bất hối khẩn trương mà bắt lấy khăn tay, giao quang nhún mẩy. Vương phủ nhã tọa bên kia, Ngọc Trác Phi nói: này nữ tử như thế nào như thế quấn mắt. Lý Trác Phi ghét bỏ nói: đây là cái gì khó coi vũ, thế nhưng cũng tuyển thượng hoa khôi thi đấu, thật là mất mặt xấu hổ. Trình Mộ Bạch Cơ Hồ đã xác định, đó chính là Ngọc Vũ, kia quen thuộc đôi mắt, hình bóng quen thuộc, là hắn muội muội Ngọc Vũ, hắn trầm trầm sắc mặt, linh khê, linh tâm, đi mang tiểu quận chúa xuống dưới, còn có. Cha một cha là ai mang tiểu quận chúa đi lên? Là linh khê cùng linh tâm cuốn quýt đi xuống, không dám chỉ hoãn. Đột nhiên, một đạo yêu nhã tiếng tiêu cắm vào cũng có chút rối loạn tiết tấu tiếng đàn trung, ngạnh sinh sinh mà phủ qua tiếng đàn, chỉ thấy một người ăn mặc màu nguyệt bạch áo dài tuấn giật nam tử đứng ở sân khấu chính phía dưới, hắn chính tuổi tiêu, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú vào sân khấu thượng bị kinh ngạc nữ tử, mỉm cười mắt mang theo nhàn nhạt cổ vũ. Này tiếng tiêu cùng con bướm khúc cũng không xứng đôi, yêu nhã tùy ý cũng không phải chân chính vũ khúc cho vũ giả cực đại phát huy không gian ca ca vẫn bất hối cùng giao quang nhẹ lẩm bẩm thành kia thổi tiêu nam nhân lại là lâu khai dương hắn đứng ở sân khấu hạ nguyệt bạch áo dài trường thân như ngọc phong thần tuấn lãng sạch sẽ đến phảng phất không mang theo một chút bụi ngủ lâu gia nhị thiếu gia lâu khai dương trên đài nữ tử dừng lại cứng đờ vũ ngọc trí nói ngọc vũ vũ nhảy đến cực hảo xem chính là nhát gan cũng không dám ở người khác trước mặt nhảy nàng cũng học quá con bướng vũ đáng chết, rốt cuộc là ai mang nàng đi lên? trên đài nữ tử vẫn không nhúc đích, tiếng tiêu lại là liên tục không ngừng, quan khán biểu diễn người lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quỷ dị tình huống, không ít người nhận ra đây là lâu gia nhị thiếu gia lâu khai dương, cũng không dám buồn nào. sân khấu thượng nữ tử hơi hơi nhắm mắt lại, mở ra hai tay, to rộng thủy tụ triển khai, gió nhẹ nhẹ nhàng nụn nhạo, tia con bướm phẳng phất muốn bay múa lên, chỉ thấy nàng thủy tụ vung, eo nhỏ vừa chuyển, thân mình chuyển chuyển nhẹ nhàng ở trên sân khấu chuyển lấy phân chuồng trường tụ quay trung quanh, làn váy phi dương, kia làn váy cũng cực có đặc sắc, theo nàng xoay quanh nhẹ nhàng mà cuốn đi lên, phảng phất con bướm đang từ dưới chân bay lên, đem nàng quay trung quanh. Loại này yêu cầu cao độ 15 chuyển, giống nhau vũ giả đều làm không được, theo nữ tử trưởng tụ quay trung quanh, làn váy phi dương, lâu khai dương tiếng tiêu cũng phối hợp nhanh chóng lên, kia quỷ dị tốc độ tốt đẹp cảm chấn động mỗi người cảm quan thế giới. Đột nhiên tiếng tiêu từ bén nhọn chuyển hoãn, trên đài nữ tử xoay người, huy động trưởng tụ nảy lên vũ đạo tới, nàng nhảy đến thập phần tùy ý, đều không phải là tầm thường con bướm vũ, cho dù là tập vũ nhiều năm người cũng nhìn không ra nàng nhảy chính là cái gì vũ đạo, nàng phảng phất đem chính mình đặt đến một cái trống không trong thế giới, chỉ có nàng, hắn cùng hắn tiếng tiêu, nàng nhảy nàng vũ đạo, hắn tiếng tiêu chủ động tới phối hợp nàng, không cần nàng đi theo hắn tiết ấu, kia vũ thật thật là phong tình vạn trùng, lũ lụt tay háo váy dài theo mãn con bướm, sắc thái sắc sỡ, thủy tụ nhẹ phẩy, lưu quang liếm diễm nữ tử quyến rũ dáng người khi thì nhẹ nhàng nhảy lên, khi thì ôn nhu chiến miên, khi thì vũ mị tiểu diễm, khi thì hồn nhiên linh hoạt kỳ hảo. kia vũ mị mắt bỏ đi hoảng sợ, mỹ mắt nhẹ chọn gian, thiên tiểu bá mị, kia ánh mắt lưu chuyển qua dưới đài thổi tiêu lâu khai dương, càng thấy vũ mị mị hoặc kinh diễm muôn vạn ánh mắt. chuyện được phát miễn phí tại nghe truyện 124. chu bích nguyệt vốn là đứng ở ngọc vũ bên người, ngọc vũ tưởng chờ tuyên bố hoa khôi đoạt huy chương liền đi. Nàng giờ phút này không thể đi, chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc thoát thân, thanh danh là Lưu Tiểu Thư, cùng nàng không có quan hệ, nhưng nàng không nghĩ tới bên người nàng Chu Bích Nguyệt đột nhiên kéo xuống nàng khăn che mặt, lộ ra một trường vũ mỹ diễm lệ khuôn mặt. Da như ngưng chi, Mã sinh đào hoa, đúng là một người sáng như mâu đơn tuyệt mị nữ tử. Trình mộ bạch cùng trình mục đông từ nhã tỏa thượng đứng lên, phía dưới một mảnh ồ lên, Lưu ra Tiểu Thư liên tục 3 năm tham gia hoa thần tiết, không ít người nhận thức, Ngọc Vũ không ra khỏi cửa. Vương phủ hiến hội cũng rất ít ra tới, chẳng sợ ngẫu nhiên ra tới vài lần, nàng lại không nói lời nào, an an tính tính, khách khứa làm sao chú ý tới nàng. Phía dưới hồn nào lên, nếu đều không phải là lưu gia tiểu thư, kia vị tiểu thư này lại là ai? Bộ dáng phong tư toàn xa ở lưu gia tiểu thư phía trên, ngọc vũ kinh hoảng mà mở to hai mắt, trên đài nữ tử từng bước ép sát, hỏi nàng là ai? Ngọc vũ có miệng khó trả lời, bị buộc đến vội vàng lui về phía sau. Vương phủ mọi người thấy là ngọc vũ. Sôi nổi giật mình, vương ra cùng vài vị chắc phi càng là không dám tin tưởng. Trình hữu thiên cùng lâu xinh đẹp đám người cũng là kinh nghi không thôi. Ngọc chắc phi sớm cảm thấy nàng thân ảnh quen thuộc, lại không dám khẳng định. Hiện giờ xác định, trong lòng cũng có nghi hoặc, Ngọc Vũ như thế nào lên đài đi. Vốn dĩ trở tuyên bố hoa khôi sau mới đi lánh người kinh nam, Linh Khê cùng Linh Tâm băng nguyện cuốn quýt từ thang lầu chạy đi lên. Người như thế nào đều không nói lời nào, không phải là người câm đi. Chu Bích Nguyệt không khách khí mà nói. Thẳng đem Ngọc Vũ bước đến sân khấu bên cạnh. Ngọc Vũ trong mắt chứa đầy kinh hoàng, theo bản năng mà nhìn phía dưới đài lâu Khai Dương. Lâu Khai Dương ánh mắt sẫm trầm, đẩy ra đám người đi đến phía trước, người nhiều, cản đường, hắn lạnh lùng vừa uống, tránh ứng ra. Tiếng người ồn ào, hắn thanh âm như sấm sét ở mọi người đỉnh đầu vang lên, không ai dám chọc lâu gia nhị thiếu gia, lâu gia đại thiếu gia là cái gối theo hoa, giá áo túi cơm, nhưng nhị thiếu gia là lợi hại nhân vật, mọi người cuống quýt nhường ra một con đường nàng sẽ không thật là người câm đi Mặt khắc một người tiểu thư cười nhạo mọi người sôi nổi phụ hoa chân biếm ánh mắt bốn phương tám hướng vây lại đây ngọc vũ cảm thấy thập phần nang kham, rất muốn từ này sân khấu thượng nhảy xuống đi thoát đi các nàng chân biếm thanh mau buông ra tiểu cung chúa kinh nam cùng linh khê đám người đi lên ngọc vũ đã đứng ở sân khấu bên cạnh đang bị một đám tiểu thư díu cận chu bích nguyệt hoảng sợ xoay người tới cánh tay cỏ qua ngọc vũ nàng buồn liền đứng ở sân khấu bên cạnh cánh tay qua Nàng thân mình sau này lui một bước liền dâng không, thẳng tắp rơi xuống, Lâu Khai Dương vừa đến sân khấu phía dưới liền thấy nàng rơi xuống, hắn nhanh chóng tiến lên mở ra hai tay, tiếp được nàng hạ truy thân ảnh. Lâu Khai Dương ôm Ngọc Vũ vừa chuyển, liền ổn định thân ảnh, Ngọc Vũ nhắm chặt đôi mắt, vốn tưởng rằng sẽ rơi cực đau, không nghĩ tới một chút đau đớn đều không cảm giác được, nàng mở mắt ra mắt, ngơ ngẩn mà ngưng ôm nàng xa lạ nam tử. Lâu Khai Dương đạm mạc ánh mắt nhiều vài phần nu hòa, trong lòng lực nữ tử kinh hồn chưa định lo sợ bất an, hắn ánh mắt nhiều vài phần chấn an ý vị, ôn nhu đến cực điểm. Không có việc gì. Sưa nay đạm mạc cơm sắc nhiều vài phần nhu hòa, hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng thả xuống dưới, phảng phất sợ quăng ngã nát hy thế chân bảo. Ngọc Vũ thượng bắt lấy hắn và táo trước, ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Cổ vũ nàng khiêu vũ, cũng vì nàng phối nhạc nam tử, hắn tiếng tiêu cực hảo nghe, nàng trầm mê trong đó. Thế nhưng bất chi bất giác nhảy lên vũ tới. Sợ hại sao? Lâu Khai Dương nhẹ giọng hỏi, Ngọc Vũ đỏ mặt hơi hơi lắc lắc đầu, hắn hơi hơi mỉm cười, ôn nhã tốt đẹp, Ngọc Vũ ngực nhảy dựng, vội vàng túi đầu. Kinh Nam cùng Linh Khê, Linh Tâm, băng Nguyệt đám người thấy Ngọc Vũ rơi xuống đi, vừa kinh vừa giận, thấy nàng bình an mới yên lòng. Kia thanh tiểu quận chúa mọi người đều nghe được minh bạch, Phượng Thành Trung có thể bị xưng là tiểu quận chúa, chỉ có Tuyên Vương phủ địch nữ. Kinh Nam đám người theo trình mộ Bạch cùng Vân bất hối lại đây, đã có không ít người nghe thấy, giờ phút này nghe Kinh Nam kêu tiểu quận chúa, chư nữ sợ tới mức trắng sắc mặt. Linh Khê cùng băng Nguyệt cuốn quýt xuống lầu tới. Tiểu con chúa, ngài không có việc gì đi, có hay không té bị thương? Linh Tâm nội hỏi. Ngọc Vũ phục hồi tinh thần lại, nàng vẫn cứ dựa vào Lâu Khai Dương, đôi tay gắt gao mà bắt lấy hắn và táo trước. Lúc này Phương cảm thấy hai người tư thái quá mức thân mật, nàng cuốn quýt chia tay, sắc mặt đỏ thấm, vội vàng trốn đến Linh Khê, Linh Tâm phía sau, túi đầu không dám nhìn Lâu Khai Dương. Nay bộ dáng, phảng phất là bị thổ lộ nam tử, thẹn thùng vô hạn không dám gặp người. Linh Khê linh tâm cảm tạ lâu khai dương hắn đạm mạc mí môi băng nguyệt nói biểu nhị thiếu gia vị này chính là vương phủ tiểu con chúa lâu khai dương ngử một tiếng nhìn về phía ngọc vũ nàng vẫn như cũ túi đầu trên đầu một chi châm ngọc nhẹ nhàng lay động đã ra một đạo tươi đẹp quang chiếu vào hắn trong mắt đột nhiên kinh biến hạnh là hưu kinh vô hiểm trên đài chư vị nữ tử cũng là sợ hãi hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải ngọc vũ thân phận cũng cho hấp thụ ánh sáng tuy không biết nàng vì sao lên đài Nhưng nàng thu được mẫu đơn nhiều nhất, thành hoàn toàn xứng đáng hoa khôi. Kinh Nam, Linh Khê cùng Linh Tâm mang theo Ngọc Vũ về trước Nhã Tọa, kế tiếp còn có biểu diễn, Lâu Khai Dương cùng Băng Nguyệt đi ở cuối cùng. Sắp đến Nhã Tọa, Lâu Khai Dương hỏi, nàng tên cứ gọi là gì? Băng Nguyệt quay đầu lại, biểu thiếu ra nói tiểu quận chúa sao? Nàng têu Ngọc Vũ, Trình Ngọc Vũ. Lâu Khai Dương ừ một tiếng, đạm mạc mà theo Băng Nguyệt lên lầu. Ngọc Vũ, Minh Ngọc Vũ Mỹ, người cũng như tên. Trình Mộ Bạch cùng Lâu Khai Dương lần đầu tiên gặp mặt, lẫn nhau đánh qua đối mặt, vẫn bất hối đón nhận đi. Thân mật mà kéo lâu Khai Dương, Kaka, ngươi lần này ra cửa cũng thật lâu, đều hơn nửa năm. Trình Mộ Bạch thấy bọn họ huynh muội trạng thái thân mật, hơi hơi nhướng mày, trên mặt vẫn mang đạm cười. Nếu biết lúc này đây ra cửa ngươi liền tư làm chủ trương gả chồng, ta cùng Giao Quang định sẽ không ra cửa. Lâu Khai Dương âm sắc xưa nay đã mạc, linh khê đám người thầm nghĩ, xem ra vị này đại cứu tử đối chính mình biểu muội phu không quá vừa lòng. Vẫn bất hối vì hắn đổ một ly trà, ca ca, ta gả chồng, ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng, thiếu một cái phiền lòng nha đầu. Về sau liền nhẹ nhàng. Lâu Khai Dương liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt xẹt qua trình mộ bạch, cũng không nói thêm cái gì, đã sự thành kết cục đã định, nhiều lời vô ích, thế tử gia, ta chỉ có bất hối cùng giao quang hai vị muội muội, bất hối xưa nay bướng bỉnh, lại thâm đến ta sủng ái, nếu là ngươi ngày sau khinh nhục nàng, cũng đừng trách ta không khách khí. Khi thế chi bảo đến tới không dễ. Mộ Bạch quý trọng hãy còn khủng không kịp, lại sao lại cố phụ? Trình Mộ Bạch nhàn nhạt nói, ý cười thật sâu. Lâu Khai Dương mặt vô biểu tình, quay mặt qua chỗ khác, vừa vặn thấy Ngọc Vũ xinh xắn mà nhìn lên hắn, chạm đến hắn ánh mắt lại hoang mang rối loạn cúi đầu. Lâu Khai Dương hơi hơi như mày. Trình Mộ Bạch nói, đây là xá muội Ngọc Vũ, khi còn nhỏ nhân thể nhược thất thanh, không nói nên lời, mới vừa rồi ân cứu mạng, Mộ Bạch đại xá muội cảm tạ. Không cần. Lâu Khai Dương đạm mạc phun ra hai chữ, hắn cứu hắn nữ nhân cần gì người khác nói lời cảm tạ. 125. Mọi người cũng không biết hắn là ý gì, đơn giản liền không nói tiếp, linh tâm hơi hơi không vui, này lâu ra thiếu ra thật là thật lớn cái giá, thế tử nói lời cảm tạ thế nhưng cũng không cảm kích. Trình Mục Đông thầm nghĩ, xem ra nhị ca cùng đại cứu tử lần đầu tiên gặp mặt, rất có thành kiến đâu. Lâu Khai Dương không thích Trình Mộ Bạch, mà Trình Mộ Bạch cũng không thấy đến nhiều thích Lâu Khai Dương. Vẫn bất hối nói, ca ca, người cùng thế tử lần đầu tiên gặp mặt, Đừng bày sắc mặt sao, nhìn một cái đại gia hỏa cũng không dám nói chuyện. Vân bất hối nói, đại khái giới thiệu đang ngồi mọi người. Ngọc Trí nói, lâu nhị thiếu ra, ngươi tiếng tiêu thật là dễ nghe, ta lần đầu tiên nghe thế sao dễ nghe tiếng tiêu. Quân chúa quá khen. Lâu khai dương nhàn nhạt trở về một câu, sân khấu ca vũ lại khởi, đó là kế tiếp biểu diễn, vân bất hối cùng giao quang. Lâu khai dương hồi lâu không thấy, có rất nhiều nói, một bên nói chuyện phiếm một bên xem xét biểu diễn. Trình Mộ Bạch thấy bọn họ tam huynh muội cảm tình cực hảo, người khác cắm không thượng lời nói, liền cũng không tham dự nói chuyện. Ngọc Vũ vẫn luôn túi đầu, Ngọc Chí kêu nàng vài tiếng đều không ứng. Trình Mộ Bạch hỏi, Ngọc Vũ, ngươi như thế nào lên đài đi? đang ở cùng Giao Quang, vẫn bất hối nói chuyện phiếm lâu, Khai Dương lặng im mà nhìn về phía Ngọc Vũ, nàng khoa tay múa chân xuống tay thế, hắn xem không hiểu, ở đây người trừ bỏ Trình Mộ Bạch cùng Ngọc Chí, ít có người xem hiểu, cho dù là Linh Khê cùng Linh Tâm cũng không hoàn toàn hiểu được ngôn ngữ của người cấm Các nàng hiểu một nửa, thật nhiều cũng là nhìn không ra ý tứ tới. Ngọc Vũ không biết Khẩn Trương vẫn là như thế nào, khoa tay múa chân đến lại mau, linh khê cùng linh tâm càng xem không rõ. Lâu Khai dương như suy tư gì mà uống trà, Ngọc Chí cả giận nói, lưu gia tiểu thư thật quá đáng, thế nhưng khinh Ngọc Vũ sẽ không nói, lại thấy Ngọc Vũ sẽ nhảy con bướm vũ liền làm nàng lên đài thay thế, cũng không nghĩ Ngọc Vũ có nguyện ý hay không. Vẫn bất hối hỏi, Ngọc Chí, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngọc Chí nói, Ngọc Vũ vốn di đi tìm Ngọc, không lắm lạc đường đến hậu viện gác mái đi. Vừa vặn kia Lưu gia tiểu thư không biết ăn sai rồi thứ gì, vẫn luôn như xí. Mắt thấy biểu diễn thời gian muốn tới, lâm thời lại tìm không được người thay thế. Vừa vặn Ngọc Vũ lạc đường tìm được hậu viện hỏi đường. Nàng hỏi Ngọc Vũ có thể hay không nhảy con bướm vũ. Ngọc Vũ gật đầu, nàng liền làm thị nữ vì Ngọc Vũ trang điểm, kiên quyết đem Ngọc Vũ đẩy lên này. Ngọc Vũ không thể nói chuyện, ngôn ngữ của người câm biết bọn họ lại nghe không hiểu, nàng bị kinh hãi không biết phản kháng lúc này mới bị bọn họ đẩy lên đài đi lưu gia tiểu thư lá gan cũng đặt lớn ngọc vũ chẳng sợ không thể nói chuyện nàng mặc lại há là tầm thường nữ tử dám làm ngọc vũ thay thế nàng lên đài làm hại ngọc vũ thiếu chút nữa kẽ bị thương ta xem nàng là không muốn sống nữa trinh mộ bạch như mày sử một cái ánh mắt kinh nam đi ra ngoài vân bất hối nhìn lâu khai dương liếc mắt một cái kinh nam đi ra ngoài hiển nhiên là dẫn người lại đây nhưng không thấy lâu khai dương nói nửa câu vân bất hồi ánh mắt dẹt qua ngọc vũ Như suy tư gì? Một bên là hôn phu, một bên là huynh trưởng, nếu trong chốc lát bởi vì Ngọc Vũ cùng lưu tiểu thư việc nổi lên tranh cãi, nàng cũng không biết đứng ở nào một bên, Ngọc Vũ khẩn trương mà bắt lấy trình mộ bạch tay háo, thủ thế khoa tay muối chân làm hắn đại sự hóa tiểu. Ngọc Trí nói, Ngọc Vũ, ngươi đừng cho nàng cầu tình, lá gan cũng đặt lớn, dám khi dễ ngươi. Ngọc Vũ sốt ruột lắc đầu, cắn môi dưới, bộ dáng thoạt nhìn thật là bất lực, lâu khai dương trong lòng dầu dĩ tây dần không thể nói chuyện đối nàng mà nói, là không thể miêu tả đau đi. Xem nàng bộ dáng nhiều hy vọng có thể nói lời nói. Trình Mục Đông nói, Ngọc Vũ cũng đừng lo lắng, lưu tiểu thư lại đây, dù sao nói lời xin lỗi còn chưa tính, sẽ không thế nào nàng. Ngọc Trí nói, ít nhiều có biểu nhị thiếu ra, bằng không Ngọc Vũ ở trên đài bị kinh không nói, lại sẽ ngã xuống, như vậy cao ngã xuống, không chừng thành bộ ráng gì. Lâu Khai Dương cũng không kể công, phản ứng cực đạm Vẫn bất hối cấp Ngọc Vũ đổ một ly trà xanh, ôn nhu nói, "Uống điểm trà nóng áp áp kinh." Ngọc Vũ bưng trà, phùng ở lòng bàn tay, lại không uống, vẫn bất hồi ánh mắt lướt trên, vừa vặn thấy Lâu Khai Dương ánh mắt ngưng ở Ngọc Vũ trên người, mà Ngọc Trí lại vẻ mặt mê luyến tưởng cùng Lâu Khai Dương nói chuyện, trong lòng không khỏi trầm trầm. Lưu gia tiểu thư thực mau liền bị Kinh Nam đám người dẫn tới, đó là một người dung mạo tú lệ nữ tử, 19 tuổi trên dưới, nàng sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh từng trận, làm như cực kỳ không khỏe tiến vào liền cấp trình mộ bạch đám người hành lễ, nàng một cái kính đạo khiểm, cũng không tiêu ngạo chi khí, ngọc Chí mắng vài câu ra khí cũng buồn không nói. Lưu tiểu thư biết chính mình phạm sai lầm, tùy ý người khác như thế nào mắng cũng không hề răng, ngọc vũ không nghĩ nháo sự, trình mộ bạch làm nàng hướng ngọc vũ xin lỗi liền tính xong việc, cho khôi hài một hồi, cũng không tiện thế nào, ngọc vũ cũng không có việc gì, nói lời xin lỗi tính qua. Vẫn bất hối nhìn thấy lưu tiểu thư rất nhiều lần hướng lâu khai dương xin giúp đỡ. Lâu Khai Dương đều đương nhìn không thấy, Lưu tiểu thư một bên xin lỗi một bên ủy khuất rơi lệ, vẫn bất hối thầm nghĩ, "Kaka hôm nay đến tuột cùng là vì chuyện gì? Thế nhưng đại Lưu tiểu thư như thế đã mà mạc, nhân trong lòng đối Lưu tiểu thư hổ thẹn, Kaka mang nàng là cực hảo. Chẳng lẽ là vì Ngọc Vũ?" Vẫn bất hối âm thầm cười khổ, "Chính mình nhất định là đa tâm, Kaka là lần đầu tiên thấy Ngọc Vũ, có thể có cái gì tâm tư?" Sau giờ ngọ, liên can người chờ ở nhã tọa dùng điểm tâm, vương gia phái người lại đây truyền lời làm trình mộ bạch cùng ngọc vũ qua đi cùng nhau dùng nữa, vẫn bất hối nhiều ngày không thấy lâu diêu quang cùng lâu khai dương, tưởng lưu lại bồi bọn họ, trình mộ bạch cũng không bắt buộc, mang ngọc vũ, ngọc trí cùng trình mục đông qua đi kinh nam, linh khê cùng linh tâm đi theo hầu hạ, băng nguyệt lưu tại nhà toạn, bọn họ vừa đi, giao quang liền hỏi, bất hối, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ai, không hảo gả, gả cho trình mộ bạch này ma uống, tỷ tỷ, hắn không ngươi nghĩ đến như vậy ốm yếu yếu, vẫn bất hối bật cười. So với ta tưởng nhưng ốm yếu nhiều, cũng không ngồi trên một lát, nhìn hắn cụ thành bộ dáng gì, bộ dáng này sợ là không dài thọ, ngươi cũng không cẩn thận nghĩ kỹ." Lâu Diêu con nói, trừ bỏ một bộ hảo túi ra đã có thể không có gì. Ta liền nhìn chúng hắn này phó hảo túi ra. Vẫn bất hối trêu kẹo nói, giao quang chán nàng, nghiêng đầu nhìn về phía Lâu Khai Dương, "Kaka, ca ca, ngươi nói một chút nàng, nhìn nàng nói được nói cái gì?" Vẫn bất hối che miệng cười, Lâu Khai Dương nói, "Gà đều gà cho, nói cái gì cũng vô dụng." Ngươi ở vương phủ không chịu khi dễ đi. Không có, ca ca, tỷ tỷ, tiên tâm, một chút đều không có. Vân bất hối nói, mộ bạch đái ta cực hảo, thiếu cầu tất ứng, hai vị tiểu cô cũng hảo ở chung. Xưa nay ta lại bất hòa mặt khác phòng người lui tới, cũng không có gì phiền toái. Vương Phi tuy rằng nghiêm khắc, lại cũng chưa từng làm khó dễ quá ta. Việc hôn nhân này, ta rất là vừa ý đâu. Nhìn ngươi vui vẻ, ba tháng tam xuất giá, lúc này mới mấy ngày công phu. Giao con nói, thở dài. Trình mộ bạch ốm yếu không nói đến, người cũng thâm tàng bất lộ, bất hối, nhật tử trường đâu, tốt xấu hiện tại nói không tốt, đến xem về sau. 126. Lâu khai dương cùng lâu Diêu quang trên đường có việc, cũng không có nhìn đến cuối cùng, hai người đứng dậy cáo tử về nhà, vân bất hối lưu luyến không rời đưa tiễn. Hoa thần tiết biểu diễn mãi cho đến giờ thần kết thúc, trình mộ bạch mang vân bất hối, ngọc vũ đám người tùy vương ra cùng nhau hồi phủ. Trở lại trong phủ, ngọc trí cùng ngọc vũ trở về đông Uyển. Trình Mộ Bạch cùng Vân Bất Hối hồi Hạo Nguyệt cư nghỉ ngơi. bữa tối thời gian, Trình Mộ Bạch cùng Vân Bất Hối cùng đi tiền đình dùng bữa. Trong bữa tiệc nhất quán bị người xem nhẹ Ngọc Vũ thành nhất chú mục tiêu điểm. Trong phủ đều tại đàm luận hôm nay Hoa Thần tiết sự, Vương Phi sớm liền nghe nói, bọn họ một hồi phủ trong phủ liền truyền khai, Ngọc Vũ kiều mỹ thái độ đã sớm một truyền mười, mười truyền trăm truyền khai, mỗi người tán Ngọc Vũ là hoàn toàn xứng đáng hoa khôi. Cúc Thanh nghe xong nghe đồn hỏi thăm rõ ràng liền nhất nhất hồi bẩm Vương Phi. Vương Phi lại tìm Ngọc Trí nói kỹ càng tỉ mị tình hình, đại khái hiểu biết hôm nay việc. Trong bữa tiệc, mỗi người đều tán Ngọc Vũ. Trình hữu thiên, lâu xinh đẹp, trình mục đông cùng Ngọc Dung đám người, mỗi người đều tán Ngọc Vũ. Ngọc Trác Phi cùng Vân Trác Phi cũng là khen ngợi có thêm, Lý Trác Phi tuy khắc nghiệt, khinh thường Ngọc Vũ là người cầm, ác khách không thể không người đâu, nàng dáng mua thật là mỹ lệ. Ngọc Vũ vẫn luôn túi đầu dung nữa, như nhau thường lui tới lặng im. Liên Nhất Quán không yêu khen người Trình hưu Thiên cũng mở miệng khen ngợi Ngọc Vũ dáng múa là hắn gặp qua đẹp nhất dáng múa, Lâu Sinh đẹp tất nhiên là phu sướng phụ tùy, cũng tán Ngọc Vũ. Vương gia càng là hết sức vui mừng, vương gia đối ba vị nhi tử đều thực sủng ái, đối nữ nhi thái độ tắc bất đồng, hắn so thương tiếc Ngọc Dung, đối Ngọc Trí cùng Ngọc Mị mà nói xem như nghiêm phụ, Ngọc Vũ từ nhỏ thất thanh, vương gia liền xem nhẹ đến lợi hại, thường xuyên nhớ không nổi chính mình có Ngọc Vũ này nữ nhi, hiện giờ Ngọc Vũ trời xui đất khiến được hoa khôi. Vương gia là cực tự hào, mệnh quản gia từ nhà kho cầm hảo vài thứ đưa cho Ngọc Vũ. Ngọc Vũ khó được đã chịu phụ thân yêu thương, thập phần vui mừng, dùng nôn ngữ của người câm điếc nói tạng. Vương gia xem không hiểu, Ngọc Trí liền ở một bên giải thích. Vương Phi trong bữa tiệc lời nói cũng không nhiều, trước sau ôn hòa có lễ, mọi người đối Ngọc Vũ khen ngợi, nàng lấy bình thường tâm đối đãi, cũng không vui sướng, cũng không tiêu ngạo, nữ nhi vẫn như cũ là nữ nhi, vẫn như cũ không thể nói chuyện. Bữa tối sau... Trình Hữu Thiên cùng Lâu Sinh Đẹp cùng nhau hồi Tây huyện, Lâu Sinh Đẹp đối hôm nay một màn rất có cảm xúc, nhịn không được cảm khái nói: "Ngọc Vũ nếu là có thể nói lời nói, không biết sao Sinh Hoàn Mỹ, thật sự là đáng tiếc." Trình Hữu Thiên lạnh lùng cười: "Ngươi đối Đông nguyện sự, nhưng thật ra đệ bụng, sao không gặp ngươi quan tâm Ngọc Dung?" Lâu Sinh Đẹp hơi hơi như mày, đấu quên, Hỉ Thước cùng Thu Xương ở phía sau đi được xa, Lâu Sinh Đẹp đệ thấp thanh âm: "Trình Hữu Thiên, ngươi đến tuột cùng tưởng như thế nào, ngày thường cùng ta giả dạng làm ân ái phu thê?" Lén lại như vậy khắc nghiệt, ngươi này cần gì phải Trình hữu thiên hiếp mắt Hàng quang chợt lóe mà qua Xinh đẹp, ta chẳng qua nhắc nhở ngươi một câu Ngươi đã trình ra đại thiếu nãi nãi Đừng quên chính mình thân phận Lâu xinh đẹp cứng lại, nàng như thế nào Không biết chính mình thân phận Không cần trình hữu thiên nhắc nhở Nàng cũng ghi nhớ chính mình thân phận Nàng cùng trình mộ bạch là có duyên không phận Lá thư kia, thật thành chê cười Hắn đến nay không cho nàng một câu Nàng nghĩ trình mộ bạch là không để bụng đi. Có lẽ, Hắn là thật sủng bất hối, đâm lao phải theo lao thôi, tuy không cam lòng, nhưng tự thượng tiểu hoa, nàng liền nhận mệnh. Mẫu thân nói đúng, phú quý nhân gia liên hôn, thiệt tình là nhất không cần thiết, nếu không cần thiệt tình, liền muốn quyền thế. Đây là sinh ở vương phủ số mệnh, nàng nếu nhận mệnh, gả cho Trình Hữu Thiên, sẽ tự cùng Trình Hữu Thiên một lòng. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, nàng sẽ không làm bất lợi Trình Hữu Thiên sự tình. Trình Hữu Thiên, ngươi thật sự quá mức đa nghi nhiều lo âu. Lâu Sinh đẹp nói, Khóe môi tràn ra một mạt cười khổ, "Ta nếu gả cho ngươi, xuất giá tòng phu, tự nhiên sẽ không ngỗ nghịch ngươi, ngươi đại nhưng an tâm." "Sao nói được như thế hủy khuất, phản phất ta như thế nào khi dễ ngươi?" Trình Hữu Thiên lạnh lùng mà cười, lâu xinh đẹp vốn cũng nhẫn mại tính tình, giờ phút này cũng nhịn không được động giận, nhưng khỏe mắt thoáng nhìn phía sau Đỗ quên đắc ý tươi cười, lâu xinh đẹp xinh sôi áp xuống trong lòng không vui, cao ngạo mà giơ lên đầu, nàng không cần tại đây loại tiểu tiện nhân trước mặt mất tiểu thư khuê các lễ nghi, chọc người chê cười. Gả cho Trình Hữu Thiên mấy ngày liền từ hỉ thức nói cùng Đỗ Quyên khi, thì Kiêu Ngạo đắc ý trùng phòng đoán ra tới, Đỗ Quyên là Trình Hữu Thiên thông phòng nha đầu. Nàng trong lòng có hơi hơi không thoải mái, nhưng nam tử đều là tam thê tứ thiếp, nàng thực mau liền thích ứng Đỗ Quyên tồn tại, cũng cố Trình Hữu Thiên mặt mũi, mặt ngoài đãi nàng cực hảo, làm nàng cậy sủng mạc kiêu, cho rằng nàng thật sợ nàng, nhưng sau lưng, nàng âm thầm lại cho nàng vướng rất nhiều chân, dù sao là Tây viện trong. Phong sự, Đỗ Quyên điểm này tiểu tính tình còn nhập không được nàng đôi mắt. Nàng một ngày nào đó sẽ thu thập Đỗ Quyên, không vội nhất thời, cũng không cần ở nàng trước mặt tức giận. Nghĩ như thế, Lâu xinh đẹp chủ động kéo Trình Hữu Thiên, "Hữu Thiên, mặc kệ ngươi tin cũng hảo, không tin cũng hảo, ta nếu gả cho ngươi, tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý hướng về ngươi, phu thê chi gian nhất để ý tín nhiệm hai chữ, có thể thử tín nhiệm ta." Trình Hữu Thiên nhìn Lâu xinh đẹp liếc mắt một cái, Lâu xinh đẹp nhu nhu cười, kéo hắn hồi Tây Uyển, dọc theo đường đi hai người khi thì nói nhỏ hai câu. Đỗ Quyên giận dữ, Rõ ràng thấy bọn họ sắp cái nhau, còn không có xảo liền hảo, nàng trong lòng buồn bực, lại không dám sao nói cái gì, trong lòng cân nhắc như thế nào được đến trình hưu thiên sủng ái, cũng một đường theo bọn họ trở về. Đông Nguyễn, Hạ Nguyệt Cương. Vân bất hối cùng trình mộ bạch tại hạ cờ, Vân bất hối một bên cân nhắc đánh cờ bước, một bên nhàn nhạt nói, thế tử, mâu thân tựa hổ không cao hứng. Vì sao? Người ở giả ngu sao? Tự nhiên là vì Ngọc Vũ một chuyện. Vân bất hối nói. Mẫu thân cũng không làm Ngọc Vũ cùng Ngọc Chí đi xem hoa thần tiết, thả một lòng bài xích hoa thần tiết tiết mục. Vì Ngọc Vũ cầm hoa khôi, nàng như thế nào thích. Trình Mộ Bạch hơi hơi mỉm cười, nương tử đa tâm. Mẫu thân chưa chắc là không vui, Ngọc Vũ lộ mặt cũng coi như là chuyện tốt. Trong phủ vài vị muội muội đều có người tới cửa cầu thân, duy độc Ngọc Vũ không người hỏi thăm, nàng từ nhỏ thất thành, đính hôn không được cái gì người trong sạch, đương gia chủ mẫu sợ là không thành, nhưng làm người thiết thất, mẫu thân là tuyệt không nguyện ý nàng vì ngọc vũ hôn sự giàu thúi ruột, hoa thần tiết sau, ngọc vũ danh chấn vượt thành, chắc chắn có người tới cửa cầu thân, mẫu thân tử cũng hảo hảo chọn một chọn, vì ngọc vũ tuyển cái như ý lang quân, lại có cái gì không vui đâu. ngọc vũ nếu là có thể nói lời nói, chỉ sợ cầu thân người muốn đạp vỡ vương phủ ngạch cửa. vẫn bất hối bất cười, lại có thương tiếc, ta thấy nàng thực sự thích hẩn, tổng cảm thấy đời trước nhất định rất có duyên phận, nếu nàng có thể tìm một môn hảo việc hôn nhân, có người đãi nàng, ta cũng cảm thấy vui mừng. Vân bất hối nghĩ nghĩ, nghi hoặc hỏi, thế tử, nếu mâu thân không yên tâm Ngọc Vũ xuất giá, lại sợ Ngọc Vũ bị khi dễ, vì sao không chiêu tế đâu? Nếu là nhà trai ở rể đến vương phủ, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Gia đình giàu có con cháu, ai nguyện ý ở rể? 127. Vân bất hối tưởng tượng cũng là, đại gia thiếu ra hơn phân nửa tự phụ, nếu Ngọc Vũ là vương phủ duy nhất của chúa, vương gia vương phi sủng ái có thêm, không bỏ được xuất giá thượng, có chuyện nói, nhưng trên thực tế, Ngọc Vũ cũng không đến vương gia yêu thương, lại không thể ngữ, Ai nguyện ý cưới một người không thể nói chuyện thế tử, yên lặng không tiếng động quá cả đời, kia muốn bao lớn kiên nhẫn, còn có bao nhiêu sâu tình yêu mới có thể nguyện ý thừa nhận. Trình Mộ Bạch nhếch môi nói, bất hối. Ngọc Vũ sự đều có mâu thân nhọc lòng, ngươi cũng không cần lo lắng, ta tin tưởng, nàng là hảo phúc khí người, định có thể gặp gỡ như ý Lang Quân. Vẫn bất hối cũng cười cười, hy vọng như thế. Linh Khê cùng Linh Tâm bưng lên hai chén táo đỏ trẻ hạt sen làm bữa ăn quỳa. Vân bất hối chính cảm thấy đói, ăn thật sự hương, trình mộ bạch nguyên bản cũng không ăn bữa ăn khuya thói quen, hiện giờ cũng theo nàng mỗi đêm uống một chén táo đỏ chè hạt sen. Trình mộ bạch nói, bất hối, về sau bữa tối ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy. Hắn phát hiện nàng ẩm thực thực không quy luật, đồ ăn sáng không ăn uống, cực nhỏ dùng, hoặc dùng một chút, cơm trưa ăn đến hương, lại cũng không nhiều lắm, bữa tối cũng là, cơ hồ đếm gạo dùng nữa khó trách mảnh mai, nhược liêu phủ phòng. Tổng lệnh người lo lắng gió thổi qua liền đem nàng thổi đi rồi. Hắn nguyên bản tưởng vương phủ đồ ăn không hợp ăn uống, băng nguyệt lại nói, bất hối xưa nay như thế, ở lâu ra dùng đến cũng không nhiều lắm. Hắn hỏi băng nguyệt, cũng hỏi bất hối, đi nhớ nàng ngày thường thích ăn đồ vật, ăn nhưng cái đó lại sẽ khai vị, cơm trưa cùng bữa tối đều bị, lại không thấy nàng thường dùng, không có gì hiệu quả, vẫn bất hối hài hước lời. Nữ tử lấy gậy vì mỹ, phượng thành nữ tử đều là tinh tế mảnh mai, cho nên dáng múa nhất xuất chúng vì nhảy một khúc hào vũ đạo nữ tử đều sẽ không chế ẩm thực truy tìm một bộ hào dáng người vũ nhảy đến cũng đẹp vi phu cho rằng ngọc trí như vậy mới tính mỹ lệ trinh mộ bạch nói ngọc trí tú mỹ mượt mà so chi tầm thường mảnh khảnh nữ tử muốn đây là chút ngực to eo nhỏ viên mông chân dài mượt mà lại đều đều thập phần đẹp linh khê che miệng cười thế tử thật là hảo tâm tư rõ ràng muốn cho thế tử phi ăn đến nhiều chút lại tìm ngọc trí quận chúa tới nói ngài không bằng trực tiếp cùng thế tử phi nói ngài là đau lòng nàng, thế tử phi chắc chắn cảm thấy càng vui vẻ. Vẫn bất hối ngẩn ra, hơi hơi đỏ mặt, Trình Ngộ Bạch nghiêng đầu, lấm miệng. Linh Khê cười khẽ, Linh Tâm cùng Băng Nguyệt cũng là che miệng cười, vẫn bất hối giảo hoạt đáp, đã là như thế, về sau ta ăn nhiều đó là, nếu là thành tiểu béo heo, thế tử, nhưng đừng ghét bỏ mới hảo. Trình Ngộ Bạch ôn nhuận cười khẽ, chờ ngươi ăn thành tiểu béo heo lại nói. Vẫn bất hối cúi đầu, cười đem táo đỏ trẻ hạt sen ăn xong, Trình Ngộ Bạch khi thì cùng nàng nói vài câu không khí thực cấp áp, nàng nghĩ thầm, phu quân liền nên là như thế đi, săn sóc tỉ mỉ, có thể quan ái chính mình. tuy rằng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, nhưng vân bất hối đã thực vừa lòng. đảo mắt lại qua một tháng, nhật tử qua đến mau, nàng cũng chậm rãi thích hướng vương phủ, tuy cùng vân chất phi, ngọc chất phi cùng lý Chắc phi không thường lui tới, nhưng quan hệ còn tính có thể, gặp mặt tổng có thể nói thượng nói mấy câu. này trong một tháng, tới vương phủ cầu hôn người thập phần nhiều. hoa thần tiết, ngọc vũ quận chúa danh chân thành. Tiết phong tư bộ dạng kinh vi thiên nhân, mê đảo vô số thanh niên tài tuấn. Có người nghe nói ngọc vũ quận chúa miệng không thể nói, rất là tiếc hận, đánh mất cầu hôn chi niệm. Nhưng có người lại cảm thấy gia nhân khó tìm, có chút khuyết tật cũng không thương phong nhã, cầu thân người cơ hồ đạp vỡ vương phủ ngạch cửa. Vui vẻ nhất không gì hơn vương phi, ngọc dung là trình gia nữ nhi trung tính tình tốt nhất, vương gia nhất sủng nàng. Bình thường có nam tử tới cửa cầu thân, hơn phân nửa cũng tưởng cưới ngọc dung làm vợ, không ngại nàng là con vợ lẽ nữ nhi. Rốt cuộc xuất thân vương phủ, con vợ lẽ nhưng được sủng ái cũng là cực tôn quý. Ngọc Chí cùng Ngọc Mị cũng có người cầu thân, Duy độc Ngọc Vũ, không người hỏi thăm, hiện giờ Ngọc Vũ nhất minh kinh nhân, cầu thân người xôi nổi tới, vương phi có thể nào không vui, vẫn bất hối cùng lâu xinh đẹp là trưởng tẩu, mỗi khi bạn vương phi cùng nhau cũng thấy cầu thân thanh niên tài tuấn, hỏi hắn thành ý, hiểu biết này là người, gia thế, lại làm Ngọc Vũ ở bình phong sau quan sát, nếu là nhìn chúng liền tuyển vi phu thế. Ngọc Vũ một mực lắc đầu, đều nói không thích. Vương phi cũng không sốt ruột, trước kia cấp Ngọc Vũ hôn sự là không người hỏi thăm, hiện giờ cầu thân người nhiều, tự muốn chậm rãi chọn lựa, không thể hủy khuất Ngọc Vũ. Ngọc Vũ năm nay 14 tuổi, tuổi thượng nhỏ chút, vương phi thấy hiện giờ như vậy tình hình, liền cũng tưởng ở lâu nàng 2 năm, cầu thân người nhiều không kể xiết, cuối cùng Ngọc Vũ bị bệnh, lại không chịu gặp người. Vương phi liền đối với ngoại tuyên bố muốn ở lâu quận chúa 2 năm, dần dần tới cửa cầu thân nhân tài thiếu chút. Ngày này giữa trưa, Trình Mộ Bạch cùng kinh nam ra cửa làm việc. Vân Bất Hối tới bồi Vương phi dùng bữa, Ngọc Vũ bệnh vừa vặn, khí sắc cực kém, thoạt nhìn thập phần tiểu tụy, Vân Bất Hối đau lòng, dặn dò nàng muốn ăn nhiều một ít. Ngọc Vũ bị bệnh trong lúc, Vân Bất Hối mỗi lần trừ bỏ hướng Vương phi thỉnh An, hầu hạ Trình Mộ Bạch, liền đều ở làm bạn Ngọc Vũ, sợ nàng buồn, bồi nàng giải buồn, cũng học không ít ngôn ngữ của người câm điếc, có thể đơn giản cùng Ngọc Vũ câu thông. Vương phi thấy Vân Bất Hối như thế có tâm, cực kỳ vui mừng. Các nàng chị dâu em chồng cảm tình hảo, nàng đương bà bà Tất nhiên là vui, chẳng sợ nàng đối Vân Bất Hối lại nghiêm khắc, Vân Bất Hối cũng nỗ lực mà dung nhập Vương phủ trong sinh hoạt. Thành thân tới nay, nàng xử sự hào phóng, nơi trốn khéo léo, lại hiểu được xem mặt đoán ý, cực đến Vương Phi Tâm. Ngọc Chí nói, Ngọc Vũ, đại ca nói, mấy ngày trước đây Vương gia đại thiếu gia Vương Diệu tổ thác hắn mang câu nói cho ngươi, nói là Hoa Thần Tiết nhìn thấy một mặt, thương nhớ ngày đêm, rất muốn cùng ngươi bạch đầu giai lão." Hắn biết Mâu thân muốn ở lâu ngươi 2 năm, liền nói nguyện ý lại chờ ngươi 2 năm. Hỏi ngươi có nguyện ý hay không gả thấp, hắn nói hắn cả đời đều sẽ đối đãi ngươi tốt. Vương gia cũng là phượng thành phú quý nhân gia, tuy không kịp lâu gia phú quý, lại cũng không kém, là thành nam lớn nhất hộ nhân gia, nhất đáng quý chính là, Vương lão gia chỉ có một người phu nhân, dựng dục một trai ba gái, gia đình hòa thuận, cũng không còn lại gia đình giàu có lục đục với nhau. Vương Diệu Tổ năm vừa mới 20, là một người khiêm khiêm quân tử, dung mạo tuấn tú, 15 tuổi liền theo phụ thân trưởng quản gia nghiệp, tuổi trẻ đầy hứa hẹn hắn cùng trình hữu thiên giao hảo vân trác phi vốn định làm ngọc dung gả đi vương gia vương diệu tổ lại chướng mắt ngọc dung coi trọng ngọc vũ tưởng cưới ngọc vũ làm vợ trình hữu thiên thay truyền đạt vương phi đã nghe ngọc trí nói qua thập phần vừa lòng hôn sự này liền sợ ngọc vũ không đồng ý cho nên cố ý làm ngọc trí ở trong bữa tiệc nhất tới cũng làm vân bất hối từ bên khuyên bảo ngọc vũ thực nghe vân bất hối nói ngọc vũ sắc mặt vi bạch cắn môi không nói lời nào ngọc trí nói hôn sự này thật sự cực hảo Vương Diệu Tổ ca ca cũng gặp qua, cũng nói không tồi, là một người hảo hồn phu, ngươi nếu gả cho hắn, hắn sẽ không khi dễ ngươi. Vân Bất Hối cũng biết, Vương Diệu Tổ thật là một người khiêm khiêm quân tử, nàng cùng hắn ở sinh ý trong sân qua tay vài lần, hiểu biết đối phương tính tình, nhưng nàng xem Ngọc Vũ thần sắc, làm như cực không ớn. 128. Vương Phi cùng Ngọc Trí cũng là vì Ngọc Vũ hảo, Vân Bất Hối lại trước sau cảm thấy quá nóng nội, nàng có tâm quyên bảo, rồi lại biết Vương Phi tất nhiên không thích. Ngọc Vũ nhút nhát sợ sệt mà nhìn nàng, tựa đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở trên người nàng. Nàng rõ ràng mà thấy Ngọc Vũ trong mắt kháng cự. Vẫn Bất Hối hơi hơi tê dần, thập phần thương tiếc Ngọc Vũ, Vương Phi cũng hứng tốt hơn lời nói, tưởng Ngọc Vũ đáp ứng hôn sự này, Ngọc Chí nói: "Ngọc Vũ, Vương thiếu gia khiêm khiêm quân tử, nhất quan trọng là đối với ngươi một mảnh thiệt tình, nếu ngươi nguyện ý, hắn cũng nguyện ý chờ ngươi 2 năm, mẫu thân cùng phụ vương liền nghĩ định ra việc hôn nhân, cũng miễn người khác tới cửa cầu thân." Ngọc Vũ hoảng loạn lắc đầu. Vương phi có chút không vui, "Ngọc Vũ, ngươi đến tụt cùng không hài lòng Vương thiếu gia nơi nào?" Vẫn bất hối nhận thấy được Vương phi trong giọng nói không kiên nhẫn, thầm nghĩ nàng cũng là sốt rồi đi, Ngọc Vũ không thể nôn, lại có một người dễ hiền nhưng lựa chọn, Ngọc Vũ lại trước sau không hài lòng, nàng là vừa lòng cực kỳ, tự cũng nghĩ Ngọc Vũ đồng ý hôn sự, Vương phi xưa nay lại là chủ sự người, không cho phép có người phản kháng nàng ý nguyện, kiên nhận hống Ngọc Vũ lâu ngày tự cũng phiền. Ngọc Vũ trong mắt trầm rãi chứa đầy nước mắt, tất cả uỷ khuất ở trong lòng lại một chữ cũng nói không nên lời, bất hạnh không người lý giải, càng thấy ủy khuất, vẫn bất hối đang muốn khuyên vương phi không thể nóng nổi, lại thấy ngọc vũ đứng lên, dương dương chạy ra phòng khách, vội vội vàng vàng gian đụng phải cúc thanh, sái đầy đất nước trà, cúc thanh cuốn quít thình tội ngọc vũ đã chạy ra đông nguyện, một lát không thấy bóng người, ngọc trí sốt ruột, muốn đi tìm, vương phi gọi lại nàng, đừng đi, khó được có một môn hảo hốn sự, vương thiếu gia lại như thế xuất chúng, khó nhất đến chịu đối ngọc vũ dụng tâm, nguyện ý chờ nàng 2 năm mấy năm nay xem như khảo nghiệm hắn có tâm chịu được thuyết minh thiệt tình yêu thích ngọc vũ cũng không biết ngọc vũ ở quật cái gì làm nàng chính mình lẳng lặng, lặng nghi kỹ vân bất hối không tiện nói lời nói nhấp môi không nói đổi vương phi cùng ngọc trí dùng nữa Cơm chưa sau vân bất hối không giống tầm thường lưu tại vương phi chỗ bồi nàng giải buồn đứng dậy nói mẫu thân mộ bạch gần nhất ta uống hảo luôn muốn ăn con dâu làm điểm tâm con dâu đến sớm chút trở về bị hắn ở bên ngoài ăn không quen tất nhiên dùng đến không hương ta bị chờ hắn trở về miễn cho hắn đói là thân mình vương phi chính phiền muộn cũng không tâm giữ lại vẫn bất hối hành lễ lưu ngọc trí một người bồi vương phi nói chuyện nàng lánh linh khê băng nguyệt gia đông nguyện băng nguyệt hỏi tiểu thư ngươi chừng nào thì cấp thế tử đã làm điểm tâm nha linh khê xỉ cười khẽ vẫn bất hối ngưng nàng liếc mắt một cái trêu kẹo hỏi băng nguyệt ngươi đây là ở nhắc nhở ta làm vợ chi đạo sao có lẽ đang nói tiểu thư nhà ngươi không đủ dịu ngoan chưa cho trưởng phu rửa tay làm canh thang băng nguyệt chớp chớp mắt thập phân ủy khuất ta nào có, linh khê nhàn nhạt cười nói, băng nguyệt, thế tử phi chỉ là tìm cái lấy cơ ra tới, muốn nhìn một chút ngọc vũ của chúa. băng nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, vẫn bất hối mang băng nguyệt cùng linh khê đi ngọc vũ băng tuyết ư, lại không thấy ngọc vũ bóng người, nội thất thị nữ nói, ngọc vũ quận chúa chưa trở về, vẫn bất hối làm linh khê cùng băng nguyệt phân công nhau đi tìm, nàng cũng đi ngọc vũ thường đi địa phương tìm nàng. ngọc vũ ái tính, đông uyển nhất tính địa phương đó là mai lâm, mai lâm gần nhất vương gia cư trú. Vị cư Đông Nguyễn, Vương phi không biết vì sao không mừng mai lâm, lại là vương gia cư trú, Đông Nguyễn nô bộc tự cũng ít đi, Ngọc Vũ xưa nay lại ái nơi đây. Quả này bằng không, Ngọc Vũ một người rửa cây mai, yên lặng rơi lệ, nước mắt vô thanh vô tức chảy đầy đất, Vân Bất Hối thấy thập phần thương tiếc, Ngọc Vũ khóc lóc nhào vào nàng trong lòng ngực, liều mạng lắc đầu, Vân Bất Hối biết nàng ý tứ, ôm lấy nàng nhẹ giọng an ủi. "Ngoan, Ngọc Vũ không khóc, tẩu tử sẽ như người mong muốn." Vân Bất Hối nhẹ giọng hứa hẹn, Ngọc Vũ nước mắt rơi vào càng cấp Trình Ngộ Bạch cùng Kinh Nam trở lại trong phủ, đã là hoàng hôn, nhưng Mây Bất Hối theo như lời, hắn ở bên ngoài dùng bữa cũng không hương. Linh Khê, Linh Tâm cùng Băng Nguyệt đã sớm bị hạ hắn thích gan đồ ăn, vẫn bất hối nhàn rỗi, cũng cùng Linh Khê học làm một đạo vó ngựa bánh. Dùng bữa trong lúc, Vân Bất Hối nói lên hôm nay Ngọc Vũ việc, Trình Ngộ Bạch lặng lặng nghe, Đại Vân Bất Hối dứt lời, hắn hỏi: "Nương tử, ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì?" Mỗi lần hắn kêu nàng nương tử khi, tổng mang theo vài phần hài hước. Mơ hồ ý cười nghe nhân tâm tình vui sướng, Vân bất hối trong mắt lại không một điểm ý cười, nghiêm túc nói: Thế tử, trước đó vài ngày, Ngọc Chí cùng ta nói chuyện thiếm, hỏi thật nhiều ca ca việc, ẩm thực cuộc sống hàng ngày, hứng thú yêu thích, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều hỏi, thả đối khuynh mộ ca ca lưu tiểu thư rất là phản cảm. Ngươi nói đây là ý gì? Trình Mộ Bạch hơi hơi nhíu mày, một lát liền lại ra hắn ra, nhẹ nhàng uống trà, nương tử thỉnh tiếp tục. vẫn bất hối có chút thời điểm thật muốn vứt tay đi đánh trên mặt hắn không nhanh không chậm ý cười luôn là như thế khẽ mỉm cười. Phong khinh Vân đạo, phảng phất nàng một người tự quyết định, thật thật thất bại. Vân bất hối nói, hôm nay Ngọc chỉ nói, Vương phủ thiếu gia Vương Diệu tổ thác đại ca làm ai, nguyện ý chờ Ngọc Vũ hai năm, cưới chi làm vợ. hắn nói là nhất kiến trung tình, nhớ mãi không quên. Mẫu thân nghĩ đây là một môn hảo hôn sự, Vương gia hòa thuận, lại vô lục đục với nhau việc, kia Vương thiếu gia lại là quân tử, nếu yêu thích Ngọc Vũ, định cũng sẽ không khi dễ nàng. Ngọc Vũ gả qua đi, muốn so gả cho người khác muốn rất nhiều mâu thân thực vừa lòng hôn sự này, ngọc vũ lại khóc lóc không chịu, thậm chí náo loạn tính tình. từ đông nguyện chạy ra, một người tránh ở mai lâm khóc thút thít. không chỉ có là vương thiếu gia, trước đoạn nhật tử không ít thanh niên tài tuấn tới cửa cầu thân, nhiều là nhân trung chi long, tính nết tốt có, bộ dạng tốt cũng có, gia thế tốt cũng có, nhân phẩm tốt cũng có, lại không thấy ngọc vũ động tâm, nàng à, thậm chí trang bệnh lẽ tránh làm ai, thế tử nói, này lại là ý gì? chi ngộ bạch trầm rãi buông chén trà, mỉm cười nói. Nương tử trong chốc lát nói Ngọc Trí, trong chốc lát nói Ngọc Vũ, này hai người có gì liên hệ? Vi Phu thật thật không hiểu, còn thỉnh nương tử nói rõ. Hắn cố ý, nhất định là cố ý, vẫn bất hối thầm nghĩ, trình mộ bạch tâm tư thông minh, thường thường là điểm một hồi mười, tâm tư tỉ mỉ so chi thường nhân càng sâu vài phần. Làm sao không biết nàng đang nói cái gì, nàng hờn dỗi ngưng hắn liếc mắt một cái, trình mộ bạch ý cười càng sâu, vẫn bất hối nói, ta là nói, Ngọc Trí cùng Ngọc Vũ đồng thời đối ca ca cố ý. Ngươi một chút đều không lo lắng sao? Nương tử a, mặc dù là biết, kia lại có thể làm sao bây giờ? Trình mộ bạch cười khẽ, nhân duyên việc, ai có thể nói được chuẩn, Ngọc Chí Ngọc Vũ nếu thật sự yêu Lâu Khai Dương, vi phu biết cũng không kế khả thi, nếu Lâu Khai Dương đối với các nàng vô tình, cũng là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, vi phu lại không thể cưỡng bách Lâu Khai Dương cưới Ngọc Vũ cùng Ngọc Chí. Ngươi không sợ các nàng thương tâm rơi lệ sao? Vẫn bất hối nói, thấp thấp thở dài, Ngọc Vũ không muốn xuất giá, tỷ mội hai người hái mộ ca ca, ngày sau hơn phân nửa là hai người toàn thương tâm, ta không đành lòng. 129. Lâu khai dương tính tình nhất đạm mạc, lưu ra tiểu thư bỏ xuống tôn nghiêm, ở hắn phía sau truy đổi mấy năm, không thấy hắn ngoái đầu nhìn lại, bác không được hắn yêu hái, hắn là nhất vô tâm người, ngọc trí cùng ngọc vũ yêu hắn, định là kiếp số khó thoát. Ca ca kia tính tình, nếu là yêu ai, nàng kia định là thiên hạ nhất có phúc nữ tử, nhưng mấu chốt là, hắn tâm quá khó đả động. Trinh Mộ Bạch cười khẽ nói, Ngọc Vũ, Ngọc Chí đúng là đầu khấu niên hoa, đối khắc phái khuynh mộ cũng là bình thường. Hoa Thần Tiết ngày ấy, Lâu Khai Dương vì Ngọc Vũ nhạt đệm, lại cứu nàng một mạng, mỹ nhân khổ sở anh hùng quan, nàng nếu khuynh mộ hắn, ta cũng không ngoài ý muốn. Ngọc Chí sao? Ngọc Chí tính tình nhất hoặc bát, hiện giờ ngây thơ, tâm tư không giống Ngọc Vũ tinh tế mẫn cảm, nhất thời khuynh mộ, có lẽ đều không phải là chân chính yêu thích. người tựa hồ xem đến thực hai Từ xưa vì nam tử phản bội tỷ muội chỗ nào cũng có. Thế tử một chút đều không lo lắng sao? Vẫn bất hối nói, Trình Mộ Bạch nói, từ xưa sắp xỉ nga hoàng nữ anh cộng sự một phu tỷ muội cũng là thường thấy. Vẫn bất hối phản cảm nhân lại mi, Trình Mộ Bạch duỗi tay, nắm lấy nàng hơi hiện lạnh băng tay, đặt ở lòng bàn tay ấm áp, phản phất muốn đuổi đi nàng lòng bàn tay lạnh băng. Nương tử, vi phu chỉ là vì phản bác ngươi nói mà cử ví dụ, vi phu tuyệt không nguyện ý thấy Ngọc Chí, Ngọc Vũ cộng sự một phu, ngày sau đại nương tử, định cũng là toàn tâm toàn ý. Chạm nhau lòng bàn tay phảng phất thông điện, từ lòng bàn tay truyền tới nàng đầu quả tim, đều là rung động, nàng cuống quýt tránh thoát hắn tay, bắt tay giấu ở tay áo hạ, túi đầu nói, ta lại không làm hắn tưởng, thế tử cũng không cần giải thích. Vị nào nam tử không cho rằng tam thế tứ thiếp chỉ do bình thường, Trình Mộ Bạch nếu có ý này, nàng cũng không kỳ quái, có đôi khi người đó là thực mâu thuẫn, rõ ràng không phải nghĩ như vậy, lại muốn nói như vậy, hắn nói cũng không biết là có lệ nàng, vẫn là thiệt tình lời nói. Toàn tâm toàn ý Tình đồng khi, thệ hải minh Sơn nương thuận hứa hẹn, cũng bất qua bốn chữ, lại muốn cả đời thực hiện, năm tháng dài lâu, lại có vài tên nam tử cả đời có thể chân chính làm được toàn tâm toàn ý. Mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa. Tâm nguyện đơn giản, lại là khó viên. Trình mộ bạch nương nàng, ai, nương tử có khi thật làm vi phu chợt bi chợt hỉ, e sợ cho hiểu sai ý. Vẫn bất hối khó hiểu mà nhìn hắn, trình mộ bạch cũng không nhiều lắm giải thích, cười nói, ngọc vũ cùng ngọc Chí sự. Giao cho mẫu thân đi phiền lòng, ngươi liền không cần để ý tới, thả thuận theo tự nhiên đi. Nói lên việc này, nàng liền nhớ tới Ngọc Vũ nước mắt nhan, vẫn bất hối thở dài, thế tử, Ngọc Vũ hôm nay khổ thật sự thương tâm, dù sao nàng cũng chỉ có 14, không vội mà gà chồng, mẫu thân cũng tưởng ở lâu 2 năm, không bằng ngươi đi cùng mẫu thân nói, việc hôn nhân tạm thời hoán một chút rồi nói sau. Đính thân, lại có thể thế nào? Vương thiếu ra ở hoa thần tiết thấy Ngọc Vũ mạo mỹ, ràng mua linh động, nhất kiến trung tình. Kỳ thật, nhất kiến trung tình làm sao như vậy dễ dàng, đều nói yêu nhau dễ dàng ở chung khó, Ngọc Vũ Miệng không thể nói, Vương Thiếu gia nói không chừng chỉ là nhất thời tham luyến Ngọc Vũ phong tư mỹ mạo, thời gian lâu rồi, liền cảm thấy miệng không thể nói làm bạn cả đời thực sự tình mình, có lẽ đổi ý nếu là Vương Thiếu gia đãi Ngọc Vũ thiệt tình, mấy năm nay liền xem như khảo nghiệm, chẳng sợ không định thân, hắn cũng sẽ chờ Ngọc Vũ. Nếu hắn đều không phải là thiệt tình, Đính thân cũng sẽ phụ Ngọc Vũ, đến lúc đó Bạch Bạch chọc người chê cười. Chẳng phải là càng thương ngọc vũ thâm Có nàng vì lệ, đính thân Sắp đến đầu còn không phải bị lui thân Chọc đến đồn đại vớ vẩn sôi nổi Vương phủ lại là nhân ra như vậy Càng là dính không dậy nổi Đến lúc đó bị thương nhiều nhất đó là ngọc vũ Trinh mộ bạch trầm mặc mà ngưng nàng Trong mắt có một mặt đau xót xẹt qua Ngày xưa đại ca hối hôn Đối nàng cũng là một thương sao Cho nên mới sẽ có cả mà phát Hảo, việc này giao cho ta Ta sẽ nói phục mẫu thân Trinh mộ bạch nhận lời Vân bất hối thở dài nhẹ nhõm một hơi hôm nay nàng hứa hẹn ngọc vũ chắc chắn thuyết phục mẫu thân đánh mất đem nàng đính hôn ý niệm có trình mộ bạch ra mặt mẫu thân chắc chắn nghe thấy đi ngọc vũ cũng nên lòng khí Trình mộ bạch đạm đạm cười vẫn bất hối rửa cửa sổ mi mang khinh sầu ca ca sớm nên đến cưới vợ tuổi cũng nên cưới cùng nhau thế tử đại biểu ca tuy không có thế tử thị thiếp lại có vài danh ca ca không biết thích cái dạng gì nữ tử nàng không khỏi nhớ tới hoa thần tiết ngày ấy Lâu Khai Dương ở dưới đài thổi tiêu nhạc đệm, Ngọc Vũ ở trên đài nhẹ nhàng khởi vũ, ánh mắt giao hội, ái độ thâm tình, an ý mười phần, phảng phất yêu nhau nhiều năm tình nhân. Kaka sẽ thích Ngọc Vũ như vậy nữ tử sao? Nàng cười, Kaka ghét nhất nhu nhu nhược nhược nữ tử, hắn vẫn luôn tưởng tìm một người có thể cùng hắn sánh vai mà chạm nữ tử, Ngọc Vũ quá mức mảnh mai, Kaka chỉ sợ không mừng, thật đúng là đáng tiếc đâu. Ngọc Vũ thật là một người khả nhân nhi. Ngọc Chí cùng Ngọc Vũ đều hái mộ Lâu Khai Dương. Không biết vì sao, Vân bất hối lại muốn cho Ngọc Vũ như nguyện. Trình Mộ Bạch nói, tố vẫn hắn lâu khai dương đau nhất người cùng lâu diêu quang, yêu thích nữ tử hẳn là các ngươi không sai biệt lắm. Mỗi mỗi cùng tình nhân là không giống nhau, thế tử cũng đau Ngọc Vũ cùng Ngọc Chí, nhưng thế tử yêu thích nữ tử, chưa chắc tính tình liền cùng Ngọc Vũ, Ngọc Chí giống nhau. Trình Mộ Bạch nhản ra, gật đầu tán đồng Vân bất hối nói, có khác thâm ý nói, thật là. Vân bất hối uống trà xanh, vẫn nghĩ Ngọc Vũ cùng Ngọc Chí. Rất sợ hai người về sau mất mát thương tâm, nàng suy nghĩ, nàng có thể giúp các nàng cái gì, nàng là thiệt tình yêu thích các nàng, tuy bất công Ngọc Vũ, khá vậy không muốn Ngọc Trí thương tâm, hai người đều là thảo người đau nữ tử, ai nguyện ý các nàng thương tâm đâu. Hồng Trân Trung, si nam đoán nữ chỗ nào cũng có, Tổng hội có người ảm đạm thần thương, cũng Tổng hội có người được như ước nguyện, đều không phải người ta có khả năng ngăn cản, duy nhất có thể làm đó là thuận theo tự nhiên, Ngọc Trí cùng Ngọc Vũ là phúc là kiếp. Thả xem các nàng tạo hóa, chúng ta có thể vì các nàng làm rất ít. Trinh mộ bạch nói, nhấp môi ngưng vân bất hối, liền như vi phu yêu thích nương tử, nương tử lại không yêu vi phu giống nhau, vi phu cũng không thể cưỡng cầu đúng không. Vân bất hối đông nhiên mở to hai mắt, ngơ ngẩn mà nhìn hắn, nhất thời thế nhưng không có tâm thần, bị hắn những lời này trấn đi hồn phách. Trên má sinh sôi nhiệt lên, phản phất có thứ gì liều mạng muốn từ đáy lòng gào thét mà ra, bén nhọn lại vội vàng, tầng tầng sóng nhiệt quân tiến vào, đem tâm đều lấp đầy. Trên mặt đều là nhiệt khí, tâm nhi thỉnh thịch mà nhảy, tựa phải nhắc nhở chủ nhân, nó là như thế sinh cơ bừng bừng, không thể bỏ qua. Trên mặt như ba tháng đào hoa thịnh phóng, nàng thế nhưng ngơ ngẩn nhìn hắn xuất thần. Hắn có thể nào như thế phong khinh vân đạm nói ra nói như vậy như tới, lại có vài phần thật vài phần giả, nhưng chẳng sợ biết do không thể tin, nàng cũng vì những lời này chấn động, trình mộ bạch ngưng nàng trong trắng lộ hồng gương mặt, cười khe nói, người khác nhân duyên, nương tử thiếu thao chút tâm, nếu thật không có việc gì không ngại nhiều nhọc lòng ta, chẳng sợ dùng một vài phân tâm thần ở ta trên người, ta cũng vui vẻ. 130. Gần nhất mấy ngày, Vương Phi đãi vân bất hối lãnh đạm đến cực điểm, nàng cùng Trình Mộ Bạch đề cập Ngọc Vũ một chuyện sau, Trình Mộ Bạch tìm một cái cơ hội liền cùng Vương Phi nói, Ngọc Vũ tuổi nhỏ, từ nhỏ lớn lên ở trong phủ, đột nhiên muốn nàng đính hôn, nàng tự nhiên phản cảm, không bằng lưu tại trong phủ 2 năm, cũng coi như khảo nghiệm Vương Diệu Tổ. Vương Phi thấy Ngọc Vũ ở một bên cũng dưng dưng nàng liền cũng không hề bức bách ngọc vũ đính hôn, đáp ứng lưu ngọc vũ ở trong phủ, lại quá hai năm mới bản chuyện cưới hỏi. Nhưng từ kia một ngày bắt đầu, vương phi đối vân bất hối thái độ liền lãnh đạm đến cực điểm, càng cực nghiêm lệ, hơi có sai lầm liền bị vương phi trách cứ. Trình Mộ Bạch ở một bên lại không có ra tiếng giữ gìn, nhậm vương phi quả trách cũng không giúp đỡ. Vân bất hối trong lòng sáng như tuyết, nàng biết vương phi định này đây vì nàng ở Trình Mộ Bạch bên thai khuyên bảo, Trình Mộ Bạch mới quản ngọc vũ việc, đây là tầm thường suy đoán. Vương Phi cũng đoán được không sai, là nàng thỉnh trình mộ bạch vì Ngọc Vũ cầu tình. Vương Phi trong lòng không mau, nàng cũng lý giải, vốn dĩ nhi tử đối chính mình thiên y lý bách thuận, nàng làm chủ sự tình trình mộ bạch xưa nay không dị nghị, vì cưới nàng, trình mộ bạch đã ngỗ nghịch quá nàng, hiện giờ vì Ngọc Vũ sự, nghe chính mình nói lại ngỗ nghịch nàng, Vương Phi trong lòng như thế nào cũng sẽ không thoải mái. Chẳng sợ như thế, vẫn bất hối cũng không có nhục trí, nàng biết rõ thảo Vương Phi niềm vui không dễ. Vuốn dĩ liền đối với nàng, có thành kiến, nếu Trình Mộ Bạch lại nghe nàng lời nói, Vương phi đãi nàng càng sẽ không vừa mắt. Vì thế, Vân Bất Hối hầu hạ Vương phi càng thật cẩn thận, săn sóc tỉ mỉ, như phụng dưỡng thân sinh mẫu thân. Vương phi đãi nàng lại lãnh đạm, nàng cũng có thể miệng cười đãi Vương phi. Một ngày này Vương phi cơm trưa trong lúc, Vương phi biết được Vân Bất Hối thưởng vì Trình Mộ Bạch phao táo đỏ trà mà bỏ tham trà không cần, thập phần không mau, Trình Mộ Bạch vẫn luôn uống tham trà, bổ huyết dưỡng khí, thân mình vẫn luôn là quý dưỡng. Vương phi thứ tốt đều hướng hạ nguyệt cư đưa, mỗi tháng cấp hạ nguyệt cư lệ bạc rất nhiều, phần lớn là vì quan tâm trình mộ bạch thân mình. Táo đỏ trà cũng là bổ huyết dưỡng khí nước trà, giá cả so chi tham trà muốn tiện nghi, hắn uống một ngày tham trà liền để mấy tháng táo đỏ trà. Táo đỏ trà công hiệu lại xa không bằng tham trà bổ dưỡng. Linh tâm nói lỡ làm vương phi biết trình mộ bạch liên tục một tháng đều ở dùng táo đỏ trà mà phi tham trà, làm tức giận vương phi. Nàng cho rằng vân bất hối có tư tâm, cố ý cấp trình mộ bạch uống táo đỏ trà. Cắt xén hạo nguyệt cư lệ bạc, mà Vân Bất Hối xưa nay sử dụng lại là cực hảo, mặc trang sức, không có chỗ nào là không tinh xảo, sở hữu son phấn, càng là hiếm thấy. Cái này làm cho Vương Phi rất là tức giận, Vân Bất Hối cuốn quýt quỷ xuống thỉnh tội. Linh tâm rất là khẩn trương, ám trách chính mình nói lỡ, liên lụy Vương Phi. Vân Bất Hối có tâm vì chính mình biện giải, tham trà đích xác bổ dưỡng, nhưng trình mộ bạch thân mình là bởi vì bệnh lao rơi xuống bệnh căn, khó có thể trừ tận gốc xưa nay đại bổ đối trình mộ bạch thân mình cũng không bổ ích, đều không phải là sở hữu đồ bổ đều thích hợp thể chất suy yếu người bổ dưỡng. Táo đỏ trà là bổ khí dưỡng huyết thánh phẩm, này công hiệu so chi tham trà cũng không kém cỏi. Trình mộ bạch hàng năm thân mình suy yếu, nhất thích hợp chậm rãi điều dưỡng, cũng không thể đại bổ tiến nhanh. Táo đỏ trà dùng để bổ khí dưỡng huyết, nhất thích hợp trình mộ bạch. Gần một tháng dùng liền nhau táo đỏ trà, ban đêm lại dùng táo đỏ chè hạt sen. Trình mộ bạch sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. So chi trước kia dùng tham trà bổ dưỡng, hiệu quả càng dai. Vẫn bất hối một lòng chỉ vì trình mộ bạch thân thể khỏe mạnh suy nghĩ lựa chọn nhất thích hợp trình mộ bạch bổ dưỡng đồ bổ, không nghĩ làm tức giận Vương Phi. Nàng vốn tưởng rằng đây là việc nhỏ, tham trà cũng hảo, táo đỏ trà cũng hảo, đều là bổ dưỡng thánh phẩm, tham trà lại quý. đương gia nhân tâm trung hẳn là hiểu rõ, nếu là có tiện nghi bổ dưỡng thánh phẩm có thể thay thế được, cần gì phải ngày ngày đều dùng tham trà. Đây là một bút thật lớn chi tiêu. Vương phủ Tiền Bạc nơi phát ra trừ bỏ Vương gia bồng lộc, cũng có còn lại nghề nghiệp, Vương phủ làm ngọc khí sinh ý cùng tơ lụa sinh ý, phượng thành lớn nhất tơ lụa phường đó là Vương phủ Sở Kinh Doanh. Trình Mộ Bạch bệnh tật ống yếu, Trình Hữu Thiên cùng Trình Mục Đông cùng nhau tùy Vương gia tả hữu trưởng quản gia nghiệp, Vương gia bổng lộc xa xa không bằng ngọc khí cùng tơ lụa sinh ý tới kiếm tiền. Vương phi chủ nội, Vân Trác phi cùng nhau xử lý, trong phủ Tiền Bạc điều phối vẫn luôn đều từ các nàng thương nghị. Nhân Trình Mộ Bạch thể nhược ngày ngày phải dùng tham trà, hạ nguyệt cư chi tiêu so với nam uyển cùng bắc uyển chỉnh một phòng người đều đại, vương phi mỗi lần cùng vân Chắc phi thảo luận trong phủ tiền bạc điều hành, trong lòng định cũng không mau. trình hữu thiên có khả năng, vì vương phủ kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng trình mộ bạch lại cái gì đều không làm, liền dùng này rất nhiều, trong mắt mọi người xung quanh, lời ra tiếng vào tất nhiên rất nhiều, vân bất hối gần nhất muốn cho trình mộ bạch chậm rãi điều dưỡng, không cần đại bổ. thứ hai cũng không nghĩ vương phi khó xử. Hiện giờ nàng là hạo nguyệt cư nữ chủ nhân, những việc này nàng tới nhọc lòng, đương ra làm chủ người, đều phải tính toán tỉ mỉ, chẳng sợ nàng không thiếu điểm này tiền trinh, nếu muốn ngày ngày lấy tham trà dưỡng trình mộ bạch, nàng một người gánh nặng 10 cái trình mộ bạch cũng là việc rất nhỏ, chỉ là không cần thiết tiền, cần gì phải hoa. Vương Phi tức giận bên trong, nàng cũng lời đến đi bịa giải, nếu là tầm thường chỉ là dăn dạy một đốn liền từ bỏ, không cần cửa trách, nhưng Vương Phi gần nhất đối nàng thành kiến rất nhiều, tìm cái lấy cớ khó xử thôi. Nàng biện giải cũng là phí công. Trinh Ngộ Bạch cùng Kinh Nam gia phủ cũng không ở trong phủ, Vương phi tức giận rất nhiều, Ngọc Vũ cùng Ngọc Chí Cầu Tình cũng nghe không đi vào, Trách phạt Vân bất hối ở Đông Nguyên đại viện quỳ thẳng một canh giờ, bất luận kẻ nào không chuẩn cầu Tình. Ba Nguyệt gấp đến độ dầm chân, Linh Tâm tự trách rơi lệ, nếu không phải nàng nói nhiều liền sẽ không liên lụy thế Tử Phi, Linh Khê nhất chấn định, Vương phi tức giận, Trách phạt Vân bất hối liền đi nghỉ tạm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Vân bất hối. Tháng năm hắn thai dương cực kỳ độc ác, đúng là sau giờ ngọ, vì 15 phút liền nóng bức khó chịu, huống chi là một canh giờ, vẫn bất hối cũng từng bị phạt quỷ quá, hai tháng thai dương hạ nàng quỷ hai cái canh giờ đều thẻ xỉu, này tháng năm dương quang nàng như thế nào chịu nổi. Băng Nguyệt gấp đến độ xoay quanh, muốn đi tìm người hỗ trợ, lại bị Linh Khê giữ chặt, lắc lắc đầu, không thể tìm người xin giúp đỡ. Tìm ai đều là sai, vương gia không ở trong phủ, thế tử cũng không ở trong phủ, đây là đông nguyện sự, người nếu tìm tới Tây Nguy hoặc là bác quyền người, càng chọc vương phi không mau, vương phi trách phạt thế tử phi, bất luận kẻ nào đều không được cầu tình, chẳng sợ sai không ở thế tử phi. Quý 15 phút, vẫn bất hối liền cảm thấy trời đất u ám, nàng xưa nay nuông chiều từ bé, tam phu nhân che chở cực hảo, cực nhỏ chịu như vậy tội, thả lại thể hẳn, tại đây loại nóng bức thiên hạ quỳ thật là một loại tra tấn. Mộ Bạch, nàng than nhẹ một hơi, trong lòng nghi trình Mộ Bạch, ngược lại lại cười khổ, vương phi làm khó dễ nàng cũng không phải một hồi hai lần cũng không thấy trình mộ bạch vì nàng cầu tình quá, luôn là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, khi thì còn mang theo nhàn nhạt cười Nếu hắn hồi phủ, sợ cũng sẽ không vì nàng cầu tình. Thôi, không nghĩ hắn, nàng chỉ ngóng trông thời gian mau chút qua đi. 131 Vẫn bất hối quỷ một canh giờ, Ngọc Trí cùng Ngọc Vũ tưởng cầu tình, cúc thanh ngăn ở ngoại thất nói Vương Phi ở nghỉ ngơi, đã hạ lệnh, không đồng ý bất luận kẻ nào quấy dày, Ngọc Trí lại không dám ấm mỹ nàng xưa nay là sợ Vương Phi, Ngọc Vũ cắn môi lấy quá rủ vội vàng đi ra ngoài nàng quỷ gối vân bất hối bên người dùng rung dù ngăn trở nắng hẹ trói trang mặt trời trói trang vân bất hối quỳ đến một thân mồ hôi sắc mặt như tờ giấy phiến đá xanh lạnh nàng quỷ đến đầu gối cũng đau ngọc vũ dùng tay háo lao đi nàng mồ hôi vân bất hối nói ngọc vũ đường động tà, chọc mâu thân không cao hứng liền ngươi cũng trách phạt ngọc vũ lắc đầu cũng không biết là không muốn rời đi vẫn là không sợ ai phạt ý tứ vân bất hối nhấc môi đẩy ngọc vũ rủ thanh âm nghiêm khắc ngọc vũ nghe lời đừng làm cho mẫu thân càng không cao hứng, như vậy chỉ biết hại tẩu tẩu." Nàng nói được thở hững hục, Ngọc Vũ Dương Dương đứng dậy, nàng không thể không nghe Vân Bất Hối nói, bằng không thật sợ mẫu thân thật sự không vui, lại muốn trọng phạt. Ba Nguyệt cắn môi nói, "Tham trà, táo đỏ trà đều là bổ huyết dưỡng khí trà, vốn dĩ chính là việc rất nhỏ, Vương phi vì sao như thế chuyện bé xé ra to, tiểu thư lại không phải có tâm." Linh Khê nói, "Ba Nguyệt, mau đừng nói nữa. Mọi người cầu một canh giờ mau chút qua đi, nhưng càng là vội vàng khát vọng. Thời gian phản phất quá đến càng chậm, quỳ nửa canh giờ, vân bất hối liền thể lực chống đỡ hết nổi, mồ hôi từng giọt mà lạc, trước mắt biến thành màu đen. đang ở mọi người không có cách nào khi, trúc thanh vội vàng vào đại viện, hồi bẩm vương phi, đại thiếu gia bên ngoài cầu kiến, nói phụng vân chắc phi chi mệnh lại đây thương nghị năm nay mùa hạ tiền bạc điều hành, trúc thanh đi vào hồi bẩm khi, trình hữu thiên đã vào đại viện, vân bất hối chính quỳ đến thể lực tiêu hao quá mức, mềm mại mà ngã vào một bên, linh khê cùng linh tâm, băng nguyệt không dám đi đỡ. Vân bất hối chống thân mình lại cố hết sức mà quỳ lên. Trình Hưu Thiên môi tuyến gắt gao mà nhấp, lạnh nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt cũng không nhiều dừng lại, lướt qua nàng đứng ở phòng khách bên ngoài, chờ Vương Phi triệu kiến. Vân bất hối tầm mắt có chút mơ hồ, miệng khô lưỡi khô đến lợi hại, trong lòng lại trả hết minh. Trình Hưu Thiên như thế nào tới? Tâm thương đều không phải là hắn tới cùng Vương Phi nghi sự, hắn cũng ít tiếng đông nguyện. Cúc Thanh tử phòng khách ra tới, thế tử phi, Vương Phi thỉnh ngài đi về trước. Hôm nay việc này xem như giao hấn, thả thỉnh ngài về sau hầu hạ thế tử muốn nhiều hơn dụng tâm nàng còn chưa nói xong, linh khê đám người liền qua đi nâng dậy vân bất hối, ngọc vũ bung rủ ngăn trở ánh mặt trời, vân bất hối buồn muốn thỉnh an lại đi. Cúc Thanh đã đem trình mục Đông thỉnh đến phòng khách, nàng liền từ bỏ, mới ra đại viện liền cơ hùng ất, hôn hôn trầm trầm trở lại hạ nguyệt cư liền hôn mê. Tỉnh lại khi đã là đêm khuya, thân mình vẫn đại không thoải mái, trầm trọng thật sự, trán mắt liền thấy trình mộ bạch vẻ mặt trầm sắc ngồi ở mép giường nàng cùng hắn thành thân nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên thấy hắn động tính tình, trên mặt không hề là ôn nhã cười, vẫn bất hối mạc danh có chút vui vẻ. Nguyên lai hắn cũng là có tính tình, như vậy nhìn so với hắn tươi cười muốn thoải mái nhiều. khi nào đã trở lại, vẫn bất hối nhẹ giọng hỏi, nàng chống thân mình lên, trình ngộ bạch đỡ nàng, trầm sắc hơi hơi lui chút, ôn nhu hỏi, đói bụng sao? nàng gật gật đầu, trình ngộ bạch ra bên ngoài hô thanh, linh khê bưng một chén ấm áp táo đỏ trẻ hạt sen tiến vào. Linh Khê thấy vân bất hối sắc mặt cực không tốt, lo lắng hỏi, thế tử, muốn hay không thỉnh đại phu, vì thế tử phi coi một chút. Trình Ngộ bạch duỗi tay xem xét vân bất hối cái chán, độ ấm còn tính bình thường, cũng không phát sốt. vân bất hối nhẹ giọng nói, không cần bận việc, ta có chút mệt mỏi, an đổ vật ngủ một giấc liền không có việc gì. Trình mộ bạch đưa mắt ra hiệu, Linh Khê lui ra ngoài, trình Ngộ bạch múc một muỗng trẻ hạ sen đi nàng, vân sẽ không liết hắn một cái, trên mặt hắn biểu tình không thể xưng là vui sướng phá có sơn vũ dục lai phòng mãn lâu ẩn giận. Nàng không có làm ra vẻ, thật là đói bụng, há mồm liền ăn, Trình Mộ Bạch trầm mặc mà huy nàng, vẫn bất hối cũng không nói chuyện, một lát liền ăn một chén chè hạt sen. Trình Mộ Bạch cầm chén đặt ở một bên, nhưng có chuyện đối ta nói. Vẫn bất hối đạm đạm cười, hôm nay đi ra ngoài làm cái gì? Đi tơ lụa phường đi vừa đi, phụ vương làm ta tra một ít trứng ngủ. Trình Mộ Bạch nói, vẫn bất hối thầm nghĩ, vương phủ sinh ý Trình Mộ Bạch không phải vẫn luôn không nhúng tay sao? Trình mộ bạch nhìn ra nàng nghi vấn, nhàn nhạt nói, ta xưa nay xem trứng mau, phụ vương ngẫu nhiên sẽ làm ta nhìn xem trứng ngủ. Vẫn bất hối gật gật đầu, trình mộ bạch thanh âm càng nu, nhưng còn có nói. Nàng nghĩ nghĩ, ngoan ngoãn cười, đã không có. Bất hối trình mộ bạch sắc mặt trầm lãnh, vì sao không có vì chính mình bị giải, bạch bạch ở dưới ánh nắng trói trang quỳ hơn nửa canh giờ. Nếu không phải đại ca có việc lại đây, ngươi quỳ đủ một canh giờ, đêm nay còn có thể đứng dậy sao? Vẫn bất hối cười khẽ. Hắn nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, biện giải. Vương Phi nếu là có tâm làm khó dễ nàng, lại sao lại cho nàng biện giải cơ hội, lại sao lại làm nàng biện giải, cho dù là biện giải, lại như thế nào nghe đi vào. Hắn mẫu thân kia tính tình, chính hắn còn không hiểu biết sao sao. Thế tử, mẫu thân có tâm làm khó dễ ta đã không phải một lần hai lần, ngươi cũng chưa từng vì ta biện giải quá một vài câu, ta chính mình biện giải, nàng lại như thế nào nghe đi vào. vẫn bất hối âm sắc đu hòa, cũng không một phần đoán hận. Trinh mộ bạch vũ về má nàng biên tóc dài, thở dài một tiếng, nương tử đang trách vi phu không có giữ gìn người sao. Bất hối không dám. Vân bất hối thẳng tóc mà nhìn hắn, mẹ chồng nàng dâu từ xưa vốn là vấn đề lớn, tân tức phụ cùng bà bà luôn có rất nhiều mâu thuẫn, trượng phu kẹp ở bên trong, thật sự khó làm, nàng lại như thế nào trách tội. Trinh mộ bạch than nhẹ một tiếng, xoa xoa nàng sợi tóc, nương tử hôm nay bị liên lụy, trước nghỉ ngơi đi. Vân bất hối cũng không nhiều lời, nằm xuống nghỉ tạm lại lăn qua lộn lại ngủ không được ngầm bực chính mình không nhịn xuống vừa mới không nên cùng hắn như vậy nói chuyện kia thái độ rõ ràng là làm ra vẻ trách hắn không thương tiết nàng rất có đoán trách chi ý hơi hơi tiết lộ đáy lòng chỗ sâu nhất một tia khát vọng bất hối tiểu bạch si về sau không được như vậy không bao giờ cho phép cũng không biết ngủ bao lâu thời gian cảm giác có người sốt lên tràn trên trán bị hắn lỏng bàn tay đụng vào hơi hơi lạnh băng hắn tựa an tâm tắt đèn liền nghỉ ngơi vẫn bất hối không có mở to mắt Giạo ý ở ngủ, lại cảm giác được trong bóng đêm hắn ánh mắt nóng rực, chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, vẫn bất hối hơi hơi kinh ngạc, phút chốc nghe một tiếng không thể rõ thám biết tiếng thở dài, Trình Mộ Bạch duỗi tay đến nàng cổ hạ, đem nàng gùn ở trong ngực. Vẫn bất hối thân mình hơi hơi cứng đờ, hai người cùng giường mấy tháng, lại chưa từng như thế thân mật, luôn là nàng ngủ nàng, hắn ngủ hắn. Trên mặt hơi hơi nhiệt lên, nhiệt khí cuốn tiến trong lòng, hơi thở cũng nhiệt lên. Trình Mộ Bạch cầm để ở nàng phát gian, bất hối Khi nào ngươi mới bằng lòng đối ta dụng tâm, chẳng sợ đối ta có một phân dụng tâm, ngươi cũng sẽ minh bạch. 132. Hôm sau, Vân Bất Hối liền khởi không được thân, đã phát sốt cao, thân mình các nơi đều bổn rủn vô lực, nàng nguyên bản tưởng cấp Vương phi thỉnh An, trình mộ bạch chính là đè nặng nàng nằm xuống, Linh Khê chạy nhanh đi thỉnh đại phu. Vân Bất Hối quật cường nhớ tới thân, hôm qua Vương phi phạt nàng tin tức đã truyền khắp, nếu hôm nay không đi cấp Vương phi thỉnh An, mẹ chồng nàng dâu bất hòa lời đồn đãi liền sẽ truyền khắp trong phủ. Vương phi tất nhiên không vui, nàng cũng khó xử. Trình Mộ Bạch không đồng ý.